lam phượng tây theo cái này ân ký chạy nhanh ra tay đem muội muội cứu đi lên lam lâm nhi phun ra rất nhiều thủy vô lực sủi lơ chờ tắm gội đổi mới xiêm y mới lại tung tăng nhảy nhót lên đáng chết cá lớn ta phải thân thủ làm thịt tan thịt giọng nói vừa mới rơi xuống nay cá lớn liền càng ra biển mặt bằng phát họa ra thật dài đôi cá ở giữa không trung họa ra một cái hoàn mỹ đường cong lại nhập hải khi Lại biến thành một người tuổi ở 8-9 tuổi tiểu nam hài bộ Giáng Nhân tộc bọn tiểu bối, đây là bổn vương hải vực. Các ngươi tự tiện xông vào, cư nhiên không có buông bất luận cái gì đồ ăn hối lộ bổn vương. Vân tê bỗng nhiên nhớ tới, tới phía trước các trưởng bối nhắc tới quá, màu đen huyền tinh hải qua lúc sau, liền mau chóng vứt chút cá thực đi xuống, tốt nhất dẫn tới bảy cá tranh đoạn, như vậy là có thể càng an ổn quá khứ. Ngươi là hồng trạch hải chi chủ. Hừ. biết rõ cố hỏi tội thêm nhất đảng chương 185 trăm tám đến càn côn đảo tức chết ta chính là cái này hư phôi hại ta rất trong biển không đúng xuân hy đều là người sai xuân hy kinh ngạc như thế nào biến thành ta sai rồi nếu không phải ngươi cổ động cái gì đạp lãng hành trình ta có thể cột lên dây thừng đến trong biển sao không cột lên dây thừng sao có thể bị cá cắn đứt? giọng nói mới lạc. bao gồm Lam Phượng Tây ở bên trong mọi người, đều không giúp Lam Lâm Nhi, sôi nổi chỉ trích nàng, rõ ràng là ngươi tự nguyện. Liên tính Xuân Hy đề nghị, ngươi có thể cự tuyệt. Chính mình tò mò, xem người khác chơi đến sảng khoái, nhịn không được nhảy ra ngàn dặm thuyền, hiện tại đã xảy ra chuyện liền trách tội người khác. Cảm tình ngươi cái gì đều không có sai, đều là người khác sai. Phía trước mọi người đều là thiên giúp Lam Lâm Nhi, thậm chí âm thầm cổ vũ nàng cùng Xuân Hy làm đối. Cười xem nàng cùng Xuân Hy đấu võ mồm. Như thế nào hiện tại toàn thay đổi. Liên thân ca đều đứng ở người phản đối một bên. Nàng vừa mới vừa ra hải, sinh tử một đường A. Lam lâm nhi tức giận đến thằng khóc, nước mắt soát rơi xuống. Ta, ta không để ý tới các ngươi Đó là tốt nhất. ngươi ngoan ngoan tránh ở một bên, đối đầu kẻ địch mạnh, ngươi trừ bỏ khóc còn sẽ làm cái gì? Linh vận nghiêm khắc nói. Nàng cùng Lam Vượng tây. Vân Tê chờ liếc nhau, kỳ thật vừa mới đối thoại thời gian nội, đã khởi động ngàn dặm thuyền phòng hộ đại trợ. nhan nhạt kim quang trật lóe đem toàn bộ kim sắc lâu thuyền vây quanh lên. Lúc này đừng nói kẻ hèn một cái hồng trạch hải chi chủ, liền tính lại đến mười cái, cũng chưa chắc có thể công phá phòng tuyến. Mấy người lúc này mới có tâm tình, chắp tay hướng đại yêu đạo, ta chờ lần đầu ra xa nhà, không biết quy củ, còn thỉnh đại nhân chớ trách. Ha ha! Nam Hải Dương Miệng! lộ ra bén nhọn hàm răng đừng nói nhảm nữa an đâu vân tê sắc mặt cổ quái nhìn thoáng qua đồng bạn chạy nhanh từ tùy thân mang theo túi thơm lấy ra phía trước chuẩn bị tốt cá thực bo lớn bo lớn bức nhập trong biển hồng trạch hải sóng biển quay cùng mấy ngàn điều du ngư xôn xao một chút du quá nháy mắt đem cá thực toàn bộ cuốn đi lần này bản đại nhân tâm tình hảo liền tha các ngươi một con đường sống mau cút đi nam hải hai chân trầm mặc trong nước biển Đã bắt đầu chậm rãi cá hóa, làn da dần dần chuyển thành than trí sắc, mặt ngoài che kín vẩy. Xuân Hy đôi mắt, xem đến quá thấu triệt. Này vẩy! Như thế nào cùng nàng hấp thu nguyệt hoa khi, cánh tay ngẫu nhiên vô ý thức toát ra tới vẩy, như vậy tương tự đâu? Nàng đột nhiên có một loại xúc động, trực tiếp tung ra một lá bửa, bang một tiếng tạc nước. Cường Quang lúc sau, lưới đánh cá thu hồi, thuyền mặt nhiều mấy trăm con cá, tung tăng nhảy nhót nhảy nhót. Lớn mật! Hồng trạch hải chủ phẫn nộ đầu tóc đều phải dựng thẳng lên tới, đôi mắt cũng chuyển vì đỏ bừng, cũng dám làm cho buồn vương mặt, Chúng ta cá tộc con dân. Hi hi, yêu vương điện hạ, lễ thượng vắng lai, có tới có lui mới là chính đồ. Không thể chỉ có chúng ta tiên môn đưa ăn, các ngươi ngẫu nhiên cũng nên đưa điểm ăn cho chúng ta. a Nói hiệu nói vượng, buồn vương là yêu vực đại vương, xưa nay cùng tiên môn không hề liên quan. Không mảy may tơ hảo. nếu không phải các ngươi đi ngang qua mà qua muốn các ngươi đưa cái gì thức ăn Xuân Hy chớp chớp mắt kia hiện tại có yêu vương giận dữ chính là đỉnh kia kim sắc lâu trên thuyền nhàn nhạt tuy nghiêm ánh sáng cân nhắc một chút địch ta lực lượng đối lập cắn răng nói đừng trách bổn vương không có nói tỉnh các ngươi bổn vương dưới tòa con dân nhiều ít đều là mang theo kịch độc các ngươi nhân tộc ăn nhẹ thì thượng thổ hạ tả nặng thì hôn mê bất tỉnh thậm chí chết thẳng cẳng đến lúc đó nhưng đừng bôi nhọ bổn vương nói buồn vương khi dễ các ngươi nhân tộc tiểu bối xuân hy vừa mới vớt đi lên sông cá các đều là màu đỏ tươi cá đôi mắt cũng là màu đỏ tươi nhìn nhan sắc không lớn thích hợp linh vận nhìn xuân hy liếc mắt một cái khẽ lắc đầu tỏ vẻ không cần thiết mạo hiểm xuân hy lại cười cười đa tạ đại vương nhắc nhở bất quá ta miễn cưỡng xem như cái đại phu hiểu được phân biệt độc tố đừng nói này cá căn bản không độc cho dù có độc ta cũng có thể chưa khỏi. Nói xong, nàng nhẹ nhàng cầm một cái hồng cá đặt ở trên tay, kia chỉ bị thiêu hủy đôi mắt nhìn chăm chú, tựa xuyên thấu này cá cá thân, các loại bùa chú phân tích chỉ ở trong ngáy mắt. Nga, nói sai rồi. Đích xác có độc, tồn tại với máu bên trong, bất quá độc bất quá cá nóc. Nàng dơ tay chém xuống, cá đầu đuôi cá chặt đứt, treo không lệnh máu bài rớt, sau đó xóa ra cá, tuyết trắng thịt cá từng mảnh cắt trình tề, đặt ở cá bàn gượng. Trung gian còn thả một đóa hoa lan điểm xuyết. Linh vận sư tỷ, Vân tê sư minh, tới nếm thử đi. Hai người do dự một lát, vẫn là Lam Phượng Tây chủ động, gắp một mảnh cá sinh. Này hương vị, ta như thế nào giống như ăn qua. Xuân hy cười to, đương nhiên ăn qua. Vẫn tâm thành lớn nhất tiểu quán, có một đạo tiếng tâm lửng lây chiêu bài đồ ăn, hoa lê cá thượng tiên, chính là này cá làm a. Nói xong, Xuân hy cười xem Hồng Trạch Hải chủ. Đại vương không phải đã nói, bất hòa nhân loại kết giao sao, như thế nào chúng ta nhân loại thành trì sẽ có ngài lĩnh vực cá làm thành thức ăn đâu. Ta như thế nào biết? Đê tiện lại tham ăn nhân loại nữ hải, ngươi quá gian trá. Không phải ta gian trá, mà là ngài xem liền không giống hung thần ác sát yêu vương. Nhân tộc đại khái cũng sẽ không cho phép một cái hung ác yêu vương, dừng lại ở nhân tộc lĩnh vực phụ cận. Cho nên, ân, ta suy nghĩ một chút. Ngài lén cùng nhân tộc mặt khắc thành chỉ có rất nhiều giao lưu. Hồng trạch hải chủ cẩn thận nhìn chằm chằm Xuân Hy liếc mắt một cái, vậy ngươi đoán một cái, trừ bỏ vấn tâm thành ở ngoài, bổn vương còn cùng kia tỏa tiên thành có lui tới. Xuân Hy hô hấp cứng lại, vạn yêu thành thiếu chút nữa buột miệng thoát ra. Cùng yêu tộc lui tới cơ hồ đặt ở bên ngoài thượng, không phải vạn yêu thành, còn có thể có ai. Duy chỉ tiểu nam hải bộ dáng hồng trạch hải chủ khỏe miệng liệt ra một cái tươi cười. Nhẹ nhàng nhảy, ở giữa không trung họa ra một đạo hoàn mỹ nửa vòng tròn, vèo rơi vào trong biển, biến mất không thấy. Mà từng đợt màu đỏ sương mù lúc sau, một khác tòa cổ xưa, phát ra hủ bại hơi thở lâu thuyền, cũng xuất hiện. Cùng kim sắc lâu thuyền xa xa tương đối. Là vạn yêu long phàm. Thời gian này, cái này địa điểm, còn có kia rõ ràng dùng cự yêu khung xương làm thành lâu thuyền long cốt, chỉ có thể là vạn yêu thành lai khách. Người tới không có ý tốt ta. Đứng ở đầu thuyền, đón gió hào ào mà đứng chính là một cái mặt như quan ngọc, dáng người thon dài thanh niên. Hắn ăn mặc qua cơn mưa trời lại sáng áo gấm, eo triền anh ngọc, mười phần nhà giàu công tử ca, chính là cái chán hệ một cái giao xa, làm người kỳ quái, mà biết được nội tình, đều mặt lộ vẻ vẻ cảnh giác. Giao xa, không hệ ở đôi mắt thượng, hệ ở trên chán, hay là vạn tư thành cái chán nguyền rủa còn chưa có đi trừ sao. lam phượng tây nhìn thoáng qua xuân hy xuân hy nói ta đã cấp ra ba loại đi trừ nguyền rủa biện pháp hắn làm không được quan ta chuyện gì làm không được giải chú biện pháp rốt cuộc là nào ba loại rất đơn giản đệ nhất loại làm hắn nghĩ lại sai lầm đương hắn thiệt tình phát ra từ phế phủ cho rằng hắn làm sai kia nguyền rủa tự nhiên tiêu giảm biến mất Nguyên rủa là bởi vì lúc ấy quá sinh khí nhạc ninh không phải người lương thiện Nhưng nàng không có nửa điểm đối Vạn Tư Thành không dạy nổi địa phương, nàng không nên rơi vào cái loại này kết cục. Chỉ cần Vạn Tư Thành có một chút ăn năn trí tâm, kia nguyền rùa trình độ liền sẽ giảm bớt rất nhiều. Rốt cuộc, Xuân Hy là vượt cấp nguyên rủa xác xuất thành công vốn dĩ liền thấp. Lúc ấy nàng cũng không nghĩ tới, cũng không dám tưởng, giết chết Vạn Tư Thành, chỉ là muốn cho hắn đã chịu giáo hấn, đừng lại coi mạng người như cỏ rác. Vui đùa cái gì vậy? Vạn yêu thành thiếu thành chủ sẽ nghĩ lại sám hối, tưởng đều đừng nghĩ, kia đệ nhị loại đâu, tìm một người mệnh cách tương tự thay thế hắn thừa nhận nguyên rủa, như thế đơn giản, lấy vạn yêu thành thế lực không có khả năng lâu như vậy còn tìm không đến a. Vân Tê buồn bực, Xuân Hy chỉ có thể giải thích thay thế, không chỉ có là thay thế nguyên rủa, càng là thay thế vạn tư thành thân phận địa vị, nguyên rủa là nhằm vào vạn yêu thành thiếu thành chủ. thay đổi một người, tự nhiên nguyền rủa không đến trên người hắn. Loại này giải trú biện pháp, ngươi là muốn cho vạn yêu thành thành chủ, đổi chỗ tử a, khó trách vô dụng. Kia cuối cùng một loại đâu, đó chính là mài nước công phu, mỗi ngày tìm người một chút yếu bất nguyền rủa chi lực, quá cái mười năm 8 năm, đại khái nguyền rủa ấn ký là có thể biến mất. Nghe xong, linh vận chợt đều hít hà một hơi, khó trách vạn yêu thành theo sát không ngừng, thay đổi bọn họ. Cũng sẽ không bỏ qua Xuân Hy. Nay một đường, đều đến nhắc tới 120 trái tim. Trăm triệu không thể đại ý. Yên tâm đi, vạn tư thành không dám đối ta thế nào. Xuân Hy vẫy vây tay, không sao cả nói. Còn lại mấy người giận chừng Xuân Hy, còn nói loại này lời nói. Đều là bởi vì ngươi phía trước hành sự xúc động, đem người đắc tội đã chết. Còn không thành thật điểm. Xuân Hy bị rơi đến không lời nào để nói. chỉ có thể đem câu kia ta đã chết kia nguyền rủa liền không thể giải trừ thậm chí sẽ làm trầm trọng thêm làm vạn tư thành làn da thối giữa toàn thân trên dưới đều là xấu tự cấp nghẹn đi trở về nàng sợ nàng nói đồng môn các sư huynh đệ sẽ ghé mắt sợ linh vận sư tỷ cũng sẽ tâm sinh kiên kỵ vậy như vậy đi liền như vậy một đường không nhanh không chậm hai tòa lâu thuyền bảo chỉ khoảng cách nhất định có đồng hành người ai cũng không cảm thấy hai tháng thời gian quá đến thong thả liền lam lâm nhi đều ngoan ngoãn vô cùng cầm xuân hy dùng thủy tinh làm kính viễn vọng thường thường tránh ở chỗ tối trộm ngắm vạn yêu long phàm càn khôn đảo khoảng cách đêm trăng tròn còn dư lại ba ngày đến từ trời nam đất bắc các nơi có tư cách tiến vào không sai biệt lắm đều tới chỉ chờ nước biển tiếp tục cuồn cuộn đem càn khôn đảo bên cạnh di tích bao phủ liền thừa thế qua đi tới cái thứ nhất an toàn điểm lại làm tính toán nam vực bắc vực nhân thật lớn nam bắc sai biệt Hài hòa chung sống thời điểm không nhiều lắm. Càng khôn đảo một hàng, đại gia mục đích nhất trí, xem như số ít có thể cùng tiến cùng lui địa phương. Tinh môn nhân tài đông đúc, trúc mãn tinh đã từng ở Nam vực quá độ tia sáng kỳ dị, giờ phút này chỉ là tam tinh trí nhất. Mà ở giữa nhất chịu chú ý, là một vị gọi là liên tinh nữ hải. Nàng không chỉ có mạng Mỹ, càng là một vị hiếm có sao trời chi đạo tu hành cao thủ. Tinh bảo thượng theo bảy viên sao trời. là chư đệ tử trung nhân tài kiệt xuất. Cuối cùng một vị tinh môn đệ tử, nhìn liền chất phát nhiều. Hắn nhìn giống cái người gỗ, xem người ánh mắt cũng thẳng lăng lăng, cũng không nhiều lời nhiều lời, nhưng một khi mở miệng nói chuyện, chính là nhất trâm kiến huyết. Người khác đều kêu hắn trần sao mục. Mặt khác có kiếm môn đệ tử tưởng sáo ngọc, hắn mang theo sư mội lương tiêu, sóng vai đứng thẳng, thật sự là trai tài gái xác một đôi bích nhân. Thiên môn quan khó được chú ý thế tục Ngày thường xuất hiện địa phương, cũng nhiều là di tích, mật tàng linh tinh nơi. Cũng là càn khôn đảo quá mức thần kỳ, mới có thể mỗi cách 10 năm đều có thể nhìn thấy thiên môn quan người. Lần này công khai thân phận, là một đôi tên là cây mây phòng, cây mây du huynh muội hai. Tướng mạo thường thường, nhưng mà khí độ bất phàm hơn nữa chát xa kiến thức, cùng với không tầm thường cách nói năng, lệnh người không dám xem thường. Phù tiên môn tới tính muộn. Chỉ ở cuối cùng một ngày khó khăn lắm tới Vừa vặn vào cuối cùng nhập đảo danh lạch Ở cái thứ nhất là an toàn điểm thượng Rất nhiều cùng thế hệ con cháu mới lần đầu tiên gặp mặt Xuân Hy đám người ngoài ý muốn phát hiện Tề quang thế nhưng đi theo bát âm các ninh tân chỉ phía sau Mà bát âm các cùng chết phái không biết có cái gì ăn ý Thế nhưng tiêu không rời mạnh, mạnh không rời tiêu Tương đương ninh tân chỉ cùng hướng tiên một Cộng thêm Tề quang, xem như một đội Lam Lâm Nhi thiếu chút nữa không nhìn xuống, vẫn là Lam Phượng Tây ngăn lại muội muội. "Trao hỏi lúc sau, Tề Quang mới lại đây, không có nhiều làm giải thích, chỉ là nói, ra tổ mẫu là bát âm các đệ tử." Bát âm các đệ tử không ít, Hung Chi vẫn là tôn bối. Trừ phi là giống Lam Lâm Nhi tổ phụ tổ mẫu như vậy, là tông môn đại trưởng lão, địa vị hiền hách, bằng không sao có thể. Nhưng dựa theo cái này ý nghĩ tưởng tượng, tiêu thể quang hà tất bái sư nhập phủ tiên môn đâu? hắn dứt khoát ở bát tâm các tu hành không phải càng tốt sao ninh tân trì ho khan một tiếng tề quang rũ mắt cũng không để ý tới người khác như thế nào đối đại hắn chỉ hướng xuân hy gật gật đầu liền đi trở về xuân hy nhẹ nhàng thở dài nàng vẫn là thực quý trọng thật sư đường cùng trường chi tình đặc biệt là tề quang lúc trước còn giúp quá hắn nhưng hiện tại xem ra đối phương trước sinh ra vết ngăn cũng không biết muốn như thế nào tiêu trừ hay là là Cứ như vậy bảo trì nhất định khoảng cách càng tốt. Tại hạ đường truy phong, khả năng có người biết ta, ta từng hai lần tiến vào cản khôn đảo so với các vị, xem như có điểm kinh nghiệm. Nguyên lai like đường tiền bối, đường tiền bối hảo, ha ha, đảm đương không nổi tiền bối, miễn cưỡng xem như tiền nhân đi. Lịch đại tu hành giới đều có vô số kinh tài tuyệt diễm con cháu tiến vào cản khôn đảo trà xét di tích. Có người đâu, chuẩn bị đầy đủ. Nhưng mà hai tay trống chân ra tới, có người ngây thơ mở mịt tiến vào cùng đi ra ngoài đều là giống nhau, cái gì cũng không lĩnh hội được đến. Nhưng qua mười mấy hai năm sau, mọi người mới phát hiện, người này triển lộ không giống bình thường mới có thể, kia đó là cản khôn đảo đoạt được. Nói những lời này đâu, không phải mà khác, chính là tưởng nói một câu, nơi này không phải tầm thường thăm bảo địa phương. Bên địa phương đánh đánh giết giết, cho nhau kiềm chế, cho nhau mượn sức, ám hại đều có. Thậm chí giết người đọt bảo. Nhưng càng không đảo, chơi loại này tiểu tâm cơ vô dụng. Người khác đoạt được, đều tại tâm lý, nguyện ý cùng ngươi chia sẻ. Vậy ngươi mới có thể được đến điểm gì? Không muốn, ngươi giết người, người hữu dụng sao? Giết sở hữu cùng thế hệ, là có thể đột hiện ngươi cường đại rồi. Sau 10 năm, hạ sau 10 năm, vẫn là sẽ có quần quận không ngừng tu hành con cháu thượng đảo. Cho nên giết người ám hại chờ tâm cơ, nguyêu kế là vô dụng. lại còn có làm lẫn nhau tông môn chi gian sinh ra mâu thuẫn. Cũng chính là bởi vì nguyên nhân này, cho nên liệt vị sư môn tôn trưởng cũng chưa lại đây. Bọn họ tới, cũng vô dụng. Thu vi quá cao, căn bản vào không được càn khôn đảo. Nơi này cũng không có gì cần thiết kinh nghiệm, giao hấn, liền ta tính ở bên trong, đều chỉ là tùy tiện nói nói. Các ngươi tam sinh hữu hạnh, quan sát di tích là có thể nhìn trộm ra cổ đại tu hành đại năng chỉ vậy trào. Nếu không cái này ngộ tính, không này phân âm nước, liền xem đồng bạn có thể hay không dịu dắt một vài. Hảo, vô nghĩa không nói. Hai cái canh giờ sau, theo nước biển Thủy Triều, cái thứ hai an toàn điểm sẽ xuất hiện. Các ngươi tận lực ở hai cái canh giờ nội đổi tới. Nói xong, cái này đường truy phong cái thứ nhất nhảy xuống nước, thình thịch một tiếng, tùy ý chính mình chìm nghỉm ở trong nước biển. Này! Càng khôn đảo là ở trong nước mặt tìm gì tích sao? Những người khác thình thịch thình thịch cũng phân biệt nhảy xuống đi. Chỉ có Xuân Hy, quan sát liếc mắt một cái chung quanh, phóng xuất ra xe thay đi bộ, kéo đông gòn. Lam lâm nhi đám người học theo, cũng một người một đóa mây trắng, dẫm lên chậm gì gì chiều cái thứ hai an toàn điểm thổi đi. Bắt âm cát, chết phái bên kia, tề quang không biết nói gì đó, cũng nhảy ra giản dị bừa chú mây trắng phủ. Mọi người nhất trí mây trắng phiêu phiêu, từ nước biển thượng trôi nổi mà qua. mươi 186 luận giao tư cách, kéo đông gòn rắn chắc mềm mại, ở mặt trên có thể dùng các loại tư thế, đứng, ngồi, nằm vai, nghiêng dựa vào, chỉ cần ngươi thích. Ngoại hình thuần tịnh đáng yêu, tựa bước trên mây mà đi, khó trách tề quang một lấy ra này phù, lập tức bị có chút kiêu ngạo chết phái hướng thiên một tiếp nhận rồi. Từng cụm mây trắng từ nước biển thượng tuổi qua, đầu hạ vân bóng dáng, phong an tinh tuổi, nước biển thanh triệt. Mơ hồ có thể thấy được phía dưới các loại kiến trúc, cùng với du ngư đồng hành mọi người. Đường truy phong đã sớm không thấy bóng người, Ninh Tân chỉ bắt lấy mây trắng một góc, ló đầu ra, chỉ thấy chính phía dưới trong nước biển, là mười đại tiên thành, thiết lâm thành đệ tử. Người nọ bơi hết tốc độ rất nhanh, Linh Giác cũng nhạy bén, phát hiện có người xem nàng, lập tức lật qua thân làm bơi ngửa tư thế. Hai người tầm mắt tương đối, phía dưới người nhìn đến là một đóa mây trắng. Mây trắng thượng có người đầu, mặt trên người nhìn đến chính là nước biển hạ thân tư hoàn toàn giãn ra nữ hải, tứ chi thon dài, dung nhan mỹ lệ. Dù cho là cách bọc nước, cũng có thể rõ ràng phân biệt ra diễm lệ ngũ quan. Qua nửa ngày, Ninh Tân chỉ ngượng ngùng lùi về đầu, phản phất mới ý thức được nhân ra là cái nữ hải, không nên thẳng lăng lăng nhìn. Mà cho phép phẫn nộ nhảy mà thượng, bạo tinh tình tức giận mắng, đáng chết. Không đợi nàng đuổi theo đi, dưới nước người đồng thời chuyển biến. tựa ở nào đó bị bao phủ kiến trúc phát hiện cái gì. Không có quên này tới là phụ có quan trọng chức trách, cho phép lập tức buông tư nhân dân đoán, vội vàng lại lần nữa vào nước. Trời tối phía trước, đệ nhị trô an toàn điểm thượng, đứng đầy người. Cưới mây trắng xe người, một đường thuận thuận lợi lợi từ giữa không trung thổi qua tới, tự nhiên không có gì thu hoạch. Bất quá xuân hy đám người cũng không đội táo, chân chính khảo nghiệm ở phía sau. Thế quang vẫn là cùng bát âm các ninh tân chỉ Chết Phái hướng thiên vừa đi ở bên nhau. Được lam lâm nhi rất nhiều cái xem thường. Trước hảo hảo nghỉ ngơi đi. Qua đêm nay, ngày mai mới là nhất quan trọng. Nào đó người vẫn là có tự mình hiểu lấy hảo. Một mặt gian dối thủ đoạn, nơi này là càn khôn đảo. Lấy tìm u tìm tòi bí mật là chủ, lại không phải cấp giống giống cho các ngươi đào bảo. Chỉ dựa vào trước hết đến an toàn điểm có ích lợi gì. Chính là, dẫm lên mây trắng thoải mái là thoải mái. Nhưng các ngươi tới cản khôn đảo, chính là đồ thoải mái chuyển một vòng. Kia còn không bằng lưu tại trong nhà ngắm phong cảnh đâu. Liên tục bị châm chọc vài câu, hướng thiên một vừa định phản bác, tề quang lắc đầu, không cần làm vô ý nghĩa tranh trước. Bất quá là nhất thời chi khí thôi. Tranh thắng, lại như thế nào? Đến nỗi xuân hy. Nàng nếu là bởi vì loại này việc nhỏ nhi sinh khí, mới là lạ. Không chỉ có không khí, nàng còn cười tủm tỉm bắt đầu chào hàng. Mây trắng phù chỗ tốt, hôm nay các ngươi đều thấy được. Ta là phù tiên môn đệ tử, Phú tiên môn lấy bùa chú đi thiên hạ. Có thể dựa bừa chú bay lại đây, chúng ta liền không lớn vui bơi lội cố sức. Các vị đều là khó được nhân tài, thế nào, giao cái bằng hữu. Ta này mây trắng phù có thể giảm giá 20%. Ha ha, ngươi buôn bán, ở trên đầu chúng ta. Xuân Hy chấp chấp vô tội đôi mắt, có cái gì không đúng sao. Càng khôn đảo là Nam vực Bắc vực công nhận, nguy hiểm nhất đảo nhỏ. Tuy nói chúng ta đến từ các đại bất đồng môn phái, nhưng gom lại cùng nhau, chính là có duyên, các ngươi trên người nhiều một quả bữa chú, có cái gì tổn hại sao? Nay phù cấu tạo, các ngươi cũng thấy rõ ràng. Đơn giản, trực tiếp, minh bạch, là phù tiên môn gần nhất thi hành đơn giản hóa bữa chú chi nhất. Nay phù lớn nhất chỗ tốt, chính là đối xử phù giả không có gì yêu cầu. tùy thời, tùy thời chỗ. Tùy tiện dùng, Xuân Hy cố ý triển lãm một chút mây trắng phù bên trong kết cấu, quá mức đơn giản phù văn, liền tính tưởng giấu dếm theo dõi, ám hại linh tinh hiệu quả, cũng tàng không được. Nàng cũng không sợ bị người phòng chế, làm nghiên cứu giả, nàng để lại mấy thủ quyết hiếu, cũng là đương nhiên. Ban ngày thực tế triển lãm, cộng thêm Xuân Hy nhiệt tình đẩy mạnh tiêu thụ, rốt cuộc có người mở miệng, nhiều ít linh châu. Một ngụm giới, 80 linh châu. Chỉ cần tám mươi linh châu, ngươi liền có thể có được một chiếc xe thay đi bộ, có tác dụng trong thời gian hạn định hai cái canh giờ. Hai cái canh giờ nội không cần vận dụng ngươi hai chân, ngự sử mây trắng phủ liền có thể thực hiện đông nam tây bắc nhậm ngươi phiêu mộng tưởng. Cho ta mười cái. Kẻ hèn mấy cái linh châu, ai để ở trong lòng. Bất quá ta trên người không có mang nhiều như vậy linh châu, có không ghi sổ. Có thể a? Phu có thể trước cho ngươi. bất quá ta muốn tính toán lợi tức xuân hy nhiệt tình ghi nhớ người này danh hào, có thể tới cản khôn đảo đều không phải người vô danh nàng làm đối phương xé xuống quần áo và táo và áo ký lục nhiều ít linh châu nói rõ kỳ hạn vượt qua thời gian thêm vào nhiều ít lợi tức trước nói hảo a ngươi là bác vực người ta đâu không biết khi nào đi bắc vực vạn nhất rời đảo thời điểm vội vàng bỏ lỡ có lẽ ta đời này đều tìm không thấy các hạ cho nên vô cùng có khả năng ta sẽ đem cái này phiếu công trái bán đi nga tương lai nếu là có ai cầm này miếng vải bạch đi tìm các hạ nhớ rõ thấy phiếu tiền trả là được người nọ cầm mây trắng phủ nghe xong lời này một cái lảo đảo thiếu chút nữa té ngã quay đầu lại dùng sức nhìn xuân hy liếc mắt một cái xuân hy hồi lấy đại đại mỉm cười vị này bằng hữu còn có chuyện khác sao anh không có có cái thứ nhất mở đầu kế tiếp muốn mua bừa chú Liền nhiều. Chỉ là Xuân Hy cố định trường giới, trực tiếp bay lên đến 100 linh châu một quả. Ngươi như thế nào cho hắn 80, cho ta liền 100. Bởi vì hắn chiếm tiền cơ A. Đồng dạng là mua bữa chú hắn động tắt mau mắt chuẩn nhanh tay, có biện pháp nào. Xuân Hy cười, ngươi mua không mua. Mua. Cho ta 10 cái. Cho ta 20 cái. Chờ vượt qua một phần ba người mua lúc sau, dư lại người do do dự dự. Một phương diện cảm thấy hoa mấy cái linh châu mua mấy cái bữa chú thôi, đặt ở trên người cũng không hại. Một phương diện cảm thấy, mua, lại có chỗ tốt gì. Xem Xuân Hy kiêu ngạo đắc ý sao. Xuân Hy đại khái đoán được người khác ý tưởng, bất quá nàng bán bữa chú, mới sẽ không cầu người đâu. Dứt khoát lại lần nữa trừng giới, hiện tại mây trắng phủ, 200 linh châu một quả. Người điên rồi. Trực tiếp dâng lên gấp đôi. Những người khác lạnh, ôm ngực. chế rêu giống nhau xem xuân hy xuân hy làm lơ người khác ánh mắt cười tủng tìm nói vừa mới ta quên triển lãm mây trắng phủ một cái ưu điểm làm xe thay đi bộ nó tốc độ rất chậm nhưng nó thực mềm dẻo thân thủ xé mở một quả bữa chú xuân hy đãi mây trắng thành hình cố ý nhìn chung quanh liếc mắt một cái toàn trường càm vừa nhấc sai sử tê quang đem ngươi phía sau đại thạch đầu dọn đi lên tê quang sững sốt hạ trầm mặc nghe lời dọn cục đá chỉ thấy mây trắng đi xuống trầm trầm không có làm cục đá tạp đến ngầm xuân hy lại thỉnh mang theo bảo kiếm cây mây du hỗ trợ chẳng vài cái cây mây du thuận tay vài đạo ngân quang lại thấy mây trắng không có hoàn toàn xe rách như cũ duy trì dính dính bộ dáng tia đại thạch đầu thiếu chút nữa điểm rơi xuống đất nhưng trung quy vẫn là ở tầng mây thượng chư vị xem minh bạch không có nếu không có ta cuối cùng lại biểu thị một chút Xuân Hy trên mặt treo tự đắc mỉm cười, đem mây trắng một đường đẩy, đẩy đến cột đá phụ cận, dùng sức đẩy, chỉ thấy mây trắng mềm mại vây quanh cột đá, mà cột đá. Không có cùng cột đá chạm vào nhau, không có phát ra kịch liệt đan sen thanh âm. Cái này ai còn muốn xem không hiểu, chính là đồn ốc. Cho ta. 50 cái. Ta muốn 60. Có thể nào nghĩ đến, này nho nhỏ bữa chú, thế nhưng còn có phòng hộ tác dụng. Càn khôn đảo thần bí khó lường, gặp được di tích phát sinh cái gì đều hố. Tuy rằng nói, mỗi người đều mang theo linh khí, nhưng linh khí nếu là hư hao, liền đủ làm người đau lòng. Mây trắng phủ, liền không ở cái này trong phạm vi. Nó thay đi bộ công năng hải tử tiếp theo, thời khắc mấu chốt, nguy cấp thời khắc, sẽ mở một quả bữa chú, Làm này mây trắng che ở chính mình phía trước, nhiều ít có thể chống cự một chút đánh sâu vào A. Chính là nhảy vực. Có này mây trang phủ, cũng không sợ bị nạ chết. Vừa rồi quan vọng không có mua bừa trú, sôi nổi bỏ tiền. Thật cũng không phải đau lòng Linh Châu, chỉ là tiếc hận chính mình vẫn là động tác quá chậm. Nếu là như cái thứ nhất nhanh tay lẹ mắt, giờ phút này cũng không đến mức thành người khác trong mắt coi tiền như rác. Liên tục hai bút sinh ý làm thành, lam vượng Tây mỉm cười nhìn Xuân Hy, cảm thấy nàng thật sự là phong hoa chính mậu dung tư tỏa sáng, nhất tần nhất tiếu đều phá lệ hấp dẫn người. Duy độc Lam Lâm Nhi ở bên cạnh nói thầm một câu, "Gian thương a." "Không được, ta phải xem trọng ca ca ta, miễn cho hắn chịu đựng không được tịch mịch dụ hoặc. Xuân Hy nếu là thành ta tẩu tử, ta còn có ngày lành quá." Không đề cập tới Lam Lâm Nhi bắt đầu vì chính mình tương lai nỗ lực phân đấu, Xuân Hy thấy 2 phần 3 người đều mua sắm mây trang phủ, này sao được đâu? Đến vì dư lại 1 phần 3 người suy xét. Xuân Hy bắt đầu giới thiệu cái thứ ba công năng Phân biệt Đông Nam Tây Bắc Làm xe thay đi bộ Tự nhiên đạt được thanh phương hướng đi Bằng không không phải chạy loạn Cố tình cái này công năng Là trước mắt càn khôn đảo nhất yêu cầu Cũng là quan trọng nhất Di tích cái gì đều khả năng phát sinh Vạn nhất bị nhốt ở nào đó Linh giác hoàn toàn biến mất địa điểm Ra không được làm sao bây giờ Mây trắng phù chỉ có hai cái canh giờ hiệu quả Đến nhiều hơn chuẩn bị A Cuối cùng Xuân Hy thu nạp vân T lam phượng Tây Linh vận trên tay sở hữu mây tráng phủ, mỗi một quả, đều bán thượng 500 linh châu giá cao. Hơn nữa toàn bộ bán không. Phía trước kia lấy 80 giá cả mua sắm, đừng nói sinh khí, đều nhạc nở hoa rồi. Một màn này, chỉ là tầm thường việc nhỏ. Nhân quả kính quay tròn phóng đại, đem mọi người gương mặt biểu tình phóng đại, đặc biệt lấy xuân hy nhất sinh động. Nàng ánh mắt lưu chuyển, kia rõ ràng hàm chứa tính kê khỏe miệng. kia nhẹ nhàng nhảy lên một chút đó làm mưu kế đuôi lông mày, đều làm nàng ở mọi người chung có vẻ vô cùng sung ra, giống như hạc trong bầy gà. Những người khác, tiêu thiếu khả nhân như Lam Lâm Nhi, Mỹ mạo Diễm Lệ như Linh Vận, khí chất cao quý như cây mây dù uyển chuyển tinh xảo như Lương Tiêu, đều thành vai phụ, ở Xuân Hy trước mặt tìm không thấy cái gì tồn tại cảm. Khu, phù tiên môn trưởng môn lâm thanh trí, bất đắc dĩ lắc đầu nói, đứa nhỏ này quá tính toán chi ly, Tham là thật tham, bất quá cũng là thật thông minh. Bát âm các cùng chết phái hai vị trao đổi cái nhìn, đối với đệ tử Xuân Hy, bọn họ không có bao lớn yêu cầu, chỉ cần không hố nhà mình đệ tử là được. Nhân quả trong gương chuyển tới tề quang trên người. Tề quang trường mi nhập tấn, mắt như sao lạnh, khi thế trầm ngưng áp lực. Không biết vì sao, cho hắn một cái đại đặc tả, đây chính là ngoài ý muốn, phải biết rằng mấy ngày liền muôn quăng cây mây phong. cây mây Du đều không có cái này đãi ngộ. Gần gũi lời gần, mới nhìn đến tề quang ánh mắt tửa quan sát toàn trường, nhưng mà hắn chân chính muốn nhìn, trong mắt hắn chỉ có Xuân Hy một người. Xuân Hy lấy 80 linh châu đẩy mạnh tiêu thụ mây trắng phủ, hắn khỏe mắt rủ xuống, phiết khỏe môi. Xuân Hy lấy 100 linh châu ba khi, hắn đuôi lông mày hơi hơi nhảy lên hạ, khỏe miệng hơi hơi một câu. Đãi 200, 500 linh châu khi, hắn kiệt lực chịu đựng. Trong mắt đã là vui mừng, lại là bi thương, rất quá mức, lại đem chính mình cả người giấu ở bóng ma. Một lát sau, nhân quả trong gương không có quay cuồng màn ảnh, như cũ là hắn, chẳng qua là bóng dáng. Sàn sạt thanh âm tới gần, là Xuân Hy. Ngươi hận ta sao? Xuân Hy vòng qua đại đa số người, một mình đi đến này ám hắc địa phương, nhẹ giọng hỏi. Thế quang không có ra tiếng, chỉ là lắc đầu. Vậy ngươi thích ta? Tề quang thân hình cứng đờ. Xuân Hy chậm rãi, thử tính đi lên trước một bước. Tề quang, không cần kêu tên của ta. Ta, ta đã không phải từ trước ta. Kia đoàn thuộc về Tề quang bóng ma, hoang mang bi thương giúp nhỏ, ta đã rời đi phủ tiên môn. Ta biết, ta chỉ là không rõ. Ngươi phía trước không phải ở tuyết dương tông nốc hảo hảo. Đã xảy ra cái gì? Tông môn có người trêu cho ngươi. Vẫn là tuyết vũ đại phù sư giáo ngươi không đủ dụng tâm. Người không rõ, ta là không rõ, cho nên ta mới lại đây, ta muốn hôn thai nghe người giải thích. An tĩnh trong chốc lát, xuyên thấu qua nhân quả kính, này một lát thở dốc, là tề quang rồi dám khó nhịn, cũng là xuân hy ôn nhu bình thản. giờ phút này nàng, cùng vừa rồi đẩy mạnh tiêu thụ khi hoàn toàn hai dạng, như vậy thiện giải nhân ý, như vậy nghiên lệ ôn nhu, gọi người nhìn nhịn không được sinh ra hoa mang. Vì cái gì nhân quả kính, phá lệ chiếu cố nàng đâu. Các tông các tiên thành phái tới tuổi trẻ một thế hệ, đều là tuấn tú lịch sự, tuấn nam mỹ nữ. Nhưng ở nhân quả trong gương, mỗi người tiểu khuyết điểm đều bại lộ, cai chán mẹp điểm. lỗ múi thô to chút. Hàm răng tương so so với lệ dài quá điểm. cằm sau rụt điểm. Nào có người là thập toàn thập mỹ đâu. Phóng đại xem, khẳng định có này hoặc kia tiểu ma bệnh. Mặc dù có kinh được màn ảnh khảo nghiệm. Nhân quả kính liền dùng nhất ảm đạm quang đem người này tồn tại cảm giảm thấp. Hoặc là tìm khó nhất xem góc độ truyền lại cấp người quan sát. Trước mắt mới thôi, chỉ có Xuân Hy đặc biệt. Nàng nhất cử nhất động, nhất tân nhất tiếu, đều tự mang ánh sáng nhu hòa lự kính, đẹp không sao tả xiết. Nếu không có nhân quả kính chủ nhân, vẫn luôn là hàng người nhà, chỉ sợ sẽ gọi người cho rằng Xuân Hy mới là nhân quả kính chân chính chủ nhân đi. Xuân Hy, ta, ta đã hạ quyết định. Từ bỏ bừa chú chi đạo. Vì cái gì? Ngươi tính toán đi bát âm các, bởi vì ngươi tổ mẫu đã từng là bát âm các đệ tử. Thế quang, nếu ngươi suy nghĩ cẩn kẽ quá, quyết định từ bỏ, ta đây sẽ không ngăn trở. Nhưng ta sợ ngươi chỉ là nhất thời xúc động, hoặc là bởi vì bên nhân tố làm sai lầm lựa chọn. Ta sợ ngươi sẽ hối hận. Ta sẽ không hối hận. Ta ở phù tiên môn, đã suốt 12 năm. Bát âm các gâm luật chi đạo. cũng không thích hợp ta, cho nên năm đó ta mới lựa chọn phù tiên môn. nhưng gần nhất ta rốt cuộc tỉnh ngộ, ta cũng không thích hợp bửa chú chi đạo. ngươi nơi nào không thích hợp? ngươi là thật sư đường đệ tử, là phù tiên môn tinh anh đệ tử a. nếu ngươi không thích hợp, trưởng môn nhìn không tới. Thuyết dương tông chư vị đại phù sư nhìn không tới. so với người khác, ta tiến cảnh tính mau, chính là so với ngươi lại tính cái gì? xuân hy kinh ngạc. so với ta. Đúng vậy. Từ ngươi đi vào thủ dương sơn, ta mới biết được, cái gì gọi là thiên tài. Cái gì gọi là thiên phú hơn người. Ngươi bị nghiệt phù thiêu qua sau, ta cho rằng ngươi đã xong rồi, ta đem hết toàn lực tưởng trợ giúp ngươi, chính mình nói không rõ là đồng tình, vẫn là. Hãy nấy, ngươi chỉ dùng 3 năm, liền đem tử dương phù pháp nắm giữ. Tuyết dương phù pháp không gặp ngươi dùng quá, nhưng mặc dương phù pháp ngươi chỉ là tùy ý nghe xong nghe ngươi thiên phú làm người khiếp sợ cũng cho ta sợ hãi ta không thể ở lưu tại phù tiên môn hai ba mươi năm sau ta ngay cả ở ngươi trước mặt cùng ngươi ngang hàng luận giao tư cách cũng chưa chương một trăm mươi bảy ác độc chi hoa xuân hy kinh ngạc nàng nắm mơ cũng không nghĩ tới làm tề quang hạ quyết tâm rời đi phủ tiên môn nguyên nhân thế nhưng là chính mình nàng cho người khác quá lớn áp lực Thế quang, ta. Ngươi không cần lại nói. Kỳ thật, nay buồn cùng ngươi không có quan hệ. Chỉ là ngươi xuất hiện, làm ta nhìn thẳng vào ta chính mình. Ta ở bùa chú chi đạo thượng thiên phú bình thường, có lẽ có thể dựa chăm chỉ đền bù một ít, nhưng cùng ngươi loại này thiên tài tương so lên, liền kém quá nhiều. Ta ở tiên môn lại đãi đi xuống, cũng bất quá lãng phí thời gian. Thời gian lâu rồi, có lẽ ta liền không có hôm nay dũng khí. Không dám rời đi. Tề Quang đã nói được như vậy minh bạch, Xuân Hy phát hiện chính mình không lời nào để nói. Khuyên cũng không biết từ nơi nào khuyên hảo. Chân chờ nửa ngày, nàng mới nói. Về sau nếu ngươi có cái gì yêu cầu, cũng chẳng sợ chỉ là tâm tình phiên muộn, muốn tìm cái nhân tâm sự thiên, phi tin phủ ngươi có. Nhớ rõ ta. Lúc này, Tề Quang mới quay đầu tới, trong bóng đêm, hắn đôi mắt sáng ngời có thần, nhìn Xuân Hy liếc mắt một cái, phục lại quay đầu, sợ bị quên. hẳn là ta. Xuân Hy, người tương lai lộ rất dài, lần này càng không đảo, ngươi muốn tự bảo vệ mình. Xuân Hy chốc trước mắt, có ai muốn hại ta sao? Phong ngươi chi tâm không thể vô. Cái kia họ đường, giới thiệu di tích liền giới thiệu, phi nói đông nói tây một phen lời nói, trong tối ngoài sáng nói cái gì ám hại giết người, ta tổng cảm thấy hắn không có hảo ý hướng hồ ngươi vừa mới quá thấy được, cho dù có Lam sư huynh bọn họ bảo hộ. Ngươi cũng muốn phòng bị đến từ âm thầm tinh kế. Ninh sư huynh, hướng sư huynh tới phía trước, đều được sư môn dặn dò, mặt ngoài sẽ không cùng ngươi một đạo, thời khắc mấu chốt bọn họ sẽ giúp ngươi. Nga. Xuân Hy không nghĩ tới bát tấm cát, chết phái như vậy đủ ý tứ, xem bọn họ lỗ mùi lớn lên ở trên đỉnh đầu bộ dáng, nhưng nhìn không ra tới. Tề Quang khẽ cười hạ, nghiêng đầu, chỉ có thể thấy cảm sắc bén độ cùng, bọn họ đều tuổi trẻ khí thịnh. Không chịu phục ngươi. Lần này là sư môn công đạo, tiếp theo ngươi liền không may mắn như vậy khí. Ám chỉ lần sau gặp phải, là địch là bạn, còn cần kết hợp tình huống phán đoán. Nhân quả kính đúng sự thật phản hồi. Bát âm các cùng chết phái từng người ho khan một tiếng, muốn đánh vỡ xấu hổ. Nhưng đã phản hồi vạn yêu thành cửu vĩ, liền không nhiều như vậy cố kỵ. Nam vực tam đại môn phái quan nhiên đồng khí liên tri, liền thăm dò cái đảo nhỏ, đều phải bình chia làm hai đường. là mình tu sạn đạo ám độ trần thương cử chỉ. Thật là bội phục bội phục. Lâm Thanh Chi nói, chư vị, chớ có trật trọng điểm. Càng khôn đảo dưới nước di tích đông đảo, chúng ta chung đệ tử ham hưởng thụ, tự cho là đúng, lãng phí rất tốt cơ hội. Đại gia đảo ngày, còn muốn thỉnh liệt vị không tiếc chỉ giáo. Thiết, ngươi môn chung đệ tử bốn năm người, một cái cũng chưa nghĩ tới xuống nước, thành thơi thành thơi thổi qua đi, còn trông cậy vào chúng ta đệ tử đại công vô tư. Nằm mơ đâu? Dưới nước di tích rốt cuộc được đến cái gì, một cái cũng không chịu báo cho. Chỉ có cùng là Hạ Thủy, mới bằng lòng đáp ứng lẫn nhau tham khảo tham khảo. Lâm Thành Chi thấy thế, nhẹ nhàng thở dài, cũng không nói nhiều. Chỉ có vấn tâm thành thành chủ lệ tụ nham, nghiêng đầu nhìn về phía nhân quả kính chủ nhân Hàn Minh Hàn cùng đem. Vô luận bao nhiêu lần, đối phương khí độ phong thái, như cũ như lúc trước. Hai người nhi nữ định ra hôn sự. Quan hệ cũng không thể so người khác, hắn liền đơn giản nói thẳng. Như thế nào không thấy hàn triệt? Hắn nguyên là muốn tham gia, chỉ là lâm thời đột phá, hiện tại lưu lạc ở thượng giao lĩnh, trong khoảng thời gian ngắn không thể thoát vây. Thượng giao lĩnh, đó là quát mang yêu vương bụng A. Hàn triệt tu luyện chính là chín nhân cửu chuyển quyên tâm quyết, cái gọi là lâm thời đột phá rất đơn giản, công pháp lại lần nữa tăng lên làm cho mất chi nhớ. Kia hiện tại liền không phải thoát vây không thoát vây vấn đề. Mà là hàn triệt hay không lục thân không nhận. Hắn căn bản là không nhận biết người, chẳng sợ đi cứu hắn, hắn cũng không phản ứng A. kia hôn sự. Tự nhiên không cần nhắc lại. Trước mắt tân lang quan không ở, liền tính ở, cũng không thể cưỡng chế hắn lễ bái thiên địa đi. Không ai lo lắng hàn triệt tan nguy, phảng phất hắn ở yêu tộc lĩnh vực, bên người đều là đáng sợ thực nhân yêu tộc cũng không có gì quan hệ. Thuận miệng hỏi vài câu, hai cái phụ thân liền quyết định, hôn ước sớm đã định ra. Như vậy ít ngày nữa hạ sính nên thú, đến nỗi khi nào chính thức thực hiện thành hôn, liền đại về sau tìm cái thích hợp cơ hội, tổng phải đợi hàn triệt công pháp tạm thời ổn định chút, có cái 10 năm 20 năm vô pháp đột phá kỳ. Hàn triệt không ở càn khu đảo, hàn minh cùng lệ tụ nham đều biểu hiện đến bình thản. Nhân quả trong gương đem chư đại tiên thành tham dự con cháu, cùng với các đại môn phái người nhất nhất chiếu ảnh, cá nhân biểu hiện ở kính ngoại nhân tâm chung đều có đánh giá. chư bỏ phá lệ chịu nhân quả kính ưu ái xuân hy Tê quang cũng là trọng trung chi trọng mỗi lần đến phiên hắn khi quang ảnh tầng tầng biến hóa làm tề quang mặt lập thể dày nặng anh tuấn ở ngoài càng có vẻ vững vàng bình tĩnh có một loại thâm hậu nội tình ở cùng người khác nhạt mèo phảng phất không ở một cái thế giới ngoài ra cuối cùng một cái bị nhân quả kính đặc thù chiếu cố chính là vạn yêu thành thiếu thành chủ vạn tư thành hắn cái chán mang theo dao xa Khi chất so quá khứ trầm ổn nhiều, luận tuấn mỹ tiêu sái, càng là mọi người phía trên. Nhưng nhân quả kính căn bản không để ý tới hắn đặc thù thân phận, trực tiếp đem giao xa che lớp nguyền rủa xấu tự, cấp bại lộ ra tới. Này làm cho gương ngoại người quan khán khi, phi thường xấu hổ. Không xem đi, bọn họ là vì cái gì mà đến. Lẫn nhau đều không phải thực nhàn, khó được tụ ở một khối, không thẩm tra đánh giá một chút từng người đệ tử, vì điểm việc nhỏ dịch mở mắt. tựa hồ không đáng xem đi vạn yêu thành liền tại bên người tổng không hảo chọc nhân tâm đầu thương đi đều là kết giao nhiều ít năm lão bằng hữu không hảo có vẻ bỏ đá xuống giếng lệ tụ nham hạ giọng đối Hàn Minh nói điểm cái gì Hàn Minh gật đầu tay một mạng, nhân quả kính tạm dừng trong chốc lát dần dần bịt kín một cổ nhàn nhạt sương ngủ đem vạn tư thành cái chán giao xa che lấp đến mông lung tựa nhìn không thấy nguyền rủa xấu tự Đáng tiếc, ngay sau đó, Xuân Hy liền xuất hiện ở vạn tư thành trước mặt. Nàng nét mặt bắn ra bốn phía, từ trong ra ngoài phát ra độc đáo sáng giỏi, lập tức xua tan hàn mình đặc hiệu. Vạn tư thành, cái chán nguyền rùa, không chỉ có biến thành màu đen, còn dần dần đỏ lên, nàng đến vạn tư thành đôi mắt cũng chuyển vì đỏ bừng. Nhân quả trong gương, Xuân Hy khoanh tay đứng ở vạn tư thành trước mặt, cảm khẽ nhết, ngươi đãi như thế nào? Giết ngươi? Không, ta sẽ không giết ngươi. Có một ngàn loại, một vạn loại phương pháp, làm ngươi hối hận đi vào trên thế giới này. Phụt. Xuân Hy nhịn không được phun cười, những lời này ta nghe được quá nhiều. Xin lỗi, không phải ngươi nói bất động nghe, mà là ta cười điểm quá thấp, nghe thế câu nói liền muốn cười. Chứ bỏ ta, ngươi còn nghe người khác nói qua. Đúng vậy, rất nhiều rất nhiều đâu. Xuân Hy quay chung quanh vạn tư thành dạo qua một vòng, xem ra ngươi không có chút nào hối ý giết ta muội muội. lại tưởng ám hại ta, chuyện tới hiện giờ, ngươi còn cảm thấy là ta sai, ta không có thượng câu, không có ngoan ngoãn như ngươi ý. Vạn Tư Thành gắt gao nhìn trầm trầm Xuân Hy, ánh mắt phảng phất mang theo đao kiếm, hận không thể đem Xuân Hi lăng trì. Đây là một cái giao hấn, ta chỉ là cái tiểu nhân vật, xám xịt không chớp mắt. Ngươi tính kê ta phía trước, đại khái căn bản không nghĩ tới sẽ ngã cái đại thế ngã đi. Kỳ thật ngươi hẳn là cảm tạ ta. Bởi vì ta không có đem sự tình làm tuyệt. Nếu là ấn ta chân thật ý niệm, ngươi loại này tiểu nhân, nên dùng tiểu nhân biện pháp giết chết. Như thế nào, tò mò? Tò mò ta sẽ như thế nào giết chết ngươi? Giết chết ngươi biện pháp nhiều đi. Thì như, ta, không đem nguyền ruột tự khắc vào ngươi cái chán, mà là, khắc vào ngươi. chỗ bí ẩn. Cứ như vậy, ngươi có phải hay không càng muốn điên cuồng? Về sau ngươi vì bảo thủ bí mật, mỗi cùng một nữ tử hoàn hảo liền phải giết chết nàng trong lúc vô ý nhìn lén người của ngươi ngươi cũng muốn giết chết mặt ngoài ngươi vẫn là vẻ vang vạn yêu thành thiếu thành chủ bối mà mà ngươi đã là cái ác ma tâm lý chuyển biến xấu vặn vẹo ác ma giết người không trước mắt bất luận cái gì biết được ngươi bí mật ngươi đều không thể dung huống hồ nguyên rủa ở nơi đó ngươi sẽ tìm ai cho ngươi xem không ai thời gian lâu rồi ngươi giết người nhiều tự nhiên có chính nghĩa chi sĩ hướng ngươi trả thù ở người trong thiên hạ trước mặt sẽ rách ngươi xảo trá âm hiểm mặt nạ đến lúc đó không chỉ có là ngươi gia tộc của ngươi cũng muốn hổ thẹn chịu ngươi liên lụy như thế mới tính tượng chân chính báo thủ xuân hy nói xong mới cười lạnh nhìn về phía vạn tư thành thấy hắn sắc mặt xanh trắng trong mắt hiện lên hoảng sợ mà phẫn nộ gân xanh ở cái chán nhảy dựng nhảy dựng làm người hoài nghi ngay sau đó liền phải nổ mạnh Ta không làm như vậy, bởi vì ngươi không đáng. Vì ngươi một người vinh nhục sinh tử, không đáng làm vô số thanh xuân thiếu nữ tánh mạng vô tội hưởng đưa. Ta suy xét luôn mãi, cho ngươi một cái cơ hội. Chỉ cần ngươi sám hối, ở ta muội mội linh trước thiện tình nhận sai, ngươi cái chán nguyền rủa là có thể tiêu trừ. Đáng tiếc, giống ngươi loại này người, không thấy quan tài không đổ lệ. Vạn tư thành nắm tay niết gắt gao, hàm răng khe hở trung lẩu ra mấy chữ, ngươi. không cần đắc ý quá sớm sớm muộn gì ta sẽ làm ngươi biết ngươi ngươi xuân hy khinh bị liếc mắt một cái khoe miệng hơi hơi một câu căn bản không có hứng thú nghe vạn tư thành đem nói cho hết lời phất tay háo liền chạy lấy người nhìn chằm chằm xuân hy bóng dáng vạn tư thành ngực kịch liệt phập phồng khoe miệng đều tràn ra một tiêu huyết nhưng cố tình không có gì sức lực ngăn cản cái chán ấn kỹ năng đến hắn đầu nào phát hôn Bị nguyên rủa kia một khắc lại đã trở lại, tuy rằng rất nhiều người ở đây bảo hộ hắn, nhưng ấn ký xuyên tấu mọi người, thẳng tắp khắc ở hắn cái chán, kịch liệt đau đớn làm hắn chết qua đi, sống lại. Đến nỗi gương mọi người, cũng không rét mà run. Hào một cái bề ngoài thanh thuần động lòng người nữ hải, nội bộ như thế tá ác. Cũng không kỳ quái, nàng tu hành mặc dương phù pháp như thế thuận lợi, nghe nói chỉ là lược chỉ điểm vài câu, liền không thể dạy cũng hiểu. này không phải trời sinh người khác nằm mơ cũng nghĩ không ra ác độc như vậy chủ ý đi mọi người bên trong lấy vạn yêu thành thành chủ sắc mặt nhất khó coi hắn không dám tưởng tượng vạn nhất xuân hy phía trước thật sự nguyền rủa ở kia kết quả sẽ như thế nào chỉ sợ chín thành 9 tỷ lệ bị nàng truyền thuyết kia vạn yêu thành hắn gia tộc nhiều ít năm cơ nghiệp nói không chừng đều bị hủy diệt đừng nhìn ở đây người đều là tu sĩ cấp cao Nhưng mọi người đều là một môn tu tâm tu luyện, còn không có thật hay có này phân tâm cơ, này phân tàn nhẫn thủ đoạn, chỉ vì đối phó mỗi một người. Xuân Hy tên này, nháy mắt như một đạo nóng bỏng dấu vết, ghi tạc mọi người tâm lý. Kế tiếp, mọi người tâm tư phân tán, đối với lúc này đây di tích rốt cuộc có thể nghiên cứu nhiều ít không phải đặc biệt để ý ngược lại càng quan tâm. Xuân Hy như vậy phẩm hạnh, như vậy tâm cơ, lưu tại phù tiên môn là chuyện tốt sao? Không. Bác vực càng thích hợp nàng đi. Bác vực sát khí trọng, một lời không hợp liền rút đao tương hướng. Có lẽ tới nơi nào, nàng sẽ học được càng ngoan ngoan chút. Trường môn lâm thanh trí thầm than, hắn nhất không hy vọng xuất hiện tình huống xuất hiện. Xuân Hy, vẫn là nhận người kiên kỵ. Đứa nhỏ ngốc, có biết hay không chính mình trong lúc vô tình chọc nhiều ít phiền toái. Ngay kế, nhân quả trong gương ảnh ngược ra một trương dương cấp gương mặt. Xuân Hy mất tích. Cho phép mất tích. cây mây du mất tích ba cái nữ hải đồng thời mất tích đề cập đến Phủ tiên môn thiết lâm thành thiên môn quan tức khác làm mọi người tinh thần căng chặt mọi người lấy cây mây du lam phượng tây cầm đầu điều tra một phen đêm qua cùng mấy nữ giao lưu quá người đáng tiếc không có bất luận cái gì dấu hiệu tê quang cũng ở bị truy tra trong phạm vi hắn cùng xuân hy nói chuyện với nhau thật lâu hơn nữa hắn cự tuyệt lộ ra nói chuyện nội dung Lam Phượng Tây gắt gao nhìn chầm trầm Tề Quang, là người sao? Tề Quang môi hơi nhấp, như là trần thuật lại như là bảo đảm, ta sẽ không làm thương tổn chuyện của nàng. Linh Vận cũng không tin là Tề Quang làm, thúc giục Lam Phượng Tây đi tìm những người khác. Đêm qua Xuân Hy kiếm lời như vậy nhiều tiền. Nói không chừng là nông cạn động lòng người tâm. Đều do ta, ta sớm nên nhắc nhở nàng. Như thế nào có thể trách ngươi, lúc ấy Xuân Hy một ngụm đề giới đến năm trăm. liền ta đều ngây người cho rằng nàng nói dỡn không ai sẽ mắc nghiêu có thể nào nghĩ đến nàng lăng là bán không vân tê cau mày nói nếu là vì linh châu vì cái gì không phải chờ chúng ta rời đảo ngày xuân hy mới cao điệu mua linh phủ ngày kế liền mất tích kế tiếp còn muốn ở chung rất dài một đoạn thời gian xuống tay giả như thế nào có thể bảo đảm chính mình khẳng định sẽ không bị phát hiện thính nguy hiểm quá lớn a lam Vượng tây một đám truy vấn tỏa định mấy cái đối xuân hy định giá không quá vui sướng người đang định kỹ càng tỉ mỉ truy tra, đột nhiên một đạo ẩn chứa linh quang phi tin phủ vẹo một chút rừng ở hắn trên đỉnh đầu tại đây đồng thời linh vận vân tê Thể quang mỗi người đều đã chịu liền lam lâm nhi cũng được một quả nàng vội vàng mở ra vừa thấy vô ưu an toàn lạc khoản là xuân hy độc môn am ký từ trước xuân hy ở tử dương đại điện trọng tố thân thể khi Cơ hồ mỗi cái phù tiên môn đệ tử đều ở đại điện ngoại, cách không cùng Xuân Hy tin tức liên lạc quá. Trước mắt nhìn ngắn gọn mấy chữ, Lam lâm nhi quang liếc liếc mắt một cái này phong cách, cũng biết hai phát tới. Hại ta lo lắng vô ích một hồi. Cái này xú Xuân Hy, chờ ta nhìn thấy khẳng định muốn mắng một hồi. Vân Tê đến phi tin, tin tức hơi chút dài quá một chút, đột phát ngoài ý muốn, tạm thời không thể cùng ngươi đồng hành. Ra đảo là lúc, sẽ tự xuất hiện. Lam phượng Tây chính là, kỹ càng tỉ mỉ thuyết minh như thế nào mất tích, hắc bạch giao hội hết sức, lên xem mặt trời mọc, bị màu đen căn uớt, rơi vào thần bí di tích trung. Tạm thời an toàn vô ưu, còn không thể thoát vây. Dự cảm không có gì đại nguy hiểm. Đến nỗi linh vận, còn lại là công đạo cho phép, cây mây Du sôi nổi bước nàng vết xe đổ. Trước mắt ba người tuy rằng không có chạm chán, nhưng lẫn nhau cảm giác đối phương tồn tại. Nếu là có lo lắng nhị nữ người, Làm phiền linh vận thế giới thay thuyết minh, trước mắt mạnh khỏe. Nếu có ngoài ý muốn, cũng sẽ thông chi. Mấy chương phi tin phủ, truyền lại tin tức quá kịp thời. liền di tích cũng không thể phong tỏa, mọi người trầm mặc nửa ngày. Vừa mới cái kêu bay tới phủ bán thế nào. Chương 188 trong lòng nước mắt. Bay tới phủ. ngươi là nói, phi tin phủ. Lam phượng tây cùng linh vận đám người, hai mặt nhìn nhau. Chân chờ một lát. Thấy mọi người đều là một bộ trầm mặc lấy đại bộ dáng. Chờ đợi, là chờ bọn họ ra giá, không khỏi thầm nghĩ, cảm tình nghĩ sai rồi. Này phi tin phủ mới là nguồn tiêu thụ tốt nhất bữa chủ A. 500. Không, 501 Linh Châu. Lam Lâm Nhi đột nhiên vươn năm cái ngón tay, lấy chân thật đáng tin thanh ấm nói. Xuân Hy đem mây trắng phủ bán 500, ta tổng không thể so nàng thiếu đi. một liền như vậy định ra. Các ngươi muốn mua, chạy nhanh định ra, tà tổn lượng chỉ có 300 chương, Dùng xong rồi liền không có. Nàng ở tùy thân mang theo túi thơm trùng, lấy ra suốt 300 chương phi tin phủ, dựa theo phương hướng phân loại. Đây là đơn hướng, chỉ có giáp hướng ất phát, ất không thể hồi phát. Đây là song hướng, giáp ất có thể cho nhau phát. Đây là tam biên, giáp ất bính ba người chi gian cho nhau phát. Này một loại chính là không hạn định, cái nào người dựa vào gần nhất. liền gửi đi đến ai trong tay. Nhiều như vậy bất đồng. Như vậy, giá cũng là giống nhau. Không sai. Lam lâm nhi lớn tiếng nói, vẽ bùa đều là giống nhau mệt, nói 501, liền 501. Đừng cùng ta nói lao sạch số lẻ A, ta liền rửa cái này số lẻ so xuân hy nhiều kiếm một chút đâu. Ngươi là đường đường Lam gia đại tiểu thư, đến nỗi so đo điểm này linh tinh vụt vặt. Như thế nào không thể so đo? Ta là cái gì thân phận? Cùng ta mua đồ vật chất lượng có quan hệ sao? Chất lượng hảo, vì cái gì không thể để cao một cái Linh Châu giá cả. Các ngươi nguyện ý mua liền mua, không mua đánh đổ. lam lâm nhi cái này ác liệt tính tình, là nhất không thích hợp làm buôn bán. Nhưng xem trường hợp, phân tình huống, nàng 300 trường phi tin phủ, cơ hồ mới vừa lấy ra tay, soát đã bị phân hết. Trước mắt công phu, liền nhập chướng 10 vạn nhiều Linh Châu. Không ai tùy thân mang theo như vậy Linh Châu. Vì thế các loại phiếu công trái, tín vật, đều dừng ở Lam Lâm Nhi trong tay. Nàng cũng học Xuân Hy quy củ, định ra lợi tức, ước định thời gian, nếu là đã đến giờ còn không thấy được người, cũng đừng trách nàng bán trao tay phiếu công trái, thu hoạch nhất định tiền lời. Vân Tê Ngốc Lăng trong chốc lát, mới vừa rồi hiểu được lấy ra chính mình phi tín phủ. Hán bùa chú tương đối có đặc sắc, là ấn số lượng từ, như 500 tử trở lên, hoàn toàn có thể đương một phong thư giải tiên đối đãi. Đoàn một chút, 100 đến 200 tự, cũng đủ để đem sự tình nói rõ ràng minh bạch, còn có ngắn nhất, chỉ có thể dùng mười lăm tự. Đoàn tốc độ nhanh nhất, chỉ cần một lát công phu, có thể nói khoảnh khắc liền đến, lớn lên, 500 tự trở lên tốc độ thiên trưởng, mặt trời mọc phát, mặt trời lặn trước đến. Trung đẳng xen vào hai người trung gian. Giá cả đều giống nhau. Ách, là. Kỳ thật chúng ta vẽ bừa, hoa thuần thục. sở hao phí tâm lực vật lực đều không sai biệt lắm. Người chính là đơn hướng, vẫn là song hướng. ta nghiên cứu phi tin phủ khi, tưởng chính là bình thường nhiều cấp bằng hữu gửi tin tức, cho nên đây là hữu bằng chi gian liên lạc, xem như song hướng đi. mọi người tưởng chính là, cũng chỉ có bằng hữu lui tới nhiều, hao phí phi tin phủ cũng nhiều. vân tê hai trăm bữa chú, bá một chút cũng bán không. đến phiên linh vận, nàng lấy ra phi tin phủ, cũng có người đặc sắc. Ta chính là trường khoảng cách, xa nhất có thể tới 800 đến một ngàn dặm. Ở cái này khoảng cách nội, trời Nam đất Bắc, đều có thể tùy thời liên lạc. Ta bừa chú miễn phí đưa tặng một cái tiếp dẫn phù, chỉ cần tùy thân mang theo, liền có thể cho nhau gửi đi bừa chú. Tiếp dẫn phù là bắt chức các đại tiên thành, tiên tông bên trong tiếp dẫn đài, tưởng chuyện xấu loại nhỏ tín hiệu tăng mạnh, này phù không có bất luận cái gì công kích phòng ngự hiệu quả. lại nhưng bảo đảm thư từ qua lại thẳng đường là xuân hy nghiên cứu ra tới phi đơn giản hóa bữa chú chi nhất linh vận cảm thấy rất hữu dụng cũng phòng chế rất nhiều chương hiện giờ đắc nhân tiện tiêu thụ chờ một chút các ngươi đều sẽ phi tin phủ nhưng là làm được còn có không giống nhau nay có cái gì kỳ quái kia lam sư Minh, không biết ngươi luyện chế bữa chú có cái gì bất đồng lam phượng tây thở dài một hơi phi tin phủ tuy rằng phương tiện nhưng không thích hợp nói quan trọng từ mật sự. Ta vẽ bùa phía trước liền nghĩ vậy một chút, bởi vậy phá lệ bỏ thêm một chút mặt trận, chỉ cần người ngoài đụng vào, lập tức tan giã tan giã. Nghĩ đến phía trước Xuân Hy biết hắn phi tin phù sau, còn nhắc nhở quá một câu, hắn khỏe miệng con cong, bổ thượng một câu, phi tin phù hủy diệt lúc sau, linh quang rách nát, sẽ là nguyên gửi thư tín người biết được. Tỷ như, người nào đó đồng thời đã phát thập phần phi tin phù. Có mấy phân trên đường tổn hại, mấy phân tới thu tin nhân thủ trùng hết thể có thể biết được. Này! So với trước càng tốt ta. Bằng không đã phát phi tin, đối phương thu không thu đến cũng không biết. Lam vượng Tây 500 tổ lượng, cũng khô kiệt. Ở càn khôn đảo mua nhiều như vậy phi tin phủ, mọi người không có một cái cảm thấy mua nhiều, mua quý. Mấy trăm linh châu mà thôi, lại có lời bất quá. Chờ ra càn khôn đảo. phù tiên môn người phát hiện này bừa chú sử dụng đặc biệt quảng khẳng định muốn tăng lên giá cả bọn họ như vậy tưởng cũng không ngoài ý muốn hôm nay tới càn khôn đảo tu vi kém cỏi nhất lam lâm nhi cũng là lam gia đại tiểu thư thân phận quý trọng trên tay nàng bừa chú là chính minh họa lấy nàng tính cách năng lực trụ tính tình mỗi ngày vẽ bừa sao vân tê linh vận đám người cũng không có khả năng này tất nhiên làm cho phi tin phù tồn lượng vô nhiều Dù ra giá cũng không có người bán, giá cả khẳng định tiêu thăng lên đi. Nói không chừng bọn họ mua, dùng không xong phi tiên phủ, qua tay là có thể phiên một phên đâu. Không thể không nói, ý tưởng là mỹ diệu. Đại tương lai phát hiện, phù tiên môn chỉ cần cùng Xuân Hy cùng đại, chỉ cần đi qua tử dương đại điện cùng nàng nói chuyện phiên quá, chỉ cần tư chất không phải đặc biệt kém, cơ hồ mỗi người đều nắm giữ phi tiên phủ luyện chế phương pháp. Hơn nữa mỗi người đều đối phi tin phủ có độc đáo lý giải, gia tăng vệ tranh nhan sắc, phù gia thanh âm, đủ loại các có đặc sắc. Đương nhiên, bọn họ cũng không tính có hại, dù sao cũng là đời thứ nhất thể nghiệm người sử dụng sao. Đoạt ở phi tin phủ lưu hành phía trước, liền dùng qua. Phi tin phủ bán lúc sau, mọi người liền chạy tới các tìm ra lộ. Càn khôn trên đảo bên ngoài, hơn phân nửa đều bị nước biển bao phủ, mà đệ nhị an toàn điểm. Cũng là cô đơn đứng lặng một chỗ kiến trúc, tương đối rộng mở khô giáo thôi. Dư lại lộ, liền muốn dựa vào cá nhân nỗ lực. Binh phân mấy lộ lúc sau, lam lầm nhìn mất tích. Linh vận cũng mất tích. Vân tê cũng ở một cái xoay người sau, rốt cuộc không có tiếng vang. lam phượng tây bất đắc dĩ, cùng bát tâm các, chết phái đệ tử một đường đồng hành. Nhưng kế tiếp, hướng thiên một mất tích, ninh tân chỉ thân ảnh cũng không thấy. Phi tin phủ không còn có truyền lại tin tức lại đây. là gửi đi không được sao. Kia Xuân Hy như thế nào gửi đi thành công. Mất tích người, rốt cuộc là an toàn, vẫn là nguy hiểm. Tề quang quyết định, cùng Lam Vượng Tây lưu thủ, cho nhau có thể chiều ứng lẫn nhau. Đảo mắt 10 ngày đi qua, Tề quang hồ cha toát ra tới, có vẻ lôi thôi lết thiết. Cố tình nhân quả trong gương, hắn vẫn là đáng chết ánh tuấn, ánh lửa thấp thoáng trung, đôi mắt phá lệ sâu thẳm trầm ngưng, hình dáng cũng lưu loát đến cực điểm. Tràn ngập nam tử hán khí khái. Một cái xuân hy, một cái tề quang, làm người hoài nghi nhân quả kính có phải hay không có chính mình thẩm mỹ yêu thích. Bằng không như thế nào đối bọn họ đặc thù chiếu cố đâu. Cách vách lam phượng tây cũng là xuất sắc mỹ nam tử, nhưng ở nhân quả trong gương liền ảm đạm không ánh sáng. Rốt cuộc có người đưa ra nghi ngờ. Cũng quá dày này mỏng bị. Hàn huynh, rốt cuộc là cái gì duyên cớ? Có thể hay không liền ta chờ ở nhân quả trong gương? Cũng là như thế. Hàn Minh dung nhan như băng tuyết, là ngòi bút không cách nào hình dung siêu trần thoát tục. Hắn đứng ở chỗ này, liền phảng phất một tòa cao cao tuyết sơn, tuyết động quanh năm không hóa. Nếu không có nhân quả kính thật sự khác nhau đánh ngộ, kỳ thật không ai dám nói thêm cái gì. Vừa mới cựu vĩ, cũng là ỷ vào cùng Hàn Minh quen biết hơn 20 năm, mới dám đánh bạo hỏi nhiều một câu. Hàn Minh thay đổi kính thân, bấm tay niệm thần chú kích phát kính sau lưng mặt phụ trận. thanh âm thanh lãnh vì sao đối mô đệ tử đặc biệt gương vẹo một chút thu nhỏ lại từ phía trước trượng nhị lớn nhỏ thu nhỏ lại vì bình thường gương ở không trung không ngừng xoay tròn xoay là cái nhiều quyển quyển sau mới chậm rãi đình chỉ trong gương lại lần nữa xuất hiện một cái hình ảnh một đôi tay một đôi tràn ngập vết sẹo cốt kết sông ra tay hắn bắt lấy gương làm kính mặt hướng thượng giờ này khắc này hàn minh lâm thanh trí cựu vĩ Cùng với sở hữu ở đây mọi người, phảng phất thành trong gương người. Mà kính ngoại, chính là cái này tràn đầy vết sẹo người, đang xem bọn họ. Hắn ánh mắt bình thản lại mang theo điểm kích động, bất quá, không ai để ý hắn ánh mắt. Hắn rung nhan, thật sự quá, đáng sợ. Hoàn toàn bị ngọn lửa bỏng cháy khuôn mặt, còn có mặt mũi thượng vặn vẹo hình xăm, làm hắn thoạt nhìn thậm phần đáng sợ. Hắn tay phất bấm máy mặt, mọi người chỉ cảm thấy chính mình trên người cũng có cảm giác tựa mà. Giật mình, ngưng thần mới phát hiện, kính người ngoài ánh mắt đô ở một khắc sườn. Một khắc sườn. Gương tự động phân hai bên. Hắn thế nhưng có thể đồng thời quan khán hai bên người. Bọn họ, còn có. Đang ở càn khôn đảo mạo hiểm tề quang. Hắn như vậy để ý tề quang. Chính là hắn ánh mắt, làm tề quang đặc biệt lên. Hàn huynh, người này là ai? Hàn minh suy nghĩ một lát, hắn đối nhân quả kính tác dụng, so với ta càng quen thuộc. chính là hàn huynh ngươi mới là nhân quả kính chi chủ nhân a ai có thể so người càng thủ ta chỉ là nhiều lần đảm nhiệm kính chủ trí nhất luận thiên phú luận tài hoa toàn phổ phổ thông thông người này xuyên thấu qua nhân quả xem chúng ta giờ này khắc này hắn là tương lai người hàn minh vãn vạn năm bất động biểu tình hơi hơi đổi đổi hắn có thể là ta nhi tử hàn triệt cũng có thể là hàn triệt con cháu vừa dứt lời Vẫn tâm thành lệ tụ nham liền nhìn thoáng qua hàn minh, lúc sau liền quay đầu, không nói thêm gì. Hàn triệt, tu luyện chín nhân cửu chuyển quên tâm quyết, mỗi một lần tu luyện đến đại thành cửu sẽ quên đi qua đi. Như thế đã trải qua chín lần, mới có thể tu luyện thành công. Ai cũng không biết, hắn mỗi một lần thanh tỉnh sau là cái gì tính tình, cái gì yêu thích. Khả năng quá khứ ưu điểm, hoàn toàn biến mất. Mà khuyết điểm lại sửa không xong. Hắn căn bản không phải một cái hảo hôn phu. Mà hiện tại, hắn tương lai còn sẽ biến thành như vậy một bộ không xong bộ dáng. Hô Anh có thể tiếp thu sao? Lệ tụ nham không có biện pháp vì nữ nhi phản đối, bởi vì Hô Anh. Cũng không phải một cái đủ tư cách thê tử người được chọn. Chỉ có thể đi một bước, tính một bước. Lệ tụ nham cảm xúc còn không có kết thúc, đồng nhiên gương chấn động. Bọn họ đang ở trong gương, lại là có ý thức quan sát. Liền thấy kia kính người ngoài, có thể là hàn triệt, cũng có thể là hắn con cháu tương lai nhân quả kính chủ nhân, chủ động dùng một khắc mặt gương chiếu nhân quả kính. Lâm Thành Chi khiếp sợ, là âm dương kính. Âm dương kính cũng là tinh môn kỳ kính trí nhất, bị nó một chiếu, mọi người chỉ cảm thấy chính mình bị tua nhỏ mở ra, một phương diện, bọn họ thân thiết minh bạch, chính mình là ở càn khôn đảo 500 dặm ở ngoài ngự không đảo, xa xa dám thị quan sát đến càn khôn đảo đông đảo các đệ tử. Về phương diện khác, bọn họ lại ở trong gương, bị tương lai người quan sát đến. Bọn họ tâm thần đều bị câu thúc, phản phất bị nào đó cấm giam cầm giống nhau. Kính người ngoài bàn tay to sờ soạn, thay đổi âm dương kính, âm dương kính chung xuất hiện nhân quả trong gương người. Quả nhiên không kém, một nửa là bọn họ, một nửa là tề quang đám người. Tề quang đám người cũng không đều là một chỗ, âm dương kính phân mấy cái bộ phận, không ngừng tra xét. Không hổ là kỳ kính. Nhân quả kính hơn nữa âm dương kính, đem phía trước che lấp đều chiếu ra tới. Liên mất tích người, đều dần dần lộ ra hành tàng. Nguyên lai, like, trừ bỏ chân chính mất tích, có một bộ phận nhỏ, là trộm giấu đi. Bọn họ dùng các loại biện pháp che lấp chính mình thân hình, hình như có gây dối ý đồ Âm dương kính chung, đối này mấy người cũng không để ý, tùy ý quan sát một chút liền lửa qua đi. Sau đó một chút, một tức tức bắt đầu ở càn khôn đảo nội tìm tòi. mất tích linh vận nàng rớt đến trong nước biển bị một cái đại vỏ sò cuốn lấy bên cạnh có một cái ốp biển không ngừng đối nàng thổi phao phao nàng lấy tay chi cảm hôn mê bất quá bàn tay lại nắm một đạo linh phủ mất tích lam lâm nhi rơi xuống phủ dung hoa bị thật lớn phủ dung cánh hoa vây khốn bất quá nàng quá vui vẻ vô cùng chính trích hạt sen an an đến gương mặt phình phình mất tích hướng thiên một tóc cuồng tán bộ dáng điên cuồng Hắn dưới chân là liền thành phiến phụ trợ, huyền bí phi thường. Hắn đứng ở trung tâm, lấy ngón tay thiên, lôi điện xét đánh rung động, Mất tích ninh tân chỉ rơi xuống một chỗ tràn ngập cổ nhạc cụ nhà kho nội, các loại điển tịch xem đến hắn như si như say. Hồn nhiên không phải bên ngoài mấy độ xuân thu. Cá nhân đều có hắn chấp nghiệm. Mà kính người ngoài chấp nghiệm, vẫn là không ngừng tìm. Cơ hồ mọi người hành tàng đều tìm đến, chỉ có một. Hắn ở tìm Xuân Hy. Hắn muốn nhìn chính là Xuân Hy. Mọi người lập tức sáng tỏ, cho nhau nhìn nhìn. Bởi vì đây là tương lai sự tình, ai cũng không biết, kính người ngoài muốn tìm Xuân Hy là vì cái gì. Trước mắt Xuân Hy còn chỉ là nho nhỏ phụ sĩ, ai biết nàng tương lai sẽ trưởng thành thành bộ dáng gì. Sẽ cùng hàn triệt hàn Gia có cái gì giao lưu. Là duyên là thù cũng không biết. Hàn Minh khuôn mặt trầm tĩnh, đối với nhân quả kính, hắn hoàn toàn không đi khống chế. chỉ mặc cho phát triển chỉ thấy nhân quả kính bắn ra các loại nhân quả tuyến loại này tuyến làm lơ hư không làm lơ thời không xuyến liền mọi người rồi sau đó xuyên thấu qua duy nhất nhân quả kính liên tiếp đến tương lai kính người ngoài tựa mà rất nhiều tin tưởng lại một lần thi triển tâm quyết lần này mọi người đều thấy rõ ràng đích đích xác xác là chín nhân cựu chuyển nhân quả kính thêm âm dương kính tăng lớn lực độ tìm tòi Càn khôn đảo các loại di tích sôi nổi lộ ra chân dung, Nếu là kính người ngoài lập tức dừng tay, chỉ sợ di tích lập tức bị người cha xét ra sở hưu bí ẩn. Đáng tiếc, hắn chí không ở này. Chỉ nhanh chóng lự quá, tiếp tục tìm người nào đó rơi xuống. Nỗ lực không có uổng phí, rốt cuộc ở một cái mỏng manh điểm nhỏ thượng phát hiện Xuân Hy. Lúc này Xuân Hy, gương mặt dại ra, phảng phất đã chịu cuộc đời nhất kịch liệt đả kích. Nàng thong thả di động nền bước. lưng đều bị người đánh cong tựa mà, đi rồi vài bước bỏ ở góc tường nôn mửa liền tính thiên tiên giống nhau mỹ nữ nôn mửa bộ dáng luôn là khó coi nhưng kính người ngoài không có động vẫn luôn liền dừng lại tại đây một khắc xuân hy phun xong lúc sau sau này một dựa đột nhiên khỏe mắt không chịu khống chế chảy xuống một giọt nước mắt nay giọt lệ trong gương phá lệ trong suốt lộng lẫy phảng phất một hồi mưa to bao phủ mọi người trong lòng chương một trăm là của ta mắt Thiên cơ, huyền diệu đến cực điểm lại thần bí khó lường. Dĩ vãng đề cập thiên cơ, tổng cảm thấy không có khả năng là cụ thể rơi vào người nào đó, nào đó cụ thể vật thật phía trên. Nhưng giờ phút này, Xuân Hy khỏe mắt một giọt nước mắt, nặng trĩu, phản phất rơi xuống tại thế giới cuối, đối mọi người tới nói, chính là vận mệnh chú định khó có thể đoán trước thiên cơ. Kính người ngoài dại ra một lát, ở nhân quả kính, âm dương kính ngoại, lại ra tăng rồi một mặt thần bí gương. Mọi người thân là trong gương người, chỉ hận này thân không ở thuộc sở hữu chính mình, xuyên thấu qua tầng tầng kính mặt phong ra, nhìn đến mảnh da cắt quang. Đó là tương lai A, chưa bao giờ tới đầu tới quang ảnh. Cứ việc dừng lại bất quá ngắn ngủi, nhưng ấn ký khắc sâu, căn bản là vô pháp quên. Lâm thanh Trí trầm mặc một lát, đông nhiên khó có thể ngăn chặn kinh tủng, là không ngông kính. Nếu không có hắn là phụ tiên môn trường môn, nếu không có hắn tinh thông đùa chú tam đại phe phái tử dương lam dương tuyết dương phù pháp chỉ sợ chưa chắc có thể nhận được đã đại biến dạng không nông kính không nông kính ở tuyết dương tông đã sớm tự thành một giới là tuyết dương đều có tu hành bí cảnh có thể cất chứa đệ tử tiến vào tìm kiếm huyền bí đặt tên không nông kính giới cũng là vì bên trong từ trên xuống dưới trắng xóa một mảnh giống như kính mặt theo bất đồng tiến vào thời gian sẽ làm cho tiến vào bất đồng kinh giới Thu hoạch đồ vật cũng hoàn toàn bất đồng. Trong lịch sử ở không mông kính giới đãi thời gian dài nhất đệ tử, là Xuân Hy. Theo nàng lời nói, nàng ở bên trong ít nhất mang theo mấy năm. Phía trước lâm thanh trí biết, nhưng không có kỹ càng tỉ mỉ hỏi đến. Bởi vì phù tiên môn mấy đại bí cảnh, đều không phải thời gian ngốc đến càng lâu, thu hoạch càng nhiều. Đến xem tự thân tư chất, nội tính, lại không phải thế tục ý nghĩa thượng bảo tàng. bên trong đồ vật cầm là có thể dùng. Bao nhiêu người, tiến vào bí cảnh, khổ tư mấy trăm năm, cũng vô pháp đem sở học giáo hái thông hiểu đạo lý, ngược lại chậm chê chính mình tu hành con đường. Nói ngắn gọn, học được càng bệ buộn, ngược lại mất đi tinh tiến khả năng. Nếu là đã sớm tự thành một hệ không mông kính giới, không biết cái gì nguyên nhân, thoái hóa thành một mặt gương, thành kính người ngoài trong tay suy đoán, suy đoán, ngược dòng giờ phút này. Không biết là qua nhiều ít năm lúc sau a. Nếu dựa theo Hàn Minh cách nói, kính người ngoài là Hàn Triệt. Kia phụ tử quan hệ phi thường thân cận, ở đây mọi người cũng đều còn sống, hoàn toàn có thể trực tiếp truy vấn, chưa chắc yêu cầu vận dụng lớn như vậy trận trượng. Có lẽ, hắn muốn dò la xem, không ngừng là điểm này. Mọi người hai mặt nhìn nhau, đồng thời nghĩ tới, từng người ấn xuống tâm tư, lặng lặng chờ đợi biến hóa. Quả nhiên, không mong kính xuất hiện. Làm âm dương, nhân quả hai đại kỳ kính dị động rõ ràng. Xuyên thấu vận mệnh chú định không gian khoảng cách, mọi người trong gương không thể nào dựa vào, một đám đều bị kéo vào cản khuôn đảo, cùng từng người tông môn bị phái ra đi đệ tử, cùng chỗ một cái không gian. Này! Gặp mặt, lẫn nhau đan sen mà đi. Loại cảm giác này cũng quá kỳ quái. Mất công mọi người đều là gặp qua đại việc đời, bình tĩnh tự giữ. không có một cái bởi vì tâm hoảng ý loạn mà bị bài xích đi ra ngoài hàn triệt rốt cuộc muốn làm cái gì a hư chưa chắc là hàn triệt có lẽ là những người khác dù cho không phải hàn triệt có thể lấy nhân quả kính bị dẫn thao tác mặt khác kỳ kính cũng là hàn triệt con cháu huống hồ xem hắn tu vi công pháp cực kỳ giống chín nhân cựu chuyển trước mắt mọi người đều nghi hoặc không có đáp án chính là hàn minh hàn cùng đem cũng không có hắn theo mọi người cùng nhau an tĩnh chờ đợi bước tiếp theo biến hóa ở càn khôn đảo xuyên qua cùng phía trước chỉ có thể ở nhân quả trong gương nhìn đến đệ tử môn nhân sát vai bọn họ biểu tình động tác lẫn nhau chi gian tính kế mưu hoa đều xem đến rõ ràng ai cũng không phải mới ra đời từng cái bình luận lúc sau phát hiện này một thế hệ đệ tử vô luận lòng dạ kiến thức vẫn là thủ đoạn năng lực thật đúng là không tính là đứng đầu ít nhất so với bọn họ lúc trước Kém xa. Bọn họ năm đó tới càn khôn đảo, mặc kệ lẫn nhau như thế nào nhằm vào, thời khắc mấu chốt vẫn là có thể nắm tay hợp tác, bù đắp nhau. Mấy năm nay, cũng chứng kiến lẫn nhau trưởng thành. Mà nay một thế hệ đệ tử, trên cơ bản chỉ lo chính mình, ích kỷ, lại không có đủ thấy xa. Ai? Một tiếng thở dài. Nạc đại càn khôn đảo thực mau chuyển xong rồi. Mọi người trở lại vừa mới bị cưỡng chế kéo vào tới địa điểm. chỉ có hàn minh bảo trì vẫn không nhúc nhích tư thế làm sao vậy hàn minh hàn minh nói không nông kinh thần bí khó lường nhưng xuyên qua không gian khoảng cách chờ lát nữa chỉ sợ động tinh cực đại vẫn là có điều phòng bị cho thỏa đáng đây là muốn để phòng con hắn hàn triệt suy nghĩ một chút liền cảm thấy có ý tứ bất quá kính người ngoài thao tác khi là ở xa xôi tương lai không biết qua đã bao nhiêu năm sao có thể đối hiện tại bọn họ tạo thành an nguy ảnh hưởng liền giống như tương lai xuất hiện một bàn tay đánh bọn họ một bàn hai sao có thể đâu bị tương lai người gây thương tích lâm thanh trí bỗng nhiên cảnh giác không đúng chúng ta đã rơi vào trong gương đó là trong gương người tùy thời tùy chỗ đều khả năng tao ngộ nguy hiểm còn không đợi mọi người phản ứng lại đây kính mặt bỗng nhiên lay động thiên sụp đất nước một nửa Mà nhân quả trong gương chúng đệ tử, lại như cũ bộ mặt như thường. Từ bí cảnh ra tới linh vận, xuống nước câu cá, Lam Phượng Tây giải ra vị liêu, cho phép đánh ngáp ném một túi linh châu. Bọn họ thế giới như cũ bình thường. Nhưng thông qua âm dương kính, không nông kính cấu tạo thế giới, thế nhưng nước biển chảy ngược, từ chỗ cao tương để lưu các loại kiến trúc liền ở trước mắt oanh sủ. Lệ tụ nham, hàn minh, lâm thanh chi đám người đứng thẳng không xong Chỉ có thể cùng mọi người các bằng bản lĩnh, tại đây loại thiên uy dưới dãy rùa cầu sinh. Khó khăn chịu đựng lúc ban đầu nhất mạo hiểm thời khắc, lại ngẩn đầu vọng, thế giới đều thay đổi. Bọn họ trong mắt, càn khôn đảo đã sớm chìm nghỉm không còn nữa, thay thế chính là một tòa kinh thiên cự tháp. Tháp ảnh minh minh diệt diệt, như hư như huyễn. Nếu đây là không mong kính ý đồ xây dựng, kia xây dựng cũng không thành công. Như thế nào liền đôi mắt đều không thể lựa gạt. Liền cơ bản ảo thuật đều không bằng A. Cự tháp hư ảnh vẫn luôn duy trì, tựa thật tựa giả. Chờ kia cổ đùi bằm tan đi, mọi người lúc này mới phát hiện, bọn họ thân hình rút nhỏ, đứng ở bọn họ trước mặt, là Xuân Hy. Nàng quần áo khinh bạc, theo do phiêu động, cả người trầm mặc áp lực, không rên một tiếng. Mà nàng phía trước, dựa theo các loại phương vị, cũng đứng bất đồng người. Màu da, quần áo, tướng mạo các không tương tự. Mọi người ngưng thần cẩn thận quan sát trong chốc lát, mới có người kêu sợ hãi, này không phải huyền ảnh tổ sư sao. Đây là chết phái tổ sư, sư thiên như A. Đây là huyết sát môn. Xem hắn quần áo tuyệt đối là. Vị này chính là tinh môn mô vị tổ sư, xem hắn tinh mắt, hình như có sao trời chi lực chuyển động. Càng đi trước, niên đại càng lâu xa. Có một số người, đã không thể từ dung nhan suy đoán, bởi vì bề ngoài quá thô cùng, giá tính. Chỉ có thể từ quần áo, phối sức, thậm chí bọn họ tùy thân mang theo linh khí, thông qua khẩu khẩu tương truyền truyền thuyết, môn trung ngẫu nhiên đề cập điển tịch ký lục. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Cự tháp hư ảnh sắp trở nên ảm đạm không ánh sáng. Mà quay chung quanh cự tháp đứng thẳng rất nhiều niên đại xa xăm đại nhân vật nhóm, trên người bay ra các loại linh quang, tu bổ cự tháp. Bọn họ nhân số không tính nhiều, bất quá mỗi bay ra một mảnh linh quang. Kia cự tháp bóng dáng liền ngưng thật một chút củng cố một chút Thằng đến tới rồi xuân hy nơi này nàng biểu tình phảng phất chết quá một lần đau thương thống khổ có tràn ngập phẫn nộ dây rủa. sau một lát nàng tựa hồ từ bỏ cắt vỡ ngón tay ở không trung họa cái gì là bữa chú vẫn là mặt khác kim quang Hoàng hoa đôi mắt phân biệt không rõ ràng lắm chỉ biết xuân hy trên người bay ra đi linh quang rơi vào cự tháp lúc sau cự tháp chấn động một chút che trời xuống đất bóng, dáng liền dần dần biến mất. Mà Xuân Hy, phảng phất thoát lực, bất lực quỳ trên mặt đất, tay đẻ lại ngực. Nàng trước ngực, hình như có loang lổ vết máu. Mọi người đều nghi hoặc khó hiểu, Xuân Hy lai lịch thực minh bạch, sở quốc trước công chúa, phủ tiên môn đệ tử, dù cho có chút thiên phú, nào có như thế nào? Nào năm không trào ra mấy cái thiên tư xuất sắc đệ tử? Như thế nào sẽ liên lụy đến càn khôn đảo? liên lụy như tháp cao cự ảnh bên trong đâu Nay trong đó, rốt cuộc cất giấu cái gì bí mật. Không nông kính tác dụng đã phát huy đến cực chỗ, vô pháp cao hơn một tầng. Kính người ngoài bàn tay vừa lận, lần này gương tiểu xảo lại càng uy lực càng mãnh chính là tinh môn sáu đại kỳ trong gương thiên thoi kính. nay kính vừa ra, mọi người cảm thấy chính mình cả người khinh phiêu phiêu, mất đi thân thể giam cầm, thần thức phi dương. Phiêu ở giữa không trùng, xem đến rõ ràng hơn. cũng càng ổn thời gian lùi lại nửa khắc chung vẻ mặt ngây thơ xuân hy trong lúc vô ý xuống tới tưởng càn khôn đảo di tích còn nắm chặt thời gian ký lục nang một đường nhớ một bên quan sát hoàn cảnh đến đứng lặng tấm bia đá trước thấy rõ mặt trên chữ viết sắc mặt nháy mắt biến đổi kêu bia đá viết cái gì đáng tiếc chúng ta đều bay không thể đi xuống nhìn không tới mặt trên viết cái gì xuân hy rửa theo bia đá văn tự trong miệng lẩm bẩm tay trái khắp cái pháp quyết, tay phải còn lại là vẽ bừa. Xem đến lâm thanh trí kinh hồn táng đảm. Đáng chết, sớm dặn dò quá nàng, vạn sự cẩn thận. Như thế nào có thể tùy ý niệm quyết vẽ bừa? Quyên nghiệt phù chi phát hỏa sao? Này đương nhiên không phải nghiệt phù. Xuân Hy vẽ ra bừa chú, phảng phất là một cái lời dẫn, trong hư không tản mất che lấp thiên cơ, kia hư không cự tháp lại lần nữa xuất hiện. Mà phiêu phù ở giữa không chung mọi người thần thức cảm xúc một chút mới phát hiện này hình dạng không phải cự tháp tháp sao hẳn là cái bệ to rộng tháp tiêm tế tiểu mà này tòa cự tháp nhìn giống tháp kỳ thật cái bệ cũng không to rộng kéo dài rốt cuộc xuống biển đế càng ngày càng tinh tế như thế nào còn chia làm hai cổ không biết có phải hay không thần thức trạng thái người cũng biến buồn qua một hồi lâu mới có người phản ứng lại đây không phải cự tháp là người. Là một cái, nữ nhân, một cái rất nát, cơ hồ duy trì không được thân hình nữ nhân. Nàng cao nhưng kình thiên chân giống đại địa, vắt ngang ở thiên địa chi gian, phảng phất là thiên hạ duy nhất thần. Trung quanh quay trung quanh, trong lịch sử từng ở cản khôn đảo lui tới các tiền bối, ngẩng đầu lên, một đám đều là kính ngưỡng, thành kính, nguyện ý trả giá sinh mệnh nhiệt huyết biểu tình. Bọn họ cơ hồ không có bất luận cái gì do dự, trung thành dâng lên từng người trí tuệ linh quang. Mỗi một mảnh linh quang bay tới, liền tu bổ nữ thần một chút, làm trên người nàng hư ảnh không đến mức hoàn toàn tan giã. Tuy rằng vô pháp hoàn toàn tu bổ, nhưng tốt xấu cố gắng duy trì. Đến phiên Xuân Hy, nàng biểu tình là thống khổ, nghĩ đến là biết chính mình muốn trả giá bao lớn đại giới. Chính là, lại không thể nào cự tuyệt. Chỉ có thể chân chờ, cắn môi, vẽ ra bữa chú. Nay bữa chú, là nàng trí tuệ chi quả, phảng phất xuyên thấu ngàn vạn năm thời gian. Lại hơn hẳn ngàn vạn biến kêu gọi, đùa chú Linh Quang bay vào nữ thần trên người, khởi tới rồi trước nay cũng không phát sinh quá hiệu quả, nữ thần có thể chính mình che giấu thân ảnh, mới có thể nhanh chóng biến mất không thấy. Mọi người lấy thần thức trạng thái tồn tại, cẩn thận quan khán mỗi một màn phát sinh, từ Xuân Hy vẽ bùa bắt đầu liền hết sức chăm chú, lúc này mới nhìn trộm rõ ràng. Xuân Hy sở họa bùa chú bản thân, thế nhưng là một con mắt, một con dao cho hình dạng. Thần thái cùng vô số huyền bí đôi mắt. Này con mắt đầu nhập nữ thần thân ảnh trung, tựa cùng nữ thần ngũ quan trung một con mắt trùng hợp, lúc này mới nhường một chút hư ảnh ngưng thật. Xem xong này chấn động một màn, mọi người đều không hề hoài nghi. Là phù mẫu A. Trong truyền thuyết, bùa chú chi đạo là phù mẫu truyền xuống tới, ban đầu nhân loại ăn tươi nuốt sống, nơi nào hiểu được cái gì tu hành. Là phù mâu giang thế, đem tự nhiên biến hóa chi đạo, cũng chính là bùa chú chi đạo. truyền thụ cho nhân tộc trung ưu tú căn cốt giả lúc này mới diễn biến phát triển đến nay có thể nói chẳng phân biệt nam vực bắc vực sở hữu tông môn môn phái cộng đồng kính ngưỡng tổ tiên chính là phù mẫu nàng là hết thệ tu hành căn nguyên trong truyền thuyết phù mẫu đột phá thiên địa giới hạn đã sớm phi thăng đến càng cao càng không thể chắc thế giới đi sao biết nàng thế nhưng rơi vào như thế nông nỗi liền thân ảnh đều không thể duy trì khó trách từ xưa đến nay Như vậy nhiều càn khôn đảo tìm tòi bí mật giả, quá nhiều tiến bộ vượt bậc, thành tiểu phi phàm truyền thuyết. Nghĩ đến, bọn họ đều là biết được một vài, không dám tiết lộ cho người ngoài, nói năng thận trọng. Nhưng là không thể tuyệt hậu người tiến tới tâm, chỉ đẩy nói càn khôn đảo bí mật, nói cái gì cổ đại đại năng di tích. Di tích là thật di tích, đáng tiếc, cùng trong truyền thuyết hoàn toàn không giống nhau. Phù mẫu A. Phù mẫu thế nhưng còn ở thế giới này. Hơn nữa trạng thái không rõ, tựa sắp tiêu vong. Bí mật này, nếu không phải mọi người tận mắt nhìn thấy, chỉ sợ giáp mặt nói cũng sẽ không tin tưởng. Chờ một chút, kính người ngoài có thể là hàn triệt, cũng có thể là hàn ra mặt khác con cháu, cũng không phải người ngoài. Nói như vậy, bí mật đã công khai. Không đúng, đương hắn nghịch chuyển âm dương, hồi tưởng nhân quả, kéo không khoảng cách, xuyên qua thời gian, cũng đã đem bí mật này mở ra, cho bọn họ quan khán. Cho nên nói, bí mật này hoàn toàn bại lộ, chính là từ trước mắt bắt đầu. Rốt cuộc là bọn họ thay đổi lịch sử, vẫn là tương lai người thông qua linh khí bảo kính thay đổi bọn họ nhận chi. Nói ngắn lại, lúc này đây trải qua, quá mức chấn động, cũng quá mức kinh tủ. Nhìn trong gương bảo quang dần dần ảm đạo, Hàn Minh cũng buông lòng tay, vô lực thao tác nhân quả kính. Vài vị quan tâm đệ tử ở càn khôn đảo hành trình, mà dình coi tiền bối các gia trường. Các gương mặt kinh ngạc nằm liệt ngồi dưới đất. Xác định là phù mẫu. Khẳng định là chỉ có phù mẫu mới có thể đến tứ hải thần phục, mới có thể hoàn mỹ giấu ở trong thiên địa. Nhiều năm như vậy, đều không có bị phát hiện. Tất cả mọi người tâm tình áp lực, phù mẫu trạng thái, rõ ràng là bị trọng thương. Ai bị thương phù mẫu? Ai có thể? Mặc kệ là ai, đều không phải bọn họ có thể đối phó được. Bọn họ thậm chí cũng không biết. Như thế nào trợ giúp trị liệu? Phù mẫu một khi ngã xuống, chỉ sợ chúng ta bừa chú chi đạo. Khó trách mấy năm gần đây, cổ truyện phù uy lực đại đại yếu bớt, năm đó phù tổ chỉ bằng 12 cấm phù liền đủ để hành tẩu thiên hạ. Khi đó phản phệ cũng không như vậy cường, đùa chú chi đạo diễn biến còn không bằng hôm nay. Đùa chú chi đạo suy bại, là bởi vì phù mẫu duyên cớ sao. chương 190 nhân sinh nan đề, đùa chú chi đạo nếu là hoàn toàn xuống dốc. Như vậy tương quan tu hành người, còn có cái gì tiền đồ đường về. Đừng nhìn vấn tâm thành, thiết lâm thành, vạn yêu thành thành chủ nhóm, cũng không phải chủ tu đùa chú chi đạo. Bọn họ chắc thấy xa thức, lập tức nghĩ tới, nếu là trong thiên địa từ đây đã không có phù tu, như vậy, không phải bọn họ thừa cơ dựng lên, bá chiếm tiên minh, mà là bị yêu tộc gồm thâu, rơi vào bị nô dịch kết cục Ai cũng không chịu nổi cái này đã kết ra, ai không hậu đại con cháu. Ai có thể trơ mắt nhìn bọn nhỏ như vậy thê thảm? Đến làm điểm cái gì? Chính là vấn đề là, như thế nào làm? Muốn như thế nào làm, mới có thể nghịch chuyển càng khôn? Hay là, hàn triệt là vì nhắc nhở chúng ta, mới cố ý vận dụng mấy đại bảo kính? Bằng không, hà tất dẫn chúng ta nhập cục Không duyên cơ tăng thêm khó khăn. Có lẽ là nữ nhân trực giác nhạy bén, kiểu vĩ giật giật ngôi, hình như có bất đồng cái nhìn, nàng như thế nào cảm thấy? kia kính người ngoài ánh mắt thuần túy chính là một lòng một dạ tìm tòi nghiên cứu xuân hy ở phù mẫu cự tháp thượng làm cái gì chuẩn xác mà nói là tìm tòi nghiên cứu xuân hy mà phi phù mẫu bằng không hà tất đem trọng tâm đặt ở xuân hy trên người qua đi những cái đó vì phù mẫu cống hiến quá linh quang người cống hiến chính là cái gì linh quang đối phù mẫu có cái gì ảnh hưởng đây cũng là ảnh hưởng đùa chú chi đạo mẫu chốt đi Như thế nào đều một chút khái quát, không có tế văn. Kiểu vĩ cảm thấy ý nghĩ của chính mình không sai. Nhưng Hàn triệt, Xuân Hy, hai cái tám gậy che cũng đánh không người. Nói như thế nào phục người khác tin tưởng, Hàn triệt là vì Xuân Hy mới vận dụng mấy đại bảo kính. Chẳng lẽ nói, tương lai bọn họ sẽ quen biết. Có lẽ đi, có thể là thật sự, nhưng kia đều là chuyện sau đó. So với hiện tại gặp phải phù tu nguy cơ. phía trước giải thích càng có thể làm người tin phục. hàng triệt là vì đại cục, mới cố ý như thế. Dù sao cũng là quan hệ trên đời này sở hữu phụ tu, cũng là quan hệ thiên hạ đại thế, nhân tộc sinh tử. Cá nhân ân ân đoàn đoán, đều là việc nhỏ. Đại gia cần thiết đoàn kết lên, ứng đôi trận này chưa bao giờ xuất hiện quá nguy cơ. Cửu vĩ áp xuống tâm tư, ngay sau đó phát hiện chính mình thân phận vi diệu, thân là nửa yêu, vốn dĩ liền khó có thể lấy được nhân tộc tín nhiệm. dựa vào tản mạn tính tình, cung trường tụ thiện vũ mới ở mấy đại tiên trong thành như cá gặp nước. hiện tại phù tu nguy cơ rõ ràng, bên này giảm bên kia tăng. nếu là tiên đạo thế lực yếu bớt, yêu tộc thế lực đại thịnh, nàng nên thiên hướng kia một bên. không chút do dự, nàng lựa chọn nhân tộc. ta nguyện lưu tại phù không đảo, một năm bốn mùa quan sát biến hóa. ta tưởng càng khôn đảo nếu là phù mồ ẩn thân nơi, trung quanh hải vực, cùng với trên đảo khẳng định có rất nhỏ biến hóa. có ta ở đây, ít nhất có thể được đến nhất xác thật tư liệu. người, lệ tụ nham đều trầm ngâm, không có lập tức đáp lại. cửu vĩ trong lòng thầm than, trên mặt lại một bộ ai huyền bộ dáng. ta đã hồi không được thượng giao lĩnh, nơi đó không phải nhà của ta, ngược lại có ta kẻ thù. ta trở về, còn phải thật cẩn thận phòng bị các nơi đả kích ngấm ngầm hay công khai. lại nói, ta nhiều năm như vậy, đều sinh hoạt đang hỏi tâm thành, vạn yêu thành. Bằng hữu của ta, nhà của ta nghiệp đều ở chỗ này, đã sớm thói quen nơi này sinh hoạt. Nếu có thể, ta là hy vọng vẫn luôn duy trì hiện tại trạng thái, thẳng đến kia một ngày ta quy táng mẫu thần ôm ấp. Lời này nói được trắng ra, thiếu chút nữa liền nói thẳng nàng là nửa yêu, vì yêu tộc cống hiến lại có thể được đến cái gì. So được với nàng ở tiên thành quá tự do tự tại sao? Mọi người nhớ tới cửu vĩ xuất thân, biết nàng ở yêu tộc có mấy cái lợi hại tỉ muội Thuần huyết yêu tộc, căn bản dung không dưới kiểu vi tồn tại. Nghĩ đến, nàng tạm thời cũng sẽ không hoàn toàn đảo hướng yêu tộc. Chờ nào một ngày, phù mẫu hoàn toàn tiêu vong, đùa chú chi đạo hoàn toàn biến mất, kia lại khó nói. Đương nhiên, kia đều là lời phía sau, tạm thời không cần sầu lo. Vấn tâm thành lệ tụ nham, vạn yêu thành vạn lâm trí, thiết lâm thành hứa thiết vân, phù tiên môn lâm thanh trí, cùng với chết phái, bắt âm các đám người kết thành tự cứu tự vệ đồng minh. Trừ bỏ lần này tham dự nhân quả kính biết được bí ẩn, không thể cùng người ngoài biết. Đồng minh lúc sau, cái thứ nhất nan đề xuất hiện, quần long không thể vô đầu. Ai tới đương cái này minh chủ? Theo đạo lý tới nói, phụ tiên môn môn chủ lâm thanh chí, nhất chịu bùa chú chi đạo biến hóa ảnh hưởng, hẳn là khẩn thiết thay đổi. Hắn đương minh chủ, rất cần thiết. Chỉ có hắn mới có thể bảo đảm toàn tâm toàn ý vì bừa chú chi đạo đầu nhập. Bất kể đại giới... Nhưng vạn yêu thành vạn lâm trí lập tức phủ quyết, như thế nào, cảm thấy chúng ta loại này kiêm tu, không xứng vì bừa chú chi đạo nỗ lực sao? Vẫn là chúng ta tâm không thành. Nếu là ghét bỏ, chúng ta tức khắc rời khỏi, đại gia từng người ơn chính mình biện pháp nỗ lực hảo. Lâm Thánh Trí đã nhìn ra, hắn nếu là đương cái này minh chủ, chỉ sợ vạn lâm trí không chỉ có sẽ không tận lực, vẫn là sinh ra các loại sự tình, kéo cẳng. Chỉ có thể chủ động thoái vị nhường hiền. tỏ vẻ chính mình vô tình cuối cùng tuyển ra lệ tụ nham vì minh chủ hắn làm việc công bằng thả vi nhân tính cách thâm đến mọi người tin cậy hàn minh vì phó minh chủ đây là bối cảnh quan hệ bên người thế lực chỉ ở nam vực cùng mấy đại tiên thành hàn minh lại có thể điều động thần kỳ thế ra chỗ tối lực lượng nếu là có yêu cầu nói tuyển gia minh chủ lúc sau hai người đều tỏ vẻ phải vì bừa chú chi đạo đem hết toàn lực nếu là khác Còn có người sẽ nói hai vị minh chủ là quan hệ thông gia quan hệ, có thể hay không âm thầm lấy công nhu tư linh tinh. Nhưng lần này kết minh, yêu cầu trả giá phụng hiến nhiều, thu hoạch hoạch tích rất ít. Lại nói, liên lệ hô anh cùng hàn triệt hai người. Hôn ước có thể liên tục bao lâu, còn rất khó nói. Vạn yêu thành vạn lâm trí đối kết quả này, còn tính vừa lòng. Hán sở dĩ không cho lâm thanh trí đương minh chủ, đương nhiên là có chính mình nguyên nhân. Xuân Hy Cái này nguyên tưởng rằng là con kiến, sâu giống nhau tiểu gia hỏa, bất chi bất giác, thế nhưng có thể ảnh hưởng tương lai thiên hạ đại thế. Tuy rằng không biết tương lai hàn triệt, là như thế nào biết Xuân Hy tiến vào cản không đảo, còn đến gần rồi phù mẫu cống hiến quá linh quang. Nhưng Xuân Hy cùng vạn yêu thành có thủ hoán, đây là thế nhân đều biết ta. Còn nữa nói, Xuân Hy là cái gì rộng lượng người sao? Nghe một chút nhân quả trong gương, nàng đối tư cách nói sẵn co quá nói. đó là hận không thể toàn bộ vạn gia đều đi tìm chết nông nỗi. Vạn lâm Chí giờ phút này hối hận, là phía trước còn nhân từ nương tay, cố kỵ quá nhiều, bằng không liền tính làm cho người khác mặt lại như thế nào. Trực tiếp lấy Xuân Hy tánh mạng, cũng đỡ phải tương lai rất nhiều phiền náo rồi. Tương lai có cơ hội, hắn nhất định sẽ không do dự không quyết đoán. Đừng tưởng rằng vạn lâm trí công và tư bộ phận, Xuân Hy lấy bản thân chi lực giúp đỡ quá phù mẫu hư ảnh. cứu lại nguy ngập nguy cơ bửa chú chi đạo, hắn là cảm kích. Nhưng cảm kích cùng báo thủ, không có một chút quan hệ. Cảm kích đồng thời, hắn vẫn là muốn giết chết Xuân Hy, lấy tuyệt hậu hoạn. Tâm tư nhạy bén như lệ tụ nham, hứa thiết vân chờ, đều là biết từ đầu đến cuối, đại khái đoán được vạn lâm trí ý niệm. Nhưng bọn hắn có bất đồng cái nhìn. Hứa thiết vân cảm thấy, Xuân Hy lập hạ công lớn, đang ra tán thưởng. Nay phân tán thưởng, đang ra giúp nàng một hai lần. Đến nỗi lúc sau. Vậy xem nàng chính mình tạo hóa. Nay thiên hạ lập được công lớn, có đại công đức người nhiều, đáng chết thời điểm còn không phải muốn chết. Huống hồ Xuân Hy tuổi còn trẻ, liền tiêu hao quá mức tương lai linh quang, nghĩ đến tương lai thành tiểu hữu hạn không đáng cùng vạn lâm chí trở mặt. Thiên giúp cái một vài thứ là đủ rồi. Mà lệ tụ nham nghĩ đến chính là hắn nữ nhi hô anh. Hắn làm việc công bằng không sai, nhưng hắn cũng có chính mình tư tâm A. Hắn tư tâm chính là nữ nhi hô anh. Cố tình hô anh thực thích Xuân Hi, các nàng hai cái phi thường muốn hảo. Lấy Xuân Hi tính cách, cũng sẽ không đối không có bất luận cái gì uy hiếp hô anh như thế nào. Cho nên, đến hảo hảo bồi dưỡng Xuân Hi, giúp nàng để phòng vạn lâm trí ám hại. Tương lai nàng tiền đồ, thời khắc mấu chốt ra tay giúp cái hô anh một hai lần, hắn cũng liền hồi buồn. Duy nhất lo lắng, là nàng trưởng thành tốc độ quá chậm. so ra kém hồ anh giả cả tốc độ. Như vậy, hắn nhưng chính là hưởng phí tâm cơ. Không đúng a Xuân Hy vì phù mẫu cống hiến linh quang, hẳn là có điều bồi thường đi. Nịch chuyển âm dương, trước hết nhìn đến hình ảnh là Xuân Hy đã cử tháp hư ảnh trung ra tới, khuôn mặt tái nhợt như tuyết, nện bước thất tha thất để còn bị đánh sâu vào phế phủ bị thương, nôn mửa không thôi, thống khổ nhịn không được rơi lệ. Sao? Thấy thế nào? Cũng không nghĩ có điều thu hoạch bộ dáng. Ta ở nàng phía sau và tao thấy được một mặt cầu vồng hy quang. Nàng hẳn là đi thiên môn. Lên trời môn. Thiên môn ở xa xôi bắc vực. Khoảng cách càn khôn đảo ước chừng có thượng và dặm. Bất quá phù mâu nói, trong nháy mắt đưa ai đến vạn dặm ở ngoài, cũng là dễ dàng mà cử sự tình. Người khác muốn liều mạng nỗ lực, kiểu tử nhất sinh mới có thể đi lên thiên môn. Xuân hy không cần tốn nhiều sức, liền đi lên dạo qua một vòng. Quả thật, làm người hâm mộ kiên kỵ, bất quá ngẫm lại nàng vì phù mẫu làm ra công hiến, cũng thế. Cũng không biết, nàng thu hoạch nhiều ít. Thiên môn thượng, có vô số sáng tạo chính mình tu pháp công quyết tiền bối cao nhân, dấu vết thượng độc môn tuyệt học. Hậu nhân nếu bước lên thiên môn, nếu là có cơ duyên là có thể được đến mấy trăm năm trước, thậm chí hơn một ngàn năm trước cao nhân truyền thụ. Đương nhiên, nếu là có người tự tin, có thể đem chính mình công quyết lạc ở thiên môn thượng. Như vậy liền sẽ được đến đại lượng công đức, từ căn bản thượng thay đổi thể chất. Nhớ trước đây, viên thánh âm chính là tưởng bằng hàn hương giới dấu vết ở thiên môn thượng, do đó thay đổi chính mình già cả thân thể, trọng đến thanh xuân. Nhiều hoặc là thiếu, liền xem nàng chính mình cơ duyên. Đến nhiều, là nàng nên được. đặt được thiếu, kia cũng quái không được bất luận kẻ nào. Không đề cập tới các trưởng bối kết minh cùng tính toán, càn khôn trên đảo. Tới tham gia lần này tìm vũ tìm tòi bí mật tuổi trẻ một thế hệ nhóm, vui vui vẻ vẻ ngồi vây quanh ở một khối ăn cá nướng, uống rượu ngon, vui vẻ vô cùng. Lập tức liền phải kết thúc, ngày mai chính là rời đảo ngày. Có thể đoán trước, sinh thời có thể làm tất cả mọi người tụ ở một khối cơ hồ không có khả năng. Kia còn bất tận tình uống rượu hoan sướng. Tường Sáo Ngọc cùng Lương Tiêu ở di tích chung phát hiện pha phòng, thả hai người đều không phải bùn xỉn hạng người. chủ động công khai đoạt được. Những người khác hoặc nhiều hoặc ít, cũng lộ ra một bộ phận. Xem qua Bích họa mới biết được kiếm môn là cái sau vượt cái trước, 2.000 năm trước chỉ có phủ tu tồn tại. Đâu chỉ A ấn Bích họa thượng nội dung, liền tinh môn cũng là ở 1.500 năm trước truyền xuống tới. Vị kia ăn mặc thần bí, thấy không rõ dung mạo nữ tử, không biết là tinh môn vị nào tổ tiên, cả người rạng rỡ lấp lánh, truyền xuống sao trời chi đạo, có thể nói công đức vô hạn. Âm môn cư nhiên là 800 năm trước truyền xuống, khó trách sống ở một góc. Trận tu liền càng đáng thương, 500 năm trước chỉ có mấy phó bản vẽ, là phù tu phụ trợ tu hành phương pháp. Vẫn là gần nhất hơn 300 năm, dựa vào tề phong tiên tôn khiêu chiến trư tiên môn, lấy trận pháp bị thương rất nhiều cao thủ, mới có thể thịnh vượng phát đạt. Nếu không tiến càn khôn đảo, ta chờ cả đời cũng không biết bực này bí ẩn a. Tuổi trẻ một thế hệ nhóm, vì biết lịch sử câu đố. Mà vui sướng không thôi. Bát âm các ninh tân chỉ tuy rằng không lớn cao hứng người khác để cập âm luật tri đạo ngữ khí, phảng phất rơi vào hạ tầng tựa mà, nhưng đối bản thân tu hành âm luật tri đạo nhiều một phân hiểu biết, hắn vẫn là vui vẻ. Hướng thiên một cũng không sai biệt lắm, bất quá hắn tâm thái còn hảo. Ở hắn xem ra, trận pháp tri đạo chỉ là từ trước không có tỏa sáng rực rỡ cơ hội, lúc này mới thắc tể phong tiên tôn đông phong. Đó là không có tể phong tiên tôn. Tương lai cũng sẽ bởi vì người nào đó mộ sự mà tịch quyển thiên hạ, làm người trong thiên hạ đều biết trận tu lợi hại. Không sai biệt lắm sở hữu mất tích đệ tử, đều đủ số xuất hiện. Đàm luận từng người thu hoạch, đây là cuối cùng một ngày thời gian hòa bình. Nhưng là, còn có hai người chưa xuất hiện. Trong đó một cái, chính là làm phù tiên môn đệ tử vô cùng lo lắng xuân hy. Nàng là cái thứ nhất mất tích, cũng là cuối cùng cũng chưa từng trở về. Rốt cuộc rơi vào cái dạng gì di tích, khi nào có thể phản hồi. Nếu là vượt qua ngày mai, kia nước biển lui bước, muốn rời đi phải trải qua càn khôn đảo nguy hiểm thật mạnh bên ngoài. Một cái không cẩn thận, chính là tánh mạng khó giữ được a. Lam Phượng Tây tể quang đám người vì nàng dẫn theo tâm. Một đêm lửa trại chưa tắt. Đợi cho hừng đông, Xuân Hy vẫn là không có trở về. Làm sao bây giờ? Tiếp tục chờ, vẫn là đi trước. Các người đi trước một bước. Ta theo sau. Không cần. Chúng ta đi trước cái thứ nhất an toàn điểm dừng chân chờ. Nếu là Xuân Hy có thể ở nước biển lui bước phía trước tới, chúng ta liền cưới ngàn dặm thuyền rời đi. Nếu là không thể, chờ đợi cũng không ý nghĩa. Chỉ bằng bọn họ mấy cái tu vi, còn không có khả năng vượt qua càn khôn đảo bên ngoài. Nói vậy, chỉ có thỉnh sư môn tiền bối ra tay. Lúc này đây, tất cả mọi người cưới mây tráng phủ tầng trời thấp phi hành, nhìn nước biển kích động. Thanh triệt có thể nhìn đến phía dưới kiến trúc, tâm tình gần đây khi càng vì thoải mái. Xuân Hy còn không có trở về sao? Không có. Ai, nàng rốt cuộc làm sao vậy? Muốn hay không cho nàng phát phi tín phủ? Còn dùng ngươi nói, ta đã đã phát. Kia nàng như thế nào hồi? Nàng nói nàng tâm tình không tốt, tìm cái an tĩnh địa phương khóc trong chốc lát. Khóc xong liền ra tới, sẽ không chậm trễ rời đảo thời gian. Còn tâm tình không tốt. khóc trong chốc lát. Nghe thế câu nói lam lâm nhi tức giận đến dơ dơ lên nắm tay, chờ ta nhìn thấy nàng, xem ta như thế nào đã kích nàng. Nhục nhã nàng. Thật là quá đáng giận. Khi nào, cũng mặc kệ người khác lo lắng không lo lắng. Càng khôn đảo bên ngoài bị nước biển vây quanh, mang đến không chỉ có là tiên minh đệ tử, nguyên lai yêu tộc cũng như hổ rình mồi. Đã từng ngăn trở quá ngàn giảm thuyền hồng trạch hải chủ, xuất lĩnh mấy trăm yêu binh yêu đêm. Đứng ở mọi người rời đảo nhất định phải đi qua chi trên đường. Phi. Hồng Trạch Hải Yêu, người rốt cuộc muốn làm gì? Có biết hay không, chúng ta nhân tộc có một câu tục ngữ, chó ngoan không càn đường. Hồng Trạch Hải Yêu căn bản không để ý tới, chỉ là chiều trong đám người tướng mạo cũng không xuất sắc, nhưng ý vị động lòng người cây mây du nói, còn muốn gặp ca ca người sao. Cây mây phong, chính là trừ bỏ Xuân Hy bên ngoài, một cái khác còn chưa về đơn vị. Cây mây du đã sớm lo sợ bất an, lo lắng huynh trưởng sẽ ra chuyện. Vừa nghe lời này, lập tức đỏ mắt. Ngươi đối ta huynh trưởng làm cái gì? Hắn ở càn khôn đảo nội, ta có thể đối hắn làm cái gì? Hồng trạch hải yêu chỉ chỉ nước biển cùng đảo nhỏ tương liên bộ phận, tỏ vẻ hắn chưa từng có giới. Chúng ta yêu tộc, không được mệnh lệnh, là sẽ không đặt chân càn khôn đảo. Đây là yêu thần lệnh. Ai cũng không dám vi phạm. Bất quá, không tiến vào, Không đại biểu chúng ta không biết trên đảo đã xảy ra. Thì như ca ca ngươi. Hồng Trạch Hải yêu nhết môi cười to một chút. Giữa không trung kết rơi cái khe xé mở, bị phanh thây cây mây phong rơi xuống. mươi 191 trận mắt há hốc mồm, Cây mây phong đã chết. Thế nhưng đã chết. Đến từ thiên môn quan, thân phận bối cảnh so giống nhau đệ tử còn cường hắn hơn. tu vi càng muốn cao minh cây mây phong. cư nhiên là này một chuyến càn khôn đảo hành trình trung. Duy nhất người chết. Tử trạng vẫn là như thế thê thảm. Đại tá tăng khối. Chết không toàn thây. Tất cả mọi người chấn kinh rồi. Chỉ có hồng trạch hải yêu liệt khai miệng rộng. Hướng tới cây mây du lộ ra trí tại tất đắc tươi cười. Tưởng cứu ca ca người sao. Người giết ca ca ta. Ta muốn giết người. Thay ta ca ca báo thủ. Cây mây du hồng mắt. hỏng mắt chiều hồng trạch hải yêu vào tới. ngươi xem muốn xem rõ ràng. Ta không có chạm vào ca ca ngươi một chút. Nghe nói các ngươi tiên minh có một cái tiên khí, có thể ngược dòng qua vãng, không tin nói ngươi đi tìm người mượn tới cái này tiên khí. Ta liền chạm nơi này. Mặc cho ngươi truy tra. Không phải ngươi giết, ngươi như thế nào sẽ biết. Bởi vì hắn che giấu tu vi. Các ngươi này đoàn người, mọi người tu vi đều là yêu đem dưới. Chỉ có hắn không giống nhau. Hồng Trạch Hải yêu châm trọc cười, hắn cho rằng dùng bí pháp che lấp, là có thể trốn tránh tránh thoát. Kỳ thật hắn là chân chính ngốc tử, càng khôn đảo bên ngoài trận pháp thiết trí, là vì bảo hộ. Hắn tự cho là đúng lửa gạt, mới hại chính mình. Cái gì? Che giấu tu vi. Vì cái gì che giấu tu vi sẽ hại chết ta ca. Xem ra ngươi cái gì cũng không biết ta. Ngốc cô nương, các ngươi thật là thiên muôn quan. Xem ra là trộm đi ra tới. Kỳ thật càng khôn đảo trong lời đồn, các loại tử thương nhiều, sau lại mọi người mới phát hiện. Càng là tu vi thấp, sinh tồn suất càng cao. Yêu đem dưới, chỉ cần tránh đi bên ngoài sát khí bố trí, cơ hộ có thể trăm phần trăm tồn tại. nay đó bí ẩn, vẫn là chúng ta yêu tộc truyền ra đi. Đáng tiếc yêu thần hạ lệnh, không được chúng ta yêu tộc đặt chân càn không đảo. Bằng không, nào có các ngươi dừng chân phần. Hồng Trạch Hải yêu đắc ý rào rạt nói xong, lại nhìn chằm chằm cây mây du, bên không nói, hiện tại chỉ hỏi ngươi, ngươi có nghị cứu ca ca ngươi. Tưởng cứu nói, liền phải đáp ứng ta một điều kiện. Kaka ta đã chết, ngươi có thể cứu sống hắn. Đó là tự nhiên. Không có nắm chắc, ta làm sao dám cam đoan. Kaka ngươi là chết ở càn khôn đảo trận pháp giới, sinh cơ nháy mắt bị cướp đoạn, linh hồn còn ở chỗ cũ chưa tán. Nửa khắc chung, ngươi chỉ có nửa khắc chung. Đáp ứng ta điều kiện, ta trả lại cho ngươi một cái chết mà sống lại huynh trưởng. Không đáp ứng. Ngươi liền mang theo ca ca ngươi thi thể đi thôi. Chết mà sống lại, cũng quá kinh người. Cây mây Du nỗi lòng đại loạn, nhìn thân thể rách nát huynh trưởng, gian nan đem giật giật môi, điều kiện gì? Cây mây Du, Ngươi không cần đáp ứng A, hắn là yêu tộc, có thể đưa ra điều kiện gì? Ngươi muốn đáp thượng ngươi cả đời sao? Lam lâm nhi lập tức mở miệng cảnh cáo. Hừ, vượt qua này nửa khắc chung, chính là thần tiên cũng cứu không được. Cây mây du ngươi chỉ có nảy một cái ca, ca đi. Là từ đây cùng ca ca ngươi sinh tử cách xa nhau, vẫn là chịu điểm uy khuất, còn có thể cùng ca ca sớm chiều ở chung. Cây mây du đã đoán được điều kiện gì, nàng thân hình run rẩy, nói đi, ngươi rốt cuộc nghĩ muốn cái gì điều kiện. Thực ra nan, chỉ cần ngươi đáp ứng làm ta nô tì 10 năm. 10 năm lúc sau, ngươi liền tự do. 10 năm, ở một cái tu sĩ trong cuộc đời, không coi là dài hơn. Nhìn một chút, cắn cắn răng một cái, cũng liền đi qua. Không đáp ứng điều kiện này, huynh trưởng liền thật sự đã chết. Rốt cuộc không sống được. Linh vẫn thấy cây mây du thật sự phải đáp ứng. nàng cô nương, ngươi. Suy xét hảo. Này một bước đi rồi, chỉ sợ không bao giờ có thể quay đầu lại. Ta ca đã chết, ta còn quay đầu lại làm cái gì? Khoe miệng nàng lộ ra một cái thảm đạm tươi cười, rốt cuộc gật gật đầu, ta. Đồng ý ngươi. mau trong cứu ca, ca ta đi. Hảo, thức thời. Hồng Trạch Hải yêu tiến lên một bước, liền thấy nước biển cùng càn khôn đảo giới hạn đột nhiên sinh ra một đạo sóng gợn, tua nhỏ hai bộ phận. Hắn cười hắc hắc, yêu thần lệnh là không thể vi phạm, ta không qua được, các ngươi ai đem cây mây phong thi thể ném lại đây, ta muốn thi lấy yêu tộc tuyệt học, xuân về diệu pháp. Tê Quang cùng Lam Phượng Tây nhìn nhau liếc mắt một cái, bên cạnh Ninh Tân chỉ cùng hướng thiên một, nhìn như thờ ơ. kỹ thật đều làm tốt chuẩn bị. Nhất lệ người kinh ngạc, là vạn yêu thành ăn chơi chắc táng vạn tư thành, thế nhưng cũng tính toán suốt đầu. Đại khái là không thể chịu đựng thế nhưng có người làm cho chính mình mặt, vừa bãi bá đạo đi. Mấy người ánh mắt liếc nhau, liền đại khái minh bạch, trực tiếp binh phân ba đường, đem hồng trạch hải yêu bao quanh vây quanh. Vừa đe dọa vừa dụ dỗ, dỗ, cầm cường lăng lược, các ngươi yêu tộc thật đúng là hạ tam lạm. Mau nói ra cứu sông cây mây phong biện pháp. Bằng không ta kêu ngươi huyết bắn ba thước. Nhân tộc quả nhiên gian trá. Đáng tiếc, liền tính các ngươi giết ta lại như thế nào. Cứu sống một cái người chết biện pháp, ta nói cho các ngươi, các ngươi học, hữu dụng sao. Cây mây phong đã sớm lạnh thấu. Sớm đã hỏng mất, nghe không tiến bất luận kẻ nào khuyên bảo cây mây du Lớn tiếng nói, cầu tình các ngươi, không cần ngăn trở hắn cứu ca ca ta. Ta ca đều thảm như vậy. Các người có phải hay không muốn xem hắn chết đến không thể càng chết, không có cách nào sống lại, mới cao hứng? Lam Lâm Nhi khó chịu, chúng ta mới không phải ý tứ này. Chúng ta mọi người đều là tưởng giúp ngươi a, giúp ta. Chúng ta không thân chẳng quen, giúp ta cái gì? Đại gia tốt xấu ở chung đã nhiều ngày, không tính bằng hữu cũng coi như người quen đi. Chúng ta không nghĩ nhìn ngươi rơi vào hổ khẩu, mới mở miệng khuyên bảo ngươi. Ngươi đừng không biết người tốt tâm a. Cái gì người tốt không người tốt? Hiện tại ai có thể cứu ca ta, ai chính là người tốt? Cây mây Du nhìn đến linh vận vẻ mặt ưu sắc, đáng tiếc, nàng hiện tại không nghĩ tiếp thu loại này hảo ý. Hảo ý đối nàng hữu dụng sao? Không có một chút tác dụng. Nàng muốn, chỉ là nàng ca ca sống lại. Chết lại không phải các ngươi chính mình ca các ngươi như thế nào có thể lý giải ta cảm thụ. Cầu xin các ngươi, không cần thêm phiền, không cần ngăn trở ta. Chỉ cần có thể cứu sống ca ta, xứng với ta này tánh mạng, ta cũng cam tâm tình nguyện. Khổ chủ đều nói như vậy, người khác còn có thể như thế nào mà. Lam phượng Tây đều đã đem 18 phủ mũi tên nhắm ngay hồng trạch hải yêu cổ, ngay sau đó chính là bắn thủng, lấy đối phương tánh mạng. Nghe được cây mây du khóc giống thanh, nhẹ nhàng thở dài một hơi, vung xuống. Vạn tư thành lạnh lùng chừng mắt nhìn cây mây du liếc mắt một cái, thầm mắng đen ủi. Ha ha, nhân tộc. Hồng Trạch Hải yêu đã là châm trọng, lại là cười nhạo, nới lòng bả vai, lúc này mới động thủ đem cây mây phong thi thể đua tấu lên. Cũng không biết hắn trong miệng lẩm bẩm nói chút cái gì, từng đạo linh quang từ khe hở hiện lên, vết sẹo như cũ ở, nhưng tự hồ liên tiếp đi lên. Nếu chỉ là thân thể thượng phùng liền, kia cây mây phong không coi là tồn tại. Ninh Tân Chỉ hướng thiên một tinh thần khẩn trương, dự bị một khi thất bại, liền lập tức chiều xuống tay, tuyệt không phong túng. Không nghĩ tới kia yêu thần lệnh cực hạn yêu tộc cùng càn khôn đảo sâu xa, khá vậy làm phụ cận yêu tộc nhiều vài phần thần dị, giữa không trung kết giới rộng mở ẩn chứa năm màu linh quang một đoàn vầng sáng, đầu chú ở cây mây phong thi thể thượng. Một lát sau, thi thể nhúc nhích, hẳn là chịu động bài hạ. Ca, ngươi sống. Ngươi thật sự sống. Cây mây du bổ nhào vào huynh trưởng trên người, gào khóc. Cây mây phong gian nan nâng lên cánh tay, ta. Ta đây là làm sao vậy? Hắn cúi đầu xem chính mình đương ngực thật lớn miệng vết thương, còn có tứ chi đều bị tước chạm dấu vết, toàn bộ thân thể đều bị phân liệt, hắn cư nhiên còn chưa có chết. Hắc hắc, là ta cứu ngươi. Hồng trạch hải yêu liệt khai miệng rộng. Ta không chết, ngươi như thế nào cứu ta? Ngươi vừa mới đã chết. Không đúng, ta đã chết, ngươi làm sao có thể cứu ta? Cây mây phong tâm bình khí hỏa chất vấn. Hồng trạch hải yêu tức giận đến hoa hoa kêu, mặc kệ mặc kệ. Dù sao ngươi mội mội đã đáp ứng rồi, ở yêu thần lệnh chứng kiến hạ, nàng đáp ứng làm ta mười năm nô tỷ. Ngươi không thừa nhận không quan trọng, nàng đã là ta nô tỷ. Từ sau này, ta kêu nàng hướng đông, nàng phải hướng đông. Ta làm nàng hướng tây, nàng chỉ có thể hướng tây. Hư hư, nếu là đổi ý, ngươi liền tính, ngươi xem ngươi mội mội sẽ đã chịu yêu thần cái dạng gì trừng phạt. Cây mây phong lốc lăng nửa ngày, cánh tay nâng lên, bầm tím ngón tay nhẹ nhàng đụng chạm mội mội cái chán, biểu tình ngơ ngẩn. Ca, thực xin lỗi. Nhưng là ta không có biện pháp. Ta không thể nhìn ngươi chết. Ngắn ngủn hai ngày, hai huynh muội đã trải qua một phen sinh tử, lúc này không nói gì, tầm mắt giao hội khi cũng đã có thiên ngôn và ngữ. Thôi, dù sao chúng ta huynh muội rốt cuộc hồi không được thiên môn đóng. Ngươi đi đâu, huynh trưởng đều sẽ bồi ngươi. Ô ô ô Cà ca, lương tiêu không thể gặp như vậy chua sót hình ảnh, xoay đầu đi, lại thấy tưởng sáo ngọc gắt gao cao mày. Mà chúc mạng tinh, liên tinh, trần sao một chờ, từ đi vào cản khôn đảo liền ăn tĩnh tự xưng một nhà, trừ bỏ mua phủ tiên môn linh phủ, cơ hồ không thế nào sẽ người ngoài giao lưu. Giờ phút này, lại lẩm nhẩm lầm nhẩm, nhìn cây mây phong hình như có vô hạn tò mò. Xảy ra chuyện gì? Một lát sau. Tưởng sáo ngọc đứng ở cây mây phong trước mặt, chủ động kiểm tra rồi một phen. Quả nhiên. Trúc mãn tinh lạc hậu một bước, cũng tra xét một phen, chiều liên tinh, trần sao một gật gật đầu. Cây mây phong, đàng huynh, ngươi biết ngươi hiện tại thân thể trạng hôm sao. Tuy rằng tồn tại, cũng chỉ là tồn tại. Ngươi linh hồn bị giam cầm ở cái này rách nát trong thân thể, chờ thân thể hư thối kia một ngày, ngươi liền siêu độ vãng sinh cũng chưa cơ hội. Sấn ngươi hiện tại linh hồn còn không có hoàn toàn dung hợp, ngươi còn có cơ hội. Cây mây phong muốn chua suốt lời, đáng tiếc hắn biểu tình quái dị nhìn giống ngoài cười nhưng trong không cười, cái gì cơ hội. Thông dòng chết cơ hội. Sau đó làm ta muội mội cấp yêu vì nô vì tì. Chịu ngươi khi dễ. Ta đã làm sai một lần, còn có thể mắc thêm lỗi lầm nữa. Nhưng là ngươi. Ngươi không bình thường. Chúng ta thân là tiên minh chính đạo nhân sĩ, không thể ngồi xem mặc kệ. Tường Sáo Ngọc rút ra Sáo Ngọc, Trần Sao muộc Liên Tinh, Trúc Mãn Tinh cũng lượng ra từng người linh khí, bốn người loáng thoáng đem cây mây phòng vây khốn trung tâm. Cây mây du hậu chi hậu giác, lúc này mới phát hiện thành công địch, vội vàng che ở huỳnh trưởng trước người, các ngươi muốn làm cái gì? Các ngươi muốn giết ta ca ca? Không thể! Các ngươi không thể! Nàng nước mắt không ngừng trào ra, vừa mới thương tâm vẫn là người khác không hiểu, hiện tại thống khổ. Còn lại là vô luận như thế nào nỗ lực cũng không thay đổi được vận mệnh vô tình trào phúng. Muốn giết ta kaka ca, ca, trước bước qua ta thi thể. Liên tinh nói, không biết cái gọi là. Liên tinh, nàng cũng rất đáng thương. Nàng chỉ có này một cái kaka sống nương tựa lẫn nhau, bị thân tình che mắt hai mắt. Liên chân đầu gỗ cũng gật gật đầu, nàng là vô tội. Giết hắn kaka là được. Không cần sát nàng. Ta đây vây khốn nàng, các ngươi động thủ. cây mây du thấy thế chạy nhanh chiều hồng trạch hải yêu xin giúp đỡ ngươi không phải đã nói muốn cứu ca ca ta sao ngươi cứu hắn a ta nói sao ta nói rõ ràng là chỉ cần ngươi đáp ứng ta điều kiện ta liền cứu sống ca ca ngươi ta làm được sao làm được xem hiện tại ca ca ngươi có thể nói sẽ động hắn đứng lên ta đã thực hiện hứa hẹn cây mây phong lung lay hai chân run rẩy cái chán gân xanh nổ mạnh mà biểu tình lại là trầm chạm, các vị, ta biết ta phạm phải sai, mới đưa đến như thế kết cục, nhưng ta muội muội là vô tội. Nàng là vô tội bị liên lụy tiến vào. Ta tưởng ở trước khi chết cầu một cái an tâm, cầu một cái ân điển, cầu các ngươi bên trong ai nguyện ý giúp ta chiếu cố ta muội muội. Ta cây mây phong nguyện ý đời đời kiếp kiếp đầu thai vì nô, vinh không phản bội. Vạn Tư thành lập tức lui ra phía sau một bước. Hắn mới mặc kệ bực này nhàn sự đâu. Lam Vượng Tây, Tề Quang, Ninh Tân Chỉ, hướng thiên thứ nhất lướt nhau, lại lần nữa cùng tiến cùng lui. Không phải bọn họ không ủng hộ cây Mây Phong quan điểm, vô tội, là thật vô tội. Chỉ là, cứu người là một chuyện, muốn giúp cây Mây Du đối phó Hồng Trạch Hải yêu 10 năm, lại là mặt khác một chuyện. Sớm biết rằng loại này kết cục, có lẽ bọn họ ngay từ đầu liền không nên nhúng tay. Cây mây phong bi ai nhìn về phía kiếm môn tưởng sáo ngọc, tinh môn trúc mãn tinh, trần sao mục chờ, Liên tinh tắt trực tiếp bị xem nhẹ. Ngươi muội muội dù cho vì nô, cũng bất quá 10 năm có kỳ. 10 năm lúc sau, nàng mùa hoa còn ở, hà tất dùng ngươi đời đợi kiếp kiếp bồi thượng. Không có lời. Ta chỉ nguyện ta muội muội mạnh khỏe. Cây mây phong đều mau nửa quỷ chứ. Giờ phút này, nước biển chậm rãi lui bước, mắt thấy cản khôn đảo bên ngoài liền mau hiện ra. Tường sáo ngọc bên người có lương tiêu mọi tử ở, tự nhiên không có khả năng đồng ý mà chúc mãn tinh cũng không có gì hứng thú. Hy vọng cuối cùng, chỉ có trần Sa Mục. Cây mây phong sáng quắc nhìn trần sao Mục, phảng phất nhìn quảm rơm cuối cùng. liền tính là lừa gạt, liền tính là giả dối, nói một lời a. Hắn không nghĩ chính mình bị chết không nhắm mắt. Cây mây du đã khóc chết qua đi, ai ai muốn chết, thậm chí tính toán, mang huynh trường đi, nàng cũng không nghĩ xấu một mình. đúng lúc vào lúc này nước biển thủy chiều xuống xuân Hi nói được thì làm được từ di tích chung đi ra nàng là lăng không xuất hiện vừa lúc dừng ở hồng trạch hải yêu bên cạnh hồng cá thật lớn một cái hồng cá tươi mới thủy linh vừa mới ra thủy còn tung tăng nhảy nhót đâu quá mới mẻ xuân Hi tầm mắt không có điều chỉnh trở về bị thiêu hủy kia con mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm hồng trạch hải yêu ở nàng trong mắt Hồng trạch hải yêu chính là một cái màu sắc tươi ngon sống cá. Không lớn không nhỏ, phân lượng vừa và tốt. Làm một cái đồ tham ăn, đối với nguyên liệu nấu ăn là bắt bẻ. Càng là tươi ngon càng là phẩm dai hảo. Mà đỉnh cấp sống cá, cái gì ăn pháp làm tốt? Tự nhiên là cá sinh. Thuyền kêu ly thủy không lâu, nhẹ nhàng cắt thành đông tuyết lát cát, dính dính nước sốt, hoặc là chính là thuần cá sinh, cũng là cực tươi ngon ngon miệng. Tuyệt đối không thể đãi thời gian dài. tiên vị liền không có kia không phải phi phạm của trời là cái gì xuân hy có khi thân thể trực giác so lý trí càng mau nàng một bàn tay tạp trụ hồng cá hạ mang cá thoát cốt đinh làm bén nhọn vũ khí sắc bén trực tiếp đem cá trên người nhất nộn mang thịt vãn một nửa xuống dưới xúc cảm quy đạn quy đạn nhẹ nhàng vừa nghe còn có một cổ nhàn nhạt ngọt mùi hương xuân hy nhất thời nhịn không được dụ hoặc liền một ngụm ăn luôn ăn xong lúc sau nàng liếm liếm môi Âm thầm hối hận, hẳn là xứng điểm nước chớm. An bụng xong, nàng quay người lại, liền thấy một chương trương gương mặt, toàn bộ là trận mắt há hốc mồm. mươi 192 thế giới chân tướng. Xuân Hy ngươi. Nàng thế nhưng ăn sống yêu tộc. Không đúng à, Kia hồng trạch hải yêu lại không phải bình thường binh tôm tướng cua, như thế nào bị Xuân Hy nhấn một cái trụ đầu liền không thể động. Hắn như thế nào không phản kháng. Tựa như vừa mới bị lam vực tây Tề quang không chế được, vô luận là ngôn ngữ khiêu khích vẫn là dùng mặt khác biện pháp, tổng không đến mức ngoan ngoãn mặc trò sâu xe à. Cái này nghi vấn, chỉ có một loại giải thích. Nghe nói yêu tộc có mãnh liệt cùng bậc cấp chế. Thưa vị, đối hạ vị giả có tuyệt đối quyền khống chế. Nếu là Hồng Trạch Hải yêu so Xuân Hy cùng bậc thấp rất nhiều, liền tính Xuân Hy thật sự muốn sinh gặm này thịt, Hồng Trạch Hải yêu cũng chỉ có thể đem cổ tẩy rửa sạch sẽ. Cho nên... xuân hy kỳ thật là phi thường cường đại yêu tộc không có khả năng nàng là nửa yêu mọi người đều biết nửa yêu huyết mạch đúng tạng nếu là quan hệ huyết thống bên trong yêu tộc phẩm giai cao một chút còn thôi nếu là rất thấp như thế nào cùng thuần huyết yêu tộc so sánh với chỉ có bị nô dịch kết cục nói ngắn lại nửa yêu khẳng định là so ngang nhau thuần huyết yêu tộc thấp hồng trạch hải yêu cũng không do nguyên do hắn che lại nửa bên cổ đối vừa mới phát sinh sự tình Hoàn toàn phản ứng không kịp. Xuân Hy, cảm ơn trời đất, người rốt cuộc xuất hiện. Nếu là lại vãn trong chốc lát, ta liền phải hồi tông môn thỉnh trưởng môn tới cứu ngươi. Linh vận vô vô bộ ngực, nhẹ nhàng thở ra. Nơi này không khí khẩn trương, nàng cũng không muốn nhúng tay tinh môn, kiếm môn cùng thiên môn quan sự tình. Dù sao cùng bọn họ phù tiên môn không liên quan. Sư tỷ, đây là làm sao vậy? Nga, đã xảy ra một chút không vui sự tình. Linh Vận không nghĩ nhiều giải thích, lôi kéo Xuân Hy hướng ra ngoài đi đến. Thời điểm không còn sớm, chúng ta cần phải trở về. Thế quang, Lam Phượng Tây đám người tầm mắt tương đối, cũng đều tán thành, cần phải đi. Bất quá Xuân Hy lại không có đi theo Linh Vận mà đi. Nàng dưng bước, ánh mắt dừng lại ở cây mây phong trên người. Một lát sau, nàng chủ động đi đến cây mây phong bên người, nhéo một chút hắn miệng vết thương khâu lại chỗ, lắc đầu, bình luận, làm thật thô giáp. Nếu là ta, nhất định có thể may đến càng cẩn thận, cũng sẽ không lưu lại như vậy trường thả thâm vết sẹo. Xuân Hy Linh vận kinh tủng kêu một tiếng. Nàng cho rằng Xuân Hy còn sẽ giống như trước như vậy, Hi Hi cười, mặc kệ là có lệ vẫn là bất đắc dĩ, lấy lời nói hống qua đi. Không nghĩ tới mấy ngày không thấy, Xuân Hy thay đổi. Nàng trong mắt nhiều điểm thứ gì, cũng ít điểm cái gì, khó có thể chuẩn xác miêu tả. Tỷ như từ trước. Nàng thực cam hiểu tự bảo vệ mình, không nên nói, tuyệt không sẽ mang thai mang tiếng. Mà trước mắt, nàng liền nói thẳng ra. Làm sao vậy? Ta chỉ là đánh giá một chút này phong hồn thuật tốt xấu. Phong hồn thuật. ngươi hiểu được phong hồn thuật. Liên tinh bén nhọn chất vấn. Biết phong hồn thuật, có cái gì kỳ quái sao? Xuân Hy đại lượng một chút liên tinh, trong ánh mắt không có nhiều ít cảm xúc. Nhàn nhạt nói, phủ tiên môn phong hồn thuật, vẫn là đến tự tinh môn. Hứa ngươi tinh môn đệ tử sẽ liền không được ta biết. Đừng vội hoa ngôn xảo ngữ, nói sang chuyện khác. Biết phong hồn thuật, cùng tinh thông phong hồn thuật, như thế nào có thể giống nhau. Đây là cấm phụ, ngươi biết cái gì gọi là cấm phụ sao? Xuân Hy nói, ân Nay một tiếng ân làm vạn tư thành không trô dung thân, xấu hổ và giận dữ đan sen. Chúc mãn tinh không thể nời hà, chỉ có thể túi đầu, đem Xuân Hy đã từng nguyện rủa vạn tư thành sự tình. Nói một lần. Nay liên kỳ quái, ngươi sử dụng quá cấm phủ, cư nhiên còn em đẹp đứng ở chỗ này. Chút nào không tổn hao gì. Còn có làm các hạ càng kỳ quái. Phong hồn thuật, là ta sử dụng quá cái thứ nhất cấm phủ. Lúc ấy, ta tám tuổi. Xuân Hy bình tĩnh tự thuật, ta tưởng lưu lại ta tốt nhất bằng hữu. Đáng tiếc. Đáng tiếc lúc sau, là thật dài thở dài. Nghe được người tự nhiên hiểu lầm, kia cấm phủ sử dụng thất bại. Nhưng cấm phù thất bại phản vệ so thành công phản vệ cũng không kém cái gì. Thậm chí chỉ có hơn chứ không kém. Nhìn Xuân Hy thế nhưng lông tóc vô thường, tinh môn ba vị đệ tử cũng nhíu mày nghi hoặc lên. Bọn họ từ nhỏ được đến dạy dỗ, đều là cấm phù phản vệ lợi hại, hơi có vô ý liền rơi vào bi thảm kết cục, không chết cũng tàn phế. Như thế nào đến phiên Xuân Hy nơi này, liền hoàn toàn không giống nhau đâu. ngươi tổng cộng sử dụng quá vài lần cấm phù. Đại khái 3-4 thứ đi. Chuẩn xác điểm, là 4 lần. Không đúng, là 5 lần. Nàng dung phong hồn thuật, đã cứu hiến bắc tuần. Hàn cảnh ngọc, còn có kia ai, nguyên rủa quá vạn tư thành, còn có một lần là ở thanh quang trong động đã chịu thanh quang ảnh hưởng. Đối hảo giác hàn cảnh ngọc lại sử một lần phong hồn thuật, chỉ phong một nửa liền ngừng, kia cũng coi như là đi. Tuyệt đối không thể. Như thế nào sẽ có người sử dụng cấm phù mà không chịu phản vệ ảnh hưởng? Khả năng đi, là bởi vì ta chưa từng có nghĩ tới muốn hại người ích ta. Chứ bỏ ra hòa này, Xuân Hy chỉ chỉ vạn tư thành, ta sử dụng quá sở hữu cấm phụ, đều là cứu trị người khác, thương ta chính mình máu đầu quả tim. Ta thành tâm muốn cứu người, ta bên người bằng hữu, ta ái nhân. Ta có thể dùng chính mình thọ mệnh vì đại giới, cam tâm tình nguyện thừa nhận sở hữu hậu quả. Tinh môn liên tinh tức khắc nói không ra lời. Nửa ngày, mới không thể tưởng tượng. Ngươi dùng cấm phủ cứu người. Đúng vậy. Không có khác biện pháp, chỉ có thể này một loại biện pháp. Không cứu, chẳng lẽ trơ mắt nhìn trí thân tình cảm chân thành chết ở trước mắt sao? Cây mây du nghe được lời này, tức khắc gào khóc. Đúng vậy, vì cái gì muốn ta trơ mắt nhìn ca ta chết? Hắn là sai rồi, hắn cũng trả giá đại giới. Vì cái gì, vì cái gì các ngươi như vậy tàn nhẫn, một hai phải tách ra ta cùng ca ta. Không phải chúng ta làm khó dễ các ngươi huynh muội, mà là tiên minh đều có điều lệ chế độ. Cà ca ca ngươi lấy phong hồn thuật tồn tại, tương lai thân thể hắn tổn hại, linh hồn không chỗ sắp đặt, khó tránh khỏi sinh ra thô bạo chi khí. Mà khi đó ngươi sớm đã chết, ai tới áp chế cảm hóa hắn thô bạo chi khí? Thời gian lâu rồi, khó tránh khỏi hắn sẽ vì hại một phương. Nếu là vì cái này lo lắng, liền không cần. Ta có biện pháp, có thể cho hắn thân thể tổn hại lúc sau. Lại đổi mới một cái. Xuân Hy nhàn nhạt nói, phong hồn thuật thực chất, là đem hồn phách phong ấn tại thân thể trong vòng. Kỳ thật đổi cái thân thể cũng dễ dàng. Trúc Mãn Tinh lập tức cả kinh nói, kia không phải càng thêm vi phạm đạo nghĩa. Vì đổi mới thân thể, vạn nhất hắn đối vô tội giả hạ sát thủ. Dùng qua cấm phù, vốn dĩ đã bị thiên đạo chán ghét, còn đối vô tội giả hạ độc thủ, chẳng phải là tội càng thêm tội. Sớm hay muộn thai họa bất ngờ. Xuân Hy lắc đầu. Không có người như vậy xuẩn. Tây mây phong, ta có thể đem phong hồn thuật tăng mạnh bản truyền cho ngươi, cấm kỵ cũng cùng nhau nói cho ngươi. Tương lai nếu là ngươi hành ác, khó tránh khỏi sẽ liên lụy đến ta trên người. Chỉ là ta nguyện ý đánh cuộc một hồi. Ngươi đâu? Tây mây phong nghe xong, phảng phất hẳn phải chết khốn cảnh trung lộ ra một đường sinh cơ, liền quy xuống, tử phong từ đây nguyện ý nghe từ sai phái. Không cần, ngươi đứng lên đi. Ngươi hồn phách không phải bình thường dẫn đường nhập thân thể, ta vừa mới nhìn hạ, phảng phất là bị cưỡng chế phong ấn. May mắn là ngươi bản thể, dễ dàng tiêu hóa yếu bớt. Đãi 10 năm 20 năm sau, ngươi thân hình lao hóa sơ cứng, ngươi liền có thể khắp nơi vơ vét, tuyển loại nào tuổi trẻ khí tráng vừa mới chết người. Hoặc là ngươi thích tiểu mỹ đáng yêu cô nương, đều tùy ngươi. Chỉ là, tuyển hảo, thân phận của ngươi từ đây liền biến mất, chỉ có thể lấy người kia thân phận tồn tại. Thế hắn tẫn nên tận hiếu, yêu thương bạn lữ, chiếu cố hai tử, liền người nọ Hữu bằng cùng nhau kế thừa, Hiểu không? Lại chờ cái hai ba mươi năm, còn phải lặp lại. Mỗi một lần đổi mới thân thể, ngươi linh hồn cường độ liền sẽ tiêu giảm, đồng thời phúc duyên cũng đại đại giảm bớt. Đến cuối cùng, ngươi có thể tìm được một cái lao hủ khất cái chi thân, đều khó khăn. Trong lúc này, ngươi có thể tu hành, chỉ là so người khác gian khổ đến nhiều, tiến cảnh thông thả. Nếu là có cơ duyên, ngươi có thể ở cuối cùng mấu chốt tu luyện thành công, còn có cơ hội kéo dài thọ mệnh, đụng chạm đại đạo bên cạnh, nếu là không thể, cuối cùng chỉ có thể trần về trần, thổ về thổ. Tây mây phong nghĩ đến có thể làm bạn ở mỗi mỗi bên người, đã không còn sở cầu, đa tạ ân nhân viện thủ. Thử phong bái tạ. Thử phong còn có một chuyện muốn nhờ. muội muội tử du không hiểu chuyện, vừa mới thấy ta. Tử trạng thê thảm. Liên đáp ứng rồi Hồng Trạch Hải yêu vô lý yêu cầu, cho hắn vì nô mười năm. Nga, như vậy a Xuân Hy nghĩ nghĩ, nắm Hồng Trạch Hải yêu quay hàm, là làm ta nô tài, vẫn là làm ta đánh giá một chút trên người của ngươi thịt, có thể làm nhiều ít cá sinh. Người người người, người sẽ hối hận. Xuân Hy đôi mắt, không còn nữa từ trước linh động, đại khái là cản khôn đảo hành trình, chịu kích thích quá lớn, đả kích cũng quá lớn. Bình thường uy hiếp căn bản không có cảm giác. Nga, hối hận lại như thế nào? Ngươi không nghĩ tuyển nói, ta có thể giúp ngươi tuyển. Thoát cốt đinh ở Hồng Trạch Hải yêu lưu lại ấn ký, cấp bậc gáp chế quá thống khổ. Căn bản không có sức phản kháng A. Sơ soạn chính mình trên mặt tân hình xăm, Hồng Trạch Hải yêu ngao một tiếng khóc. Xem cũng chưa xem cây mây du liếc mắt một cái, vèo một chút chui vào trong biển đi. Về sau hắn nếu tới tìm ngươi, làm ngươi thực hiện khế ước Ngươi khiến cho hắn tới tìm ta, nói ta có phân phó. Đúng rồi. Xuân Hy nghĩ nghĩ, như vậy vẫn là không bảo hiểm. Mười năm, này mười năm trong vòng, chỉ cần ngươi không thấy được hắn, hắn liền không thể làm ngươi làm bất cứ chuyện gì. Ngươi có cái gì an toàn địa phương, tuyệt đối tiếp xúc không đến yêu tộc người sao. Nếu là không có, có thể đi phủ tiên môn thủ Dương Sơn. Ta có một chỗ sân, tên là Tích Hoa Tử, bên trong ở hai cái nửa yêu người hầu. Bọn họ có thể giúp ngươi tông cổ yêu tộc lai khách tây mây du khóc đến nước mắt mơ hồ Ngã vào huynh trưởng phía sau Nhiều đa tạ Không cần Hôm nay ngươi gặp được phiền thoái Còn có thể giúp đỡ Ngày nào đó ta Xuân Hy nuốt xuống còn thừa lời nói Chỉ là cười cười Mặt trời chiều ngã về Tây Sóng biển một chút thối lui Mọi người đều trở lại chính mình tông môn trên thuyền Nhìn càn khôn đảo ở ánh nắng chiều trùng Quang Huy loa mắt Cổ xưa vật kiến trúc đều mạ lên một tầng viền vàng. Dựa vào cột buồng thượng Xuân Hy, ô ngực, híp mắt nhìn mặt trời lạn, cô đơn cô độc, thửa cùng lộng lấy lại ngắn ngủi hải dương mặt trời lạn, hòa hợp nhất thể. Xuân Hy, ta như thế nào cảm thấy, ngươi cùng trước kia không giống nhau? Đúng không? Ta, ta cũng cảm thấy. Ngươi ở di tích nhìn thấy cái gì? Thấy được thế giới này chân tướng A? Đôi khi, nói thật ra không ai tin tưởng. bởi vì quá mức ly kỳ, còn không bằng điệu đặt càng chân thật có thể tin đâu. Linh vận liền không đương một chuyện, thay đổi một loại cách nói, đáng ra huynh muội tuy rằng đáng thương, nhưng cứu này nền tảng là bọn họ vi phạm quy tắc lại trước. Tiên nhân cảnh cáo luôn mãi, đại phù sư trở lên tu vi nếu là bước lên cản khôn đảo, tám phần tỷ lệ liền không về được. Hắn cố tình không tin, nghi ngờ là hết thể tiến bộ tiền đề. Thẫn tin thư, không bằng vô thư. lời này tiếp được làm linh vận kế tiếp đều liền không thượng thay lam phượng tây ngươi thật sự dùng quá năm lần phong hồn thuật không phải a bốn lần còn có một lần là nguyền rủa vạn tư thành cấm phủ vẫn là thiếu dùng thì tốt hơn yên tâm đi hẳn là không có người sẽ làm ta tự nguyện thừa nhận xẻo tâm chi đau lam phượng tây bại lui lúc sau đến phiên lam lâm nhi gia hỏa này không hợp với lẽ thường Nàng mới mặc kệ Xuân Hy là thường Xuân Thu Buồn, vẫn là tự oán hối tiếc, dù sao nàng chính là muốn khoe ra. Biết ta đem phi tin phủ mua nhiều ít linh châu sao? Ha ha, nói cho ngươi, so ngươi cực cực khổ khổ để cử mây trắng phủ nhiều gấp đôi. Lam Lâm Nhi đem Xuân Hy cái gì tiêu thụ kỹ xảo a cố ý phân chia khách hàng cấp bậc a mang đến máu chó phun đầu. Những người này có tiền, trực tiếp tể là được. Nếu là khác nhau... Cũng là dơ tay chém xuống thống khoái chạm, cùng hết sức công phu chậm rãi tể khác nhau. Đừng nói, bị lam lâm nhi phun đến không đáng một đồng sau, xuân hy sinh động nhiều, tựa tìm về năm đó cùng đồng học lẫn nhau tổn hại cảm giác. Nói ta xuẩn, ngươi như thế nào liền định giá một a Chỉ so ta mây trắng phủ thêm một cái linh châu. Một cái linh châu đáng cái gì, thối tiền lẻ đều không chê phiền thoái. Ta nếu là ngươi, đã sớm định giá một ngàn linh châu. một ngàn, ngươi như thế nào không đi đoạt lấy tiền vốn mới ba cái linh châu ngươi đều phiên nhiều ít lần Hừ, ngươi này ngu xuẩn như thế nào đem phí tổn giới đều nói ra lại nói phí tổn không phải có ta công lao nếu không phải ta tiêu phí ba năm thời gian chuyên nghiên phi tin phủ lớn nhất hạn độ rơi chậm lại phí tổn ngươi cho rằng ngươi có thể kiếm phiên nhị nữ lẫn nhau mắng một đốn ai đều trướng mắt hai chiều đối phương khịt mũi coi thường quay đầu lại Lam Lâm Nhi cùng Huynh Trường nói, cái gì à, đều nói Xuân Hy thay đổi, ta xem nàng một chút cũng không thay đổi, vẫn là như vậy Thảo Người ghét. Thảo Người ghét Xuân Hy, cũng vẻ mặt cười khổ. Nàng cũng không nghĩ. Nàng biết chính mình cảm xúc biến hóa, cũng phát hiện Lam Phượng Tây đám người lo lắng. Chính là, nàng không biết như thế nào điều giải chính mình nội tâm, còn ở vào phủ nhận phẫn nộ cò kẻ mặc cả về vài giai đoạn. Đúng vậy Bi Thương năm cái giai đoạn, trừ bỏ tiếp thu. Mặt khác bốn cái nàng toàn bộ đều có, hơn nữa qua lại nhảy lên. Nhất thời bệ hoại, nhất thời phẫn nộ, tóm lại, chính là tưởng phủ nhận, tưởng chất vấn ông trời, muốn hay không như vậy tàn khốc đối nàng. Nàng ở càn khôn đảo di tích mất tích kia mấy ngày, cùng người khác không giống nhau. Người khác là rơi xuống nhất thích hợp chính mình di tích chung, nhiều ít có điểm tu hành phương diện thu hoạch. Hoặc là quan khán minh họa cũng hiểu biết chút lịch sử. Nàng đâu, cũng coi như đi. rơi vào nhất thích hợp nàng địa phương, kia tỏa hư không thấp cao, nàng cẩn thận ngóng nhìn vài lần, mới phát, kia cao cao tại thượng, phảng phất giống như nữ thần trạng thái người, là nhị tổ. nhị tổ thân hình, cao lớn vô cùng, tay nhưng kình thiên, chân nhưng chống đất, tựa như trong truyền thuyết tứ tượng thân, bản thể thân hình ở ngoài ngoài thân hóa thân. mặc dù là ngoài thân hóa thân, nhị tổ hiện tại trạng thái cũng là đến không được. trên người nàng quang ảnh, đều là đại đạo pháp tắc mảnh nhỏ. Nàng và áo, đều là các loại bùa chú ngưng tụ mà thành, ẩn chứa vô số bùa chú chi đạo. Xuân Hy hiện tại biết, chính mình vì cái gì sẽ truyền tống đến thiên thần giới. Bởi vì, nơi này là nhị tổ đại bản doanh A. Bùa chú chi đạo càng là phát triển hoàn mỹ, nàng ngoài thân hóa thân càng là hoàn chỉnh. Nay trung gian, Xuân Hy cũng là cống hiến không ít. Chỉ là, ngoài thân hóa thân rốt cuộc chỉ là hư thể, nhị tổ bản thể bị hao tổn quá nghiêm trọng. Ở hư thần giới dưỡng, không biết còn có thể sống bao lâu. nay ngoài thân hóa thân bị liên lụy, phản phất cũng mau chống đỡ không nổi nữa. mươi 193 ngoài thân hóa thân, Xuân Hy hiện tại ở vào phi thường xấu hổ giai đoạn. Liên bản tâm mà nói, nàng hy vọng nhị tổ chết, mau chóng chết, bị chết sạch sẽ, tốt nhất lạng yên không một tiếng động, không cần cho nàng tăng thêm một chút phiền thoái. Nhưng nhị tổ vừa chết, nàng ngoài thân hóa thân cũng không còn nữa tồn tại. kia thế giới này sẽ phát sinh tình huống như thế nào? Thu vi không đến, trình tự không đến, nàng không dám tưởng tượng. Liên mục mạc đạo lý suy nghĩ một chút, năng lượng là thủ hàng. Mất đi đủ khả năng kình thiên che lấp mặt trời cường đại ngoài thân hóa thân, các loại đáng sợ kết quả đều khả năng xuất hiện. Nói không chừng thiên thai không ngừng, nói không chừng sông nước chảy ngược. Thế giới này tan vỡ, nàng còn muốn như thế nào sinh tồn? Nàng còn nhớ rõ. chính mình vừa mới tiến vào di tích chung, vương góc phảng phất giống như tháp cao giống nhau ngoài thân hóa thân liền rũ mắt nhìn về phía nàng tuy rằng đã không có đôi mắt nhưng kia biểu tình kia gương mặt sẽ có người nào không nhớ rõ chính mình mà sao nhị tổ mặt cùng gương ánh giống nhau như lúc lúc ấy xuân hy liền trái tim đình chỉ nhảy lên phảng phất rơi vào vô biên lốc xoáy trời đất quay cuồng bên cạnh phảng phất trào ra vô số nhẹ nhẹ từng đợt từng đợt vạn loại liên hệ nắm nàng nàng hành động không thể tự chủ, giống như một cái rối gô dây. Một thanh âm hiện lên nàng sâu trong nội tâm. người rốt cuộc tới, người là ai? người là nhị tổ. ta là ai? có cái gì quan trọng? người rốt cuộc muốn làm gì? Xuân Hy thiếu chút nữa hỏng mất. nàng đã làm sở hữu trong lòng xây dựng đều không đủ để đối mặt lập tức tình huống. nhị tổ, là thế giới này thần minh. cũng đúng, từ trước đối nhị tổ phỏng đoán. là ít nhất nguyên anh đại năng. Nếu nàng không phải, nàng là càng cao giai đoạn tu hành cao thủ. Như vậy cùng thần minh có cái gì hai dạng. Đồng dạng là hô mưa gọi gió, đồng dạng là không gì làm không được. Nhỏ yếu như con kiến giống nhau xuân hy, hơn nữa bản thể khương oánh, ở hơn nữa hạ thu đông mấy cái con rối, toàn bộ cột vào cùng nhau cũng không phải nhị tổ đối thủ a. Ngươi muốn làm cái gì? Yêu cầu ta làm cái gì? Xuân Hy không tiếng động ngã ngồi xuống dưới, sinh không dậy nổi cái gì lòng phản kháng. Liên tính bị hao tổn nghiêm trọng ngoài thân hóa thân, cũng không phải nàng có thể định nổi. Nàng cũng không nghĩ hủy diệt thế giới này. Ngươi, lập hạ lời thề, muốn giúp Bạch Gia tiểu đáng thương nhóm, có chuyện này sao? Là, ta rốt cuộc sinh ra ở Bạch Gia, là cuối cùng một thế hệ Bạch Gia gia chủ. Ta, đến vì ta tổ phụ. Vì bạch ra mấy lao ra hỏa tìm một cái thỏa đáng an trí mà. Ta, tới nói cho ngươi, như thế nào làm? Xuân Hy ngầm đầu. Nàng không biết, ở nhân quả kính, âm dương kính trung, nàng biểu tình bất đắc dĩ mà bi thường, tựa bị trọng đại đả kích. Bởi vì thanh âm trực tiếp phát ra từ nàng đáy lòng, nàng không có bất luận cái gì mở miệng đối thoại biểu hiện, chỉ là ánh mắt phức tạp. Nhị tổ truyền lại tin tức thật sự quá làm người khó có thể tiếp nhận rồi. như thế nào giúp bạch gia láo tổ tông đâu bạch gia vì nhị tổ lập hạ công lao hán mã đồng thời cũng là bản thể khương ánh quê quán chỉ có tại đây một chút thích lợi thượng hai người là nhất trí xây dựng thanh trì khắc họa nhật nguyện đùa chú tăng cường thiên địa cơ hội trọng tố một phương thế giới nôn ngữ vô pháp nói rõ nhị tổ dứt khoát dùng chân thật phát sinh quá cảnh tượng tới làm xuân hy hiểu biết thiên thần giới Là tấn tu chủ động cấp tọa độ. Xuân Hy đoán được, nhị tổ cùng thiên thần giới quan hệ chặt chẽ, nhưng không nghĩ tới, chặt chẽ đến loại trình độ này. Toàn bộ thiên thần giới, đều là nhị tổ cấu tạo ra tới. Nàng đầu tiên là ở chính mình thức hải trung cấu tạo đông nam tây bắc điệu tiêu, ở một chút tăng thêm sông nước hồ hải. Bầu trời nhật nguyệt sao trời, có quỹ đạo, phía dưới nham thạch thực vật, có dấu vết, lý luận thượng, thức hải có bao nhiêu đại, thế giới liền có bao nhiêu đại. Xuân Hy xem đến ngây người. Đây là nàng không thể lý giải, nàng mơ tưởng đều không thể tưởng được. Trọng tố một cái thế giới, hoàn toàn dựa theo ý nghĩ của chính mình biểu đặt, không, là sáng tạo một cái thế giới. Kia không phải cùng chúa sáng thế giống nhau sao. Nhị tổ biểu thị chỉ tiến hành một nửa, nàng liền suy đoán tới rồi cái gì. Nàng chính mình thức hải chung, cũng xây dựng vấn tâm thành, thiết lâm thành trở thành trì. Cơ hồ là phúc khắc thật là kỳ quái nàng từ trước như thế nào không tự hỏi quá vấn đề này thức hải trung kim sách là vì tu hành nhưng phục khắc đã tồn tại thành trì là cái gì dụng ý bị hại vọng tưởng thần kinh chủ động không phải nàng chủ quan ý thức không bị hại vọng tưởng thần kinh là nàng chính mình khởi danh trên thực tế đó chính là nàng thiên phú nàng căn bản ngươi có thể phục khắc thiên thần giới đối đãi ngươi thức hải no đủ vô pháp cất chứa khi liền có thể lấy ra Này thế giới mệnh danh là ưu thần. Nhưng cung bạch gia tử nhóm nhiều thế hệ diễn thức, vĩnh vô ăn bữa hôm lo bữa mai chi ưu. Nhị tổ nói, bình bình đạm đạm, vô cùng đơn giản, liền phát họa ra một cái chúa sáng thế đại đạo. Nếu là làm thành, bạch gia lão tổ tông không được cao hứng chết. Bọn họ tất cả đều bất tử không sống, cả ngày hồn nào nhốn áo, nhìn không tới tương lai, còn miễn cường an ủi chính mình, chỉ là tạm thời. Cũng là... có nhị tổ như vậy cường đại tổ tiên có thể dựa vào chỉ cần nhị tổ có thở dốc bọn họ luôn là có một đường sinh cơ xuân hy khỏe miệng liền đều là chua sót này tuyến sinh cơ lại dừng ở trên người nàng vì tổ phụ chỉ có thể cắn răng nhận chỉ là muốn nàng dùng cái gì đổi ta sẽ chết sao nàng trực tiếp hỏi nhị tổ thanh niên vững vàng không có dao động ngươi sẽ không chết ngươi cùng ta giống nhau Bất tử bất diệt. Không cần lừa gạt ta. Ta lại không phải ba tuổi tiểu hải tử. Thức hải phá, ta sao có thể sống sót. Toàn bộ thức hải lấy ra, ta đó là tồn tại, cũng thành ngốc tử. Thức hải chân thật ảo giác, là thiên phú kỹ năng. Ảo giác cụ hiện vì chân thật, cũng là kỹ năng thực hiện, vì cái gì sẽ biến thành ngốc tử. Người nhiều nhất mất đi tự hỏi năng lực, mơ màng hồ đồ, bất quá mất đi một cái ngoài thân hóa thân, cùng bản thể vô thương. Ngươi bản thể, không phải hoàn hảo không tổn hao gì ở hư thần giới. đem này thân tinh hồn tuyển một đáng tin cậy địa phương gửi, đãi đệ nhị cụ ngoài thân hóa thân tới, bám vào phía trên, liền có lần thứ hai sinh mệnh. Đối với ngươi mà nói, chỉ cần con dối chi thân tồn tại, liền không có tổn thất. Cái gì kêu không có tổn thất? là thân thể này, Xuân Hy không nói gì. Bởi vì, là bệnh nhặt, bị nghiệt lửa đốt quá, ở tử dương đại điện trọng tố. cũng là dính người khắc quang. Cung năng chính mình không nhiều lắm quan hệ. Lấy tuyệt đối bình tĩnh, tuyệt đối lý trí góc độ tới xem, mất đi một khối con dối thân, mà tạo phúc bạch ra sở hữu lao bất tử nhóm, không phải không thể suy xét. Nhưng nàng cố kỵ quá nhiều. Đầu tiên điểm thứ nhất, sang tạo ra bản thân tưởng tượng thế giới, trở thành thế giới này ở tại thần minh. Này không phải bình thường năng lực đi. Vì cái gì ngươi có thể, ta cũng có thể. Ngươi sáng tạo thiên thần, vì cái gì cuối cùng vứt bỏ, rời đi. Còn có, rốt cuộc là ai bị thương ngươi? Làm ngươi trọng thương hấp hối, hơi thở thoi thoát. Nhị tổ ngoài thân hóa thân bình bình tĩnh tĩnh. Chủ thể sự tình, ta không biết. Nguyên lai nữ thần nhị tổ, từ ra đời sau, liền vẫn luôn an an tĩnh tĩnh canh gác thế giới này, bảo hộ nơi này con dân. Nàng tư tưởng thuần túy, bảo hộ thiên thần giới, chính là nàng tồn tại toàn bộ ý nghĩa. Chính là chủ thể bị thương, thương thế trọng đến kẻ bên tử vong. Cái này làm cho nàng thần khu vô pháp duy trì, chậm rãi tán loạn. Chỉ có thể dùng càn khôn đảo bày ra các loại thiết trí, xua tan dụng tâm kín đáo giả, đồng thời hấp dẫn nhất có thiên phú con dân lại đây giúp nàng tu bổ một chút. Nếu ngươi hoàn toàn tiêu vong, thế giới này sẽ như thế nào? Sẽ sụp đổ. Quả nhiên, Xuân Hy không dám tiếp tục tưởng. Nàng nhịn xuống run rẩy tâm. Ta đây là cái gì, ta chủ thể, cũng là ngươi chủ thể một khối ngoài thân hóa thân sao? Không phải. Nữ thần nhị tổ cấp ra chuẩn xác trả lời, ngoài thân hóa thân biến hóa, sẽ không chuyển chủ thể trên người. Nhưng chủ thể biến hóa, nhất định sẽ quấy nhiễu ngoài thân hóa thân. Xuân Hy cẩn thận tự hỏi hạ, phát hiện chủ thể Khương Ngoánh như thế nào nhảy nhót, đều cùng nhị tổ liên hệ không lớn, hai người hẳn là lẫn nhau độc lập, Chỉ là quá mức tương tự khuôn mặt, đồng dạng thiên phú. Còn có nói không rõ duyên phận, tổng làm nàng tâm lý ẩn ẩn bất an. Nữ thần nhị tổ lại giải đáp nàng nghi hoặc. Về vì sao vứt bỏ thiên thần giới, suy đoán nguyên nhân có nhị. Sáng tạo thế giới này lúc sau, mới phát hiện không đủ hoàn mỹ. Một phương tiểu thế giới, cần thiết là hoàn chỉnh, trước sau như một với bản thân mình, có thể tuần hoàn, sinh sôi không thôi, chính mình sinh sản sinh tồn. Luận tái nguyên, thiên thần giới chỉ là bình thường, luận đại đạo quy tắc. Ngay từ đầu nhị tổ nghị đến quá đơn giản, chỉ thuần tuy dùng đùa chú tự nhiên diễn biến chi đạo. Này làm cho thiên thần giới ngay từ đầu thật giống như thai không đủ, hậu thiên lại như thế nào phát dụng đều đền bù không được bẩm sinh lỗ lã. Nhị tổ nguyên thân hẳn là hạ rất nhiều tinh lực, đáng tiếc khó có thể đột phá giới hạn Nàng sáng tạo thiên thần giới là có đại mục tiêu, lấy này đột phá trạm kiểm soát, phi thăng đến càng cao giai đoạn. Nếu không đạt được mục đích, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ từ bỏ, ngược lại tìm các thế giới khác. Nữ thần nhị tổ cứ như vậy bị lưu lại, tóm lại là chính mình thân thủ sáng tạo thế giới, luyến tiếp, tổng không thể nhìn nó lung tung phát triển, cuối cùng rơi vào cái tiêu vong nông nỗi. Sau lại tiếp dẫn kiếm đạo, sao trời chi đạo, âm luật chi đạo, đều là nữ thần nhị tổ nỗ lực. Nàng muốn cho thế giới này càng tốt, liền tính nàng có một ngày thật sự biến mất, kia thế giới này dựa mặt khác đại đạo quy tắc. còn có thể duy trì. Có thể chứ. Nếu thiên thần không có bửa chú chi đạo, còn có thể tồn tại. Rất khó. Số tròn ở 1-2 phần 10 chi gian. dư lại liền đều là toàn bộ thế giới cùng phá hủy. Xuân Hy tâm nhi run lên. Làm người làm việc, muốn phụ trách đến cùng A cũng may nàng sắp muốn sáng tạo ưu thần, là cho bạch ra mấy lao ra hỏa cư trú. Bọn họ không người không quỷ, yêu cầu không nhiều lắm. Tài nguyên không có. Khiến cho chính bọn họ lăn lộn đi. Dù sao khẳng định so bạch già khá hơn nhiều. Nếu là bọn họ còn ra mặt dạy đề này đề kia, trực tiếp một chân đá bay. Ai tới hay không? Tổ tông quá nhiều, nàng cố bất quá tới. Thiếu một hai cái, có cái gì quan trọng? Tự rêu cười cười, Xuân Hy lại hỏi sáng tạo một phương tiểu thế giới vấn đề. Cuối cùng, mới đưa chính mình vẽ ra, cực giống chủ thể khương ánh đôi mắt, bám vào ở nữ thần nhị tổ trên người. nàng cuộc đời này là không thể nào dãy rủa dãy rủa cũng vô dụng hơn nữa nàng cũng đã nhìn ra liền tính nàng cùng nàng chủ thể khương oánh nhảy ra nhị tổ không chế như vậy cái kia làm nhị tổ thân bị trọng thương liền ngoài thân hóa thân đều mau tiêu vong địch nhân sợ là cũng đang âm thầm yên lặng chờ. trên thế giới tệ nhất xui xẻo sự tình là cái gì tự cho là chạy ra sinh thiên liền ở kia vui vẻ chốc lát lọt vào nên diện thống kích Ta. Là không được, chỉ có thể trông cậy vào hạ. Đúng rồi, tấn tu đối nhị tổ trung thành và tận tâm, hắn lần đầu tiên cho ta truyền tống tọa độ, là tử thần giới A. Ta như thế nào mới nhớ tới? Thiên thần giới là nhị tổ kiến cấu thế giới, là nhị tổ đại bản doanh. kia tử thần giới đâu? Chỉ sợ cùng nhị tổ cũng quan hệ phỉ thiện. Nữ thần nhị tổ đối chủ thể rời đi sau sinh hoạt, hoàn toàn không biết gì cả, thậm chí không biết tử thần giới tồn tại. Chỉ có thể thông qua tử thần giới người, tiên, yêu, ma chờ cùng tồn tại, phỏng đoán đó là một cái càng vì hoàn chỉnh, hoàn mỹ tiểu thế giới, càng phù hợp nhị tổ yêu cầu. Đến nỗi nhị tổ rốt cuộc muốn dùng như thế nào, như thế nào lợi dụng hoàn mỹ tiểu thế giới để cao tự thân, phi thăng đến càng cao giai tầng, liền không rõ nguyên do. Xuân Hy tu vi không cao, nhưng cung cấp một con mắt, đem nữ thần nhị tổ quan trọng nhất bộ phận tu bổ. Nữ thần nhị tổ liền đem nàng đưa đến thiên môn. Thiên môn là đông đảo cao thủ dấu vết ở chính mình công quyết bí pháp địa điểm. Lúc trước nhị tổ thành lập nơi này, là cho chúng sinh một chỗ kiếm lấy công đức địa phương, cũng là truyền đạo chỗ. Xuân hy này tới, cũng là muốn lưu lại dấu vết, nàng đem thuộc về con dối Xuân Hồn Phách, toàn bộ để lại, ở thiên môn thượng dấu vết con rối bí pháp. Tương lai, chờ con dối hạ tới, liền có thể coi đây là tọa độ, nhanh chóng định vị. Vạn nhất hạ cũng xui xẻo, vậy thay đông. Tóm lại, thọ khôn có ba hàng, dù sao cũng phải bố trí chút chuẩn bị ở sau A. Nàng còn phục khắc lại một bộ phận chính mình ký ức. Này đó ký ức, có thể bảo đảm nàng tương lai ở làm lựa chọn khi, còn sẽ lựa chọn tương đồng con đường. Bằng không, không có này đó tốt đẹp ấm áp ký ức làm cơ sở, nàng cũng không biết lúc trước chính mình, cùng hiện tại chính mình có cái gì khác nhau. Có thể hay không mặc danh quải thượng chính mình cũng không nghĩ lối rẽ. ngàn giam thuyền, đi qua ở bích ba vạn giảm phía trên. Xuân Hy hai tay vây quanh nhìn hoàng hôn, mặc danh nghĩ đến, chẳng lẽ nàng nhân sinh chính là lần lượt đệ đơn trọng tới. Này giống như cùng cây mây phong vận mệnh, không sai biệt lắm a Khó trách nàng vừa thấy người sau, liền nhịn không được tâm sinh đồng tình. Phản hồi phù tiên môn trên đường vô cùng thông thuận. Trước đến thiết lâm thành. Cho phép phi thường nhiệt tình hiếu khách mời bọn họ. Tiểu bội, từ từ cũng trước tiên hai ngày chạy tới, mấy ngày không gặp, đều vui mừng vô cùng. Các ngươi không biết, lúc ấy Xuân Hy quả thực xoáy ngây người. Nàng một bàn tay liền như vậy bóp chặt kia hồng trạch hải yêu, một bàn tay tùy ý sờ xoắn tóc, ngươi như thế nào tuyển? Muốn hay không ta giúp ngươi tuyển? Ha ha ha! Tiểu bội phùng bụng vui vẻ cười to, ta có thể tưởng tượng. Có thể tưởng tượng ra tới. Năm đó chúng ta ở Lăng Hoa Độ, Xuân Hy cũng cho ta biểu diễn quá, bá đạo bọn cướp gặp được tiểu nương tử, núi này là ta mở, cây này do ta trồng. Xuân Hy hơi có điểm xấu hổ. Nàng là sống mấy trăm năm lão ra hỏa, cư nhiên trà trộn ở một đám tiểu cô nương trung, còn muốn ra mặt dậy lấy lòng các nàng, thật sự là rất cao hứng. Đúng rồi Xuân Hy, người rốt cuộc là như thế nào khống chế được kia hồng trạch hải yêu? Ta suy nghĩ nửa ngày. Cũng không suy nghĩ cẩn thận ai. Hắn có một cái trí mạng nhược điểm. Liên ở phía sau vây cá bộ phận. Chỉ cần lấy ở nó nhược điểm. Tự nhiên vô pháp dây rùa. Phải không? Cho phép bán tín bán nghi. Liên năng biết. Tới rồi yêu đem này một cấp bậc. Căn bản không có khả năng đem nhược điểm bại lộ ở bên ngoài thân. Hồng trạch hải yêu nếu là dễ dàng như vậy chế phục. Không còn sớm liền đã chết. Chính là Xuân Hy lại sát sát thật thật. Ở nàng trước mặt chế trụ hải yêu. rốt cuộc là chuyện gì xảy ra đâu chương 194 sự phát đột nhiên xuân hy cười tủm tỉm nhìn tiểu bội từ từ đám người không có nhiều làm giải thích gì tứ cho phép đành phải ấn xuống nghĩ hoặc cười tiếp tục thôi bồi hoáng trản Nhan thoại nói xong xuân hy ta còn phải nhắc nhở ngươi một câu cây mây phong cây mây du hai huynh muội lai lịch kỳ quái nói là thiên môn quan lai khách nhưng ta xong việc nghĩ nghĩ Thiên môn quan đệ tử sao có thể không biết càn khôn đảo cấm kỵ đâu. Cha ta ta nhị thúc như vậy lo lắng ta có hại, cũng không dám theo vào đâu. Cho nên, ta cảm thấy bọn họ thân phận thực đáng giá hoài nghi. Liên tính thật là thiên môn quan đệ tử, cũng không đơn giản như vậy. Xuân Hy đạm nhiên cười, nói, thiết lâm thành, người ngoài nhìn là to như vậy tiên thành, vừa vặn chỗ trong đó, ngoại thành, nội thành, bên trong thành thành, còn có trong thành trung tâm. Cùng với các ngươi hứa người nhà, ta phủ tiên môn, cũng phân chín dương trí nhánh. Thiên môn quan, tưởng cũng biết, không có khả năng là bền chắc như thép. Bọn họ huynh mội không biết cấm kỵ, hoặc là đã biết, lại không đem cấm kỵ để ở trong lòng. Kia tự nhiên là bởi vì không ai nói cho bọn họ, hoặc là nói, nhưng phương thức có vấn đề, làm cho bọn họ sinh ra hoài nghi. Tiểu bội vừa nghe, nhăn chặt mày, ta còn nói thiên môn quan là một chỗ siêu thoát tưởng hòa nơi không nghĩ tới cũng là một mảnh lục đục với nhau. Nô màu cánh vì đi thiên môn quan, hao hết tâm tư, cũng không biết nàng quá thế nào. Ta xem, còn không bằng ngốc tại vấn tâm thành đâu, ít nhất đang hỏi tâm thành, nàng vẫn là ngô gia đại tiểu thư, có phượng hoàng làm bạn, muốn làm cái gì, liền làm cái đó. Ngươi cho rằng mỗi người đều giống ngươi, không có trí lớn, nhân sinh lớn nhất theo đuổi chính là tự do, sung sướng. Từ từ lắc đầu thẳng than, nỗ màu cánh là cầu nhân đắc nhân nàng muốn được đến đến nỗi hậu quả lại thống hận cũng chỉ có thể tiếp thu ngược lại là ngươi liền không nghĩ tới cản khôn đảo là đông đảo tu hành đại năng di tích hiện kỳ tích địa phương nếu là có thể cứu ngươi bổn phủ ngươi liền có thể tu hành tiểu bội hồn nhiên không bỏ trong lòng ta có thể tu hành a, vẫn luôn không ai nói ta không thể chính là không có biện pháp tu luyện đến đại phù sư cảnh giới mà thôi ai hà tất cưỡng cầu đâu Ta tính cách ta chính mình biết, liền không phải một lòng một dạ tu luyện người. Giống như bây giờ, mỗi ngày ăn ăn uống uống, chính là ta lý tưởng sinh sống. Ngươi, ai? Từ từ giận này không tranh, bất đắc dĩ liếc liếc mắt một cái. Cuối cùng nhìn về phía Xuân Hy. Xuân Hy biết nàng ý tứ. Năm đó tiểu bội vào nhầm lạc lối, phải nói có hai người sai. Nàng cậu thả, từ từ tùy ý khinh mạng nếu lại thêm một cái. Viên Thánh Âm bế tắc giam cầm. Không, là tiểu bội chính mình vội vàng xúc động. Đổi làm từ trước, Xuân Hy nhất định trên mặt bất động thanh sắc, tâm lý lại chặt chẽ đem chuyện này ghi tạc trong lòng, tìm mọi cách giúp tiểu bội văn hồi. Chỉ là nàng hiện tại, nàng cũng là sống không được bao lâu người. Nàng tương lai nhân sinh, chính là đi bước một lớn mạnh thức hải, thác ấn thiên thần giới danh Sơn Đại Xuyên, các nơi tiên thành, cùng với mật tàng bí cảnh. Đại thức hải lớn mạnh không thể khuyết trương, cũng là nàng này thân từ biệt là lúc. Đến lúc đó, bên cạnh bạn bè thân thích, còn còn mấy người. ích kỳ tưởng, nàng hy vọng bạn tốt đều tại bên người, có thể nhiều ở chung, lưu lại nhiều điểm ký ức tốt đẹp. Chính là, những người khác cũng là có chính mình tu hành mục tiêu. Đó là trí thân tình cảm chân thành, lại dựa vào cái gì cưỡng cầu người khác vì chính mình lưu lại. Xuân hy giữa mày mang theo một tia thanh sầu. Nhìn nhìn tiểu bội, cái gì cũng chưa nói, chỉ nói nắm tay nàng. Tiểu bội lộ ra hiểu ý tươi cười, cũng nắm chặt xuân hy. Ánh mắt tương đối, đảo đem từ từ sấn đến cùng người ngoài tựa mà. Ngay kế sáng sớm tinh mơ, các nàng liền lên đường phản hồi phủ tiên môn. Vốn dĩ trên đường còn muốn đi vấn tâm thành, chỉ là hô anh truyền tin lại đây. Thần kỳ thế ra bỗng nhiên phải người tới đón, nàng tìm mọi cách chậm lại, nhưng phụ thân hôm qua trở về, làm chủ lập tức đưa gả. Xuân Hy trước mắt liền tính không ngừng đẩy nhanh tốc độ, cũng chỉ có thể nhìn đến đưa gả đội ngũ cái đuôi. Thế nhưng không thấy được Hô Anh, xem như một đại tiếc nuối đi. Cũng may hai người phi tin không ngừng. Xuân Hy đem chính mình ở Càn Khôn đảo hành trình, gặp được hảo ngoạn sự tình kỹ càng tỉ mỉ miêu tả một bước, đặc biệt là Lam Lâm Nhi định giá 501, ý định cùng nàng cạnh tranh, nàng ở hồi trình trên đường đem Lam Lâm Nhi mắng khóc tam hồi. Hồ Anh vui dạo dược hồi âm. Nói lam lâm nhi xứng đáng. Lại lưu luyến không rời, chờ mong hai tỷ mỗi ngày nào đó lại tương phùng. Nếu là ngươi có thể tới thần kỳ thế gia, ở chỗ này tiểu trụ thì tốt rồi. Đáng tiếc ta cũng là đãi gả nữ, còn không biết thần kỳ thế gia rốt cuộc là tình huống như thế nào. Ta vị hôn phu, hàn triệt cũng nhiều năm chưa về. Chỉ mong tôn trọng nhau như khách. Xuân Hy chân trước rời đi thiết lâm thành, mặt sau cho phép liền nhận được một phong thợ tiên. Nhị thúc, đây là thật sự. Yêu tộc lớn như vậy động tác, chúng ta đây nên làm cái gì bây giờ? Cái gì làm sao bây giờ? Lại không phải hướng về phía ta thiết lâm thành tới. Mắt lạnh nhìn bái. Không được. Ta cùng Xuân Hy cũng coi như cùng mạo hiểm quá, như thế nào cũng không thể nhìn nàng rơi vào bấy dập a. Vậy ngươi liền viết thư nhắc nhở một tiếng đi, kết thúc tâm ý thôi. Thời cuộc đã bắt đầu tan vỡ, chỉ mong nàng thừa nhận được. Tuổi còn trẻ tiểu nha đầu, không biết trời cao đất dày Hiện tại gặp rắc rối, xem ai giúp hắn xong việc. Cho phép tâm thần hoảng loạn, nàng nằm mơ cũng không nghĩ tới. kia hồng trạch hải yêu chỉ là tiểu tốt tử, chân chính sau lưng người chủ sự, thế nhưng là tiếng tâm lừng lây yêu vương. Hơn nữa xuất binh có danh nghĩa, ý đồ đến không tốt. Nô hữu xuân hy, kinh tất cây mây phong huynh muội chính là thiên môn quan trục xuất người, yêu tộc 12 yêu vương chi quát mắng yêu vương rụt tuyển thê. Nhìn chúng đằng thị tử du Việc này chính là thiết kế yêu tộc truyền thừa Tiên minh tựa ngầm đồng ý hồng trạch hải chủ mới xuất hiện Ở cản khôn đảo bên ngoài Chưa tao ngăn trở Ta chờ xúc động tùy hứng Ở cản khôn đảo phá hư kế hoạch Đại đại đắc tội yêu vương Truyền thuyết quát mắng yêu vương thần thông vô biên Giết người khi một tiếng quát mắng Liền có thể đoạt nhân tính mệnh Tựa trong truyền thuyết âm sát Tiên minh đã có ba vị đại phù sư chết Ở hắn thủ hạ Vạn mong trân trọng Phi tin phủ phát ra, chỉ là đa mưu túc trí như thế thiết anh, sao có thể ngồi yên không nhìn đến. Hắn nhưng không nghĩ bởi vì chất nữ một phong thợ tiên làm cho sự tỉnh chiều không thể dự tính phương hướng phát triển, liên lụy đến thiết lâm thành trên người. Dù sao đãi các nàng tới rồi phù tiên môn, cũng thành kết cục đã định. Thu không thu đến nhắc nhở tin, có quan hệ gì. Một bên nói, hứa thiết anh một bên liền tưởng bóp nát phi tin phù linh quang, nghĩ nghĩ. vạn nhất làm chất nữ phát hiện khác thường, không ổn không ổn. Vậy chờ cái răng ba bữa, đại phủ tiên môn đệ tử đi trở về, đại thế đã định lại nói. Hắn dùng linh cháo chế trụ phi tin phủ, xem kia linh quang dần dần ảm đạm. Ngan dằm thuyền ở trên trời phi hành, khoảng cách phủ tiên môn càng ngày càng gần, mọi người cũng vô tâm tình xem phía dưới phong cảnh, vội vã thao tác tàu bay về nhà. Mỗi người trên mặt đều treo nhàn nhạt vui sướng, đặc biệt là tiểu bội. Nghĩ đến có thể cùng Xuân Hy khôi phục qua đi trồng hoa lộng thảo sinh hoạt, đôi mắt đều mau mê thành một cái phủng. Hạ tàu bay, lại thấy nên diện tới, là sắc mặt biến thành màu đen viên thánh âm. Ba bà, bà, dù sao cũng là nuôi nâng chính mình lớn lên người, tiểu bội lập tức chân nhũng ra, lo sợ bất an. Đáng tiếc viên thánh âm không có nhàn rỗi phản ứng, trực tiếp hướng Xuân Hy nói, ngươi sông đại họa Ngươi lần này, thật sự sấm hạ đại họa Sở quốc. Đã là phủ tiên môn đối ngoại công khai, chỉ có một cái nước phụ thuộc. Hàn Quốc gia bởi vì địa lý vị trí xa xôi, quốc thổ diện tích phi thường tiểu, cơ hội bị bài trừ bên ngoài, này cũng phủ tiên môn cố ý, lẫn lộn tầm mắt, không cho người chú ý đến Hàn Quốc gia. Liên ở Xuân Hy cười thiết lâm thành phản hồi ngắn ngủn 10 ngày nội, yêu tộc đại quân, ở quát mắng yêu vương dẫn dắt hạ, một đêm buôn tập sở quốc vương cùng, sơn bóng đêm không rõ, đêm đang ở tham gia hiến hội vương công quý tộc. cùng với sở vương bệ hạ cùng các phi tử, toàn bộ bắt đi. Mỹ danh rằng, mời làm khách đi. Mặt khác triệu quốc, ngô quốc, tấn quốc chờ cũng có yêu binh yêu đem đi thỉnh, chỉ là nhiều nhất là có chút tức vị thần tử, không giống sở quốc, cao tầng, cơ hồ bị toàn bộ toàn bưng. Hiện tại sở quốc rắn mất đầu, nếu không phải tùy thanh nham được đến tin tức, bay nhanh chạy trở về, trấn áp ngao ngoe rục dịch quân bộ thế lực, chỉ sợ một hồi phản loạn, không thể tránh được. Mà tùy thanh nham rốt cuộc tự tin không đủ, không bằng thế gia đại đủ xuất thân, căn phồn diệp mầu. Lại qua mấy ngày, sợ là cung áp không được. Xuân Hy biết được tin tức này, nhăn chặt mày, yêu tộc tùy ý sẽ bỏ hòa bình hiệp nghị, đây là giống đạp tiên minh tôn nghiêm. Từ dương đại điện nội, Lâm thanh Trí không có biện pháp nói, bởi vì càn khôn đảo ngoài ý muốn, biết được phù ngô ở chậm rãi hỏng mất sự thật. Tiên minh Tiên minh chung hơn một nửa trung kiên lực lượng, như hắn. như vấn tâm thành thiết lâm thành thành chủ đều thay đổi thái độ hiện giai đoạn là không có khả năng vì thế tụ quốc gia kẻ hèn việc nhỏ mà cùng yêu tộc động thủ kích phát một hồi đại chiến ổn định cao hơn hết thảy viên thánh âm lãnh đạo thanh âm giải thích nói hòa bình hiệp nghị đó là chư phương thế lực cam chịu dưới tình huống yêu tộc vương tộc huyết mạch truyền thừa gian nan khó được gặp được thích hợp chuyện khác đảo cũng thế chúng ta nói có sách mách có chứng kháng nghị chính là Nhưng sở quốc thai họa bất ngờ. Đều là nguyên cùng ngươi. Ngươi hủy diệt rồi quát mắng yêu vương nên thú tân nương hôn sự. Yêu tộc coi đây là lấy cớ, mới đổ bộ tập kích sở quốc vương cung Xuân Hy nhấp môi dưới, nhìn trưởng môn thần sắc, đại khái suy đoán tới rồi cái gì. Bình tĩnh nói, bọn họ đưa ra điều kiện gì. Không cần trông cậy vào tiên minh sẽ ra mặt. Bởi vì yêu tộc khẳng định đưa ra yêu cầu, là ở tiên minh có thể cho phép trong phạm vi. Chỉ cần không vượt qua chịu đựng phạm vi, kỳ thật cùng yêu tộc chung sống hòa bình, là mọi người tâm nguyện. Bằng không đâu, hai quân đối chọi đánh đánh giết giết sao. Viên Thánh Âm Thương hại liếc liếc mắt một cái xuân hy, quắc mắng yêu vương muốn tuyển phi, hắn là yêu tộc gần 200 năm tiến hóa nhanh nhất yêu vương, mới vừa một bộc lộ tài năng phải yêu thần ưu ái Hắn hôn sự, cũng là yêu tộc gần đây lớn nhất việc trọng đại. Tuyển phi, cây mây du tên là nô bổ. kỳ thật là muốn đưa đến thượng giao lĩnh hầu hạ quát mắng yêu vương. Là, thập niên vi kỷ, nàng là thiên môn quan xuất thân, huyết thông tôn quý, thượng giao lĩnh sẽ không chế nải nàng, chỉ đợi nàng sinh hạ hài nhi, 10 năm kỷ mãn liền sẽ đưa nàng rời đi. Kế tiếp nói, hình như có chút khó có thể mở miệng. Bất quá, đây mới là trọng điểm, cũng là tiên minh quyết định ngồi yên mặc kệ quan trọng nguyên nhân, điều kiện nghe tới hoàn toàn không qua phận A. Theo lý thường hẳn là A, cây mây du không thể trở thành quát mắng yêu vương phi tử, kia hắn đường đường yêu vương, ở Nam vực thế tục vương công trong quý tộc chọn lựa mấy cái vừa độ tuổi nữ tử vi phi, thực bình thường đi. Hắn lại không nghĩ khơi mào cái gì tranh đấu, chính là tưởng cưới lao bà mà thôi. Phía trước thật vất vả cùng thiên môn quan đạt thành ăn ý, liền chờ người tự động rơi vào vong trung đâu, thế nhưng lọt vào phá hư. Thay đổi ai, ai có thể nhẫn? Hướng hồ hắn cũng không hòa tầm, lấy hắn cường tráng cộng thêm hắn địa vị, cưới ba cái chính phi, 6 cái chắc phi, cũng là đủ rồi. Bên, hắn cũng không nhiều làm muốn. 9. Hắn muốn 9 nữ nhân, 9 thế tục quốc gia quý nữ. Huyết thống muốn cao, tướng mạo muốn hảo, tư chất muốn lớn dai, căn cốt muốn yêu. Nếu là công chúa tôn sư, kia không cần phải nói, tự nhiên là chính phi vị trí. Chính thức nên thú, sau đó cũng ấn thế tục hôn lễ đưa lễ hỏi. Nghe nói lễ hỏi đơn tử ra tới sau, triệu quốc, nô quốc chờ đều hối hận không có một cái vừa độ tuổi con vợ cả công chúa có thể xuất giá. Dù sao công chúa chính là dùng để liên hôn, có thể gả đến yêu tộc đi, đổi về đại lượng tài nguyên, cũng là có lợi một so giao dịch. Xuân Hy nghe xong sở hữu yêu cầu, hoàn toàn trầm mặc. Tiểu đội trước hỏng mất, sở quốc vương tộc không đều bị bắt đi sao. Cái kia ai, quát mắng yêu vương. Có thể ở sở quốc bị bắt đi quý nữ tìm chọn lựa một cái. Ba bà, ngươi nói như vậy là có ý tứ gì? Có phải hay không bức bách Xuân Hy? Ta bức bách nàng làm cái gì? Viên Thánh Nhâm bạo nộ, ta là tưởng nói cho nàng, bởi vì nàng lỗ mãng xúc động, sở quốc đã tới rồi sụp đổ bên cạnh. Sở quốc vương thất là bài trí, trừ bỏ ham hưởng thụ, cũng không trông cậy vào bọn họ làm cái gì chuyện tốt, có chết hay không, ta không quan tâm. nhưng thật ra những cái đó bị bắt đi vương công quý tộc bọn họ mới là nắm giữ sở quốc mạch máu thực quyền nhân vật tể tướng tướng quân còn có các bộ thượng thư bọn họ mới là gắn bó sở quốc vững vàng mấu chốt không có bọn họ sở quốc một mảnh hỗn loạn hiện tại bọn họ chết sống không biết Phòng đoán hẳn là tồn tại bất quá lập tức trở về thu thập đại cục cùng chờ cái một hai tháng lại trở về hoàn toàn hai loại kết quả nhiều một ngày Sở quốc liền hỏng mất một ngày. Sở quốc ba cánh, liền phải chịu khổ một ngày. Hay là giả ngươi Xuân Hy cũng đừng quản sở quốc, loạn không loạn có cái gì vội vàng. Mắt lại nhìn, dù sao ngươi sớm đã thoát ly thế tục, cùng cũ ra sớm chặt đứt liên hệ. Viên thánh nghe ngoài miệng lời nói, cùng biểu tình không nhất trí. Tiểu bội nghe được trái tim băng giá vô cùng, run rẩy tốn Xuân Hy. Không, không, Xuân Hy, ngươi đừng làm việc đốc. xuân hy trấn an vô vô tiểu đội mu bàn tay yên tâm ta lại không đốc đúng vậy xuân hy ngươi thông minh nhất như thế nào sẽ dê vào miệng của đầu kia cái gì yêu vương cố ý bắt đi sở quốc các đại thần chính là tưởng bức bách ngươi chủ động hán tưởng nhục nhã ngươi muốn hại ngươi a ngươi ngàn vạn không thể chung hắn kế sách ta nhớ rõ sở quốc có vài vị công chúa xem các nàng ai nguyện ý gả đến thượng giao linh a từ từ nhịn không được tiểu đội Ngươi công đạo điểm, ai nguyện ý gả đến yêu tộc đi. Ngươi không thể vì không cho Xuân Hy gả qua đi, liền che lại lương tâm, để cho người khác thế nàng đi chịu chết ta. Cái gì chịu chết, không phải gả qua đi đương chính vì sao. Tiểu bội khóc lóc nói, tính ta ích kỳ hảo, ta quản không được người khác, ta chỉ để ý Xuân Hy. Xuân Hy, ngươi không cần, không cần A. Tường viên nước mắt rơi xuống. Ở Xuân Hy trong mắt, đó là từng viên kim cương nước mắt phủ. Lập lòe khắc thường sáng giỏi. Nàng nhịn không được thở dài, nhẹ nhàng hủy diệt tiểu bội trên mặt nước mắt. Yên tâm đi. mươi 195 tu luyện thành người. Tiểu bội nín khóc mà cười, ngẫm lại cũng là, Xuân Hy mới không phải cái loại này đại công vô tư, lòng mang người trong thiên hạ đâu. Nàng chính là một cái bình thường, có điểm ích kỷ cùng tùy hứng tiểu nữ hải giống như lần đầu tiên gặp mặt như vậy. Sao có thể người khác một bức bách, nàng liền toàn mệnh. tuy tuy tiện tiện biến chôn vùi chính mình nhất sinh. Hiểu biết Xuân Hy, cùng không quá hiểu biết, đều cam chịu Xuân Hy yên tâm đi y tứ. Thử dương đại điện nội, tức khác một trận trầm mặc. Viên Thánh Âm khỏe miệng lộ ra châm chọc độ cung, không nói thêm gì. Dù sao Sở Quốc đã là phù tiên môn duy nhất nước phụ thuộc, loạn tượng lại loạn, tổng không thể tới rồi dân chúng lầm than trình độ, còn không ngồi yên mặc kệ đi. Chỉ đáng thương Sở Quốc vô tội ba tánh, phải vì người khác sai. Cùng tiên môn không thể tùy ý nhúng tay thế tục chi gian quy tắc, trả giá thật lớn đại giới. Không biết trưởng môn sư huynh phải đợi bao lâu, là chết một vạn người, vẫn là mười vạn người, mới có thể phá lệ can thiệp. Trưởng môn lâm thanh chi phất tay, mệnh mọi người đi xuống, chỉ làm Xuân Hy lưu lại. Xuân Hy cung kính hành lễ, còn chưa mở miệng, liền nghe được trưởng môn vặn bẻo trưởng môn trên bảo tọa mục chế long đầu, long nhãn bộ phận dùng sức nhấn một cái, liền thấy toàn bộ bảo tọa xoay tròn nửa vòng. đại điện thượng vang lên long long thanh âm đất rung núi chuyển cảm giác đây là xuân hy người phụ cận tới xuân hy kinh ngạc nàng một bên chậm rãi về phía trước đi tới xem một bên tâm lý suy nghĩ tử dương đại điện rốt cuộc có bao nhiêu huyền bí phía dưới là số trọng lao ngục băng hỏa thủy hình mọi thứ đều có chỉ cưỡi ngựa xem hoa nhìn thoáng qua liền cảm thấy kinh tủng trung tầng là tề phong tiên tôn lưu lại ngàn cơ vạn diệu đại trận, phụ trận vô số Dùng 3 năm thời gian giúp nàng trọng tố thân thể. Không nghĩ tới còn có một cái đỉnh tầng. Trường môn, đây là. Mới vừa tới gần, ngoài ý muốn đột nhiên sinh ra. Xuân Hy không có phòng bị Lâm Thánh Trí, bởi vì. Không cần thiết ta. Đường đường phù tiên môn trường môn, vô luận là thân phận địa vị, vô luận là nhân phẩm tu vi. Lâm Thánh Trí đều tiếng lành đồn xa. Hắn có cái gì đạo lý đi hại Xuân Hy? Bị hại vọng tưởng thần kinh cũng chưa bất luận cái gì nhắc nhở. Bị khóa ở trưởng môn trên bảo tọa, xưa nay nhìn trang nghiêm, thần thánh bảo tọa, cư nhiên biến thành một cái nhà giam, gắt gao đem xuân hy khống chế được. Nàng tứ chi đều bị kéo dài tới ra tới nhánh cây bó trụ, eo bụng cũng bị hư không dò ra bữa chú ánh sáng chống lại, liền cái chán đều là. Bị mấy trọng phù quang bộ trụ, hơi chút động một chút, liền cảm thấy trong đầu thủy đều bị bài trừ tới. đôi mắt cũng không dám chớp động một chút, vừa mới chớp mắt, liền cảm thấy một cổ thanh phong thổi tới, thổi đến má trái cơ bắp bất quy tắc nhảy lên, cả người đều không thích hợp, phảng phất có đại sự sắp phát sinh. Trường môn, rốt cuộc làm sao vậy? Ngay phải vì sở quốc sự tình sinh khí, Xuân Hy có thể hứa hẹn gả cho cái kia quát mắng yêu vương chính là kẻ hèn việc nhỏ, Hà tất tức, tức giận a? Lâm Thanh Chí nguyên bản không có mặt vô biểu tình. Nghe xong lời này ngược lại giận, tuyệt đối không thể. A, cung phòng đoán hoàn toàn bất đồng. Xuân Hy gian nan nhướng mày, muốn tỏ vẻ nghi hoặc. Ngay sau đó, liền có một cổ kịch liệt đau đau, nháy mắt sỏ xuyên qua toàn thân, từ đỉnh đầu đến lòng bàn chân, xét đánh giống nhau. trưởng trưởng môn. Mới vừa thở dài nhẹ nhõm một hơi, lại tới nữa một đạo. Lặp lại bảy bảy bốn mươi chín biến lúc sau, Xuân Hy đã tóc căn căn dựng đứng. sắc mặt biến thành màu đen vô lực phun ra một hơi cũng bất chấp trưởng môn vì cái gì muốn cầm tù nàng ngược đãi nàng nàng móng nuốt trình quận tròn trạng cánh tay thượng vẩy không tự giác đột hiện mà lặp lại sấm đánh làm nhan sắc từ màu xanh lá chuyển vì màu lam phi thường sạch sẽ xanh thảm sát thuần túy không rảnh lâm thanh trí cẩn thận nhìn chằm chằm kia xanh thảm sát vẩy giữa mày hiện lên một tia dao động một lát sau áp xuống chính mình do dự lại lần nữa kích phát trên bảo tọa bửa chú Phu tổ năm đó rong rủi nam vực, bằng vào chính là 12 đạo cấm phủ. Trừ bỏ mặc dương như cũ giữ lại 6 cái uy lực cường đại cấm phủ, dư lại đều bị phong. Nhưng bị phong ấn, không đại biểu liền không tồn tại. Mà tử dương đại điện, làm tử dương tông lịch đại tông chủ dụng tâm kinh doanh nơi, kia cuối cùng 6 cái cấm phủ. Dấu ở này trong đó mổ một đạo bí ẩn phù trận bên trong, liền quá bình thường bất quá. Ghét phủ, lại kêu trời ghét phủ. Nay phù cướp đoạt trung phù giả hết thẻ phúc trạch cơ duyên. uy lực to lớn, đủ khả năng làm một người cung đường, điên cuồng tìm chết. Nay bùa chú sử dụng tới còn bí ẩn, trung phù giả thậm chí vô pháp phát hiện. Có thể nói đến chết, cũng không biết nên hận ai. Cùng chi đối lập, là hòa phù, lại kêu hỏa phúc không nơi nương tựa phù. Trung phù giả nếu là thiện lương hạ người, tích góp phúc duyên, càng ngày càng may mắn. Nếu là tà ác tâm thuật bất chính, tắc sẽ trái lại. bất quá nhân tâm là khó nhất chắc cả đời bên trong gặp được người nhiều như vậy gặp được sự tình nhiều như vậy sao có thể mọi chuyện hài lòng rất nhiều thời điểm chính là nghĩ sai thì hỏng hết đó là thiên đường địa ngục trung phủ giả trên đường thay đổi sẽ lọt vào họa phủ mãnh liệt phản vệ trung quá này phù phần lớn điên điên cùng khủng mơ màng hồ đồ làm sự tình lộn xộn thay đổi thất thường có còn ngông cuồng vô lý vô tri đó là đã chết cũng đều dành truyền lưu Nhất ác độc bất quá. Giờ phút này, nay sáu đại cấm phù chung ghét họa đùa chú, liền bám vào Xuân Hy trên người. Nàng đôi tay thủ đoạn một khác cái cấm phù tù, cùng thuộc tính trung hòa vô vi phủ dây dưa ở bên nhau. Bốn đạo ánh sáng nhu hòa trên dưới bay múa, xem đến Xuân Hy tìm đập vô cùng. Ta, tu cấm phù nói là giam cẩm kỳ thật sớm cùng nàng hòa hợp nhất thể, xem như nàng đùa hộ mệnh lục. Giờ phút này một bay đi. Xuân Hy lập tức cảm nhận được dư lại cấm phù uy lực. Vô tình phù, cấp đoạt trung phù giả hết thể tình cảm. Này cái bùa chú nhàn nhạt bay tới Xuân Hy cái chán, nhẹ nhàng dán nàng giữa mày, nháy mắt. Xuân Hy liền cảm thấy chính mình thượng nửa đời tích lũy tình cảm. Phần lớn là không ốm mà rên, có cái gì quan trọng. Đồng ngọc như lún đồng tiền, văn chúc sùng kính ánh mắt, tô nam an tĩnh. Các nàng bóng dáng đều ảm đạm đã đi xa. Từ thân giới. Trường sinh điện chư vị điện chủ, khinh thường, lạnh nhạt, còn có thiện ý, bỏ đa xuống giếng, đủ loại đều không sao cả. Các nàng thấy thế nào ta, cùng ta có quan hệ gì đâu. Trường sinh điện ngoại, cái kia ăn mặc áo cả xa bóng dáng. Hắn ở khương ngoánh trên người gieo ma chủng. Loại liên loại bái, cái gì vội vàng, không đúng. Đó là ma chủng A. Lúc nào cũng khắt chế nàng, cưỡng bách nàng tự chế ma chủng. vì không cho chính mình sa đọa thành ma khương ánh làm nhiều ít nỗ lực sao có thể không sao cả nay cái cấm phụ thật là đáng sợ cướp đoạt hết thệ tình cảm ái không có hận không có liền tự mình đều làm nhạt thời gian lâu rồi không phải dư lại một khối cái xác không hồn xuân hy cái chán tất cả đều là hãn nhìn kia cái vô tình phụ chậm rãi từ cái chán phiêu đi rồi sau đó tới một quả tất cả đều là hồng quang bừa chú Nhìn liền hung thân đắc xác sắc bén đùa chú ánh sáng phân hóa thành hai thanh tiểu xoa, như một con rượu võ rượu uy tiểu con cua, thứ hướng xuân hy cái chán. Ở giữa mày để lại một đạo đỏ tươi dựng tâm ngân. Không biết sao lại thế này, thấy huyết lúc sau, có lẽ là kia một chút đến từ khương ánh tinh huyết, này đạo phù lục lập tức thu liễm, quy quy củ củ phiêu đi rồi. Bốn đạo đùa chú ánh sáng quấn quanh tranh đấu một lát, liền mỗi người vào vị trí của mình phản hồi. Tu cấm phù tựa hồ nhận chuẩn Xuân Hy, như cũ dừng lại ở cổ tay của nàng thượng. Mà vô vi phù tắc bay tới Xuân Hy phía sau, dán ở nàng lực. Kinh hồn chưa định Xuân Hy, thật sự không nghĩ tiếp tục chịu đựng. Trường môn, Xuân Hy rốt cuộc làm sai địa phương nào, thỉnh ngài Minh Kỳ A. Giống như vậy không nói một tiếng, liền các loại hình phạt thay phiên ra trận, hoàn toàn khởi không đến giáo dục tác dụng. Xuân Hy cầu khẩn chờ mong nhìn lâm thanh Chí. trông cậy vào trưởng môn đại phát từ bi nhắc nhở một câu cũng hảo a lâm thanh chi quay đầu đi chỉ là nghiêm túc nhẫn mại nhẫn nhẫn đến địa phương nào là cái đầu a trường môn bảo tọa bị cao cao điếu khởi trực tiếp đối mặt chính là kim mao giống miệng rộng sắc bén hàm răng còn có ập vào trước mặt sắp bị cắn nuốt sợ hãi xuân hy lại đảm nhiên nàng chiêu thuận gió hữu môi thuận gió cũng thừa cơ thu cố ý giả bộ hung ác bộ dáng tỉnh tình đi nàng căn bản không sợ ta lâm thanh tri tức giận nói đây là quy củ phá quy củ phu tổ lão nhân tồn tại thời điểm truyền thừa chính là y y bắt tương thác vài câu dặn dò xong việc lâm thanh Chi phản bác nói nếu không ngài lão nhân ra phối hợp như thế nào sẽ có cái này phân đoạn thuận gió không thể chống chế ta chỉ là nhàm chán a nhàm chán tìm được sự tình làm nào biết đâu rằng các ngươi nhân loại tâm cơ thâm trầm nói xong ngáp một cái, quay đầu tránh ra. Nghĩ đến chính mình năm đó thảm trạng. Lâm thanh trí nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng vẫn là không nhịn xuống. Ngài lão nhân ra là cố ý cấp kế nhiệm tông chủ ra vai phủ đầu, làm cho lịch đại phủ tiên môn chủ đều đối với ngươi sinh ra sợ hãi chi tâm bái. Xuân Hy nghe được không thích hợp, tu cấm phủ kéo dài tới ra một đạo dư quang cuốn lấy thuận gió cái đuôi. Đại miêu đại miêu, rốt cuộc sao lại thế này à? Nhà ngươi trưởng môn muốn quang minh chính đại bảo hộ ngươi. bảo hộ ta xuân hy sửng sốt sửng sốt nàng cúi đầu xem chính mình bị điện đến nhất chịu nhất chịu gân cốt lại xem đã bị mồ hôi nhuận ướt quần áo vừa mới nàng đều mau cho rằng trưởng môn đối nàng vận dụng tư hình như thế nào thế nhưng là tưởng bảo hộ nàng lâm thanh trí lúc này mới chậm rãi nói ngươi xúc động dưới phá hủy thiên môn quan cô y túng ra đằng gia nữ cùng thượng giao lĩnh quát mắng yêu vương hôn sự tuy rằng kia yêu vương không có trực tiếp kiếm chỉ phù môn Ưu hiếp lăng bách, nhưng tất cả mọi người biết, yêu tộc mục tiêu là ngươi. Nếu ngươi không để ý tới, kia sở quốc trên dưới sở hữu tổn thất đều sẽ thoái thắc đến trên người của ngươi. Ngươi từ nay về sau thanh danh hôi thối không ngửi được. Nếu là ứng tắc chúng yêu tộc kế sách, ta vì một chủ không thể vì ngươi phá hư quy tắc. Nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có thể đem này Tử Dương Tông Tông chủ vị trí chuyển cho ngươi, đối đãi ngươi thành Tử Dương Tông chủ. Ngươi thế tục thân phận liền không như vậy quan trọng. Chín Dương Tiên Tông, Chín vị Tông Chủ, Trừ bỏ Lam Tĩnh Vũ xuất thân lâm ra, Những người khác cái gì xuất thân, Bao gồm hắn lâm thanh chí là nhà ai nào họ, Người khác nơi nào để ý. Đang ở vị trí này, Phải vì cái này thân phận xuất lực. Thanh tử Dương Tông Chủ lúc sau, Xuân Hy trên người qua đi sở quốc công chố nhãn, Liền có thể thao xuống. Xuân Hy giật mình, Lúc này mới minh bạch trưởng môn khổ tâm. Chính là, chính là, Xuân Hy do dự một lát, trần chờ nói, đa tại trưởng môn một mảnh tâm ý nhưng Xuân Hy đã quyết định, ta muốn đi yêu tộc thượng giao lĩnh. Cái gì? Lâm Thanh Chi không có nhiều lời, chỉ là dùng ánh mắt áp bách Xuân Hy. Xuân Hy căng ra đầu, sở quốc là ta cố quốc. Sở quốc con dân, đều là ta con dân. Ta như thế nào có thể bỏ xuống bọn họ mặc kệ? Ta có thể hạ lệnh, làm tiên môn đệ tử ra mặt Trần An. Càng không ổn, trừ bỏ thế tục quốc gia chủ động xin giúp đỡ, bằng không tiên môn sao lại có thể tùy ý can thiệp thế tục sự vụ. Sở quốc tình huống, theo đạo lý là có thể trực tiếp xin giúp đỡ. Nhưng ấn lưu trình, hẳn là làm sở quốc tam tư lấy sở quốc hoàng đế bệ hạ danh nghĩa, chính thức đệ trình công văn. Vấn đề chính là có thể viết công văn, có tư cách lớn ngọc tỷ đều bị yêu tộc bắt đi. Những người khác công văn có thể viết sao? Viết chính là vi phạm quy củ. Ngọc Tỷ Càng là không ai dám lộn xộn, động chính là đại nghịch bất đạo. Lưu trình trung gian phân đoạn chặt đức, có thể làm sao bây giờ? Xuân Hy, ngươi tư chất tuyệt cao, trăm năm khó gặp. Ta đối với ngươi ký thác kỳ vọng cao, ngươi vừa ý biết. Xuân Hy. Biết. Vậy ngươi còn lấy sở quốc công chúa tự cho mình là, phải vì sở quốc xuất đầu sao? Xuân Hy biết nàng theo như lời nói, sẽ thương trưởng môn tâm. Nàng là nửa yêu. Nguyên bản ở phù tiên môn từng bước gian nan, cũng không bị để đế mắt, đến bây giờ trưởng môn vì bảo nàng, nguyện ý đem tử dương tông tông chủ chi vị chuyển xuống, trung gian, đã trải qua quá nhiều quá nhiều. Nếu là nàng lúc này lui, tương đương phía trước sở hữu nỗ lực, toàn bộ hưởng phí. Xuân Hy không muốn, nhưng là nàng ở càn khôn đảo gặp phù mẫu ngoài thân hóa thân, đã biết phù mẫu chính là ngã vào bạch gia tổ từ bí động nhị tổ. Biết trên người nàng chịu tải bạch ra láo tổ tông trọng sinh hy vọng, biết chính mình cả đời này, căn bản không có khả năng lưu tại phù tiên môn. Thực xin lỗi, ta không thể. Không thể đối sở quốc bá tánh cực khổ làm như không thấy. Ngươi, Lâm Thánh Trí lần này là thật sự thất vọng rồi. Tử Dương Tông Chủ, thế nhưng so ra kém sở quốc công chúa danh hiệu sao? Nếu không phải sợ bị Xuân Hy lọt vào phê bình. Lâm Thánh Chi đã sớm bao che cho con công khai không được yêu tộc đánh nàng chú ý, vì tránh cho người khác đối nàng thế tục thân phận chửi tới, hắn mới nghĩ ra như vậy lưỡng toàn chú ý. Sao biết Xuân Hy căn bản không hiểu đến quý trọng? Ngươi không sợ tương lai hối hận sao? Không biết như thế nào giải thích, Xuân Hy thậm chí vô pháp đối mặt Lâm Thánh Chi ánh mắt, chỉ có thể dịch khai ánh mắt, thực xin lỗi. Thử dương tông kế Thừa quy củ, chỉ tiến hành một nửa. Xuân Hy chật vật. Từ tử dương đại điện ra tới, đã bị thuận gió nhận được phi thiên cốc. Ngốc đi ngươi, liền tính ngươi đương tử dương tông chủ, muốn đi thượng giao lĩnh, còn không phải một câu sự tình. Xuân Hy sửa sang lại chính mình dung nhan, đối thuận gió liền không đối trưởng môn lâm Thánh trí kính trọng, tức giận nói, đang ở này vị mưu này trước. Ta nếu là thành tử dương tông chủ, tương lai chính là phụ tiên môn môn chủ hữu lực người cạnh tranh. kia còn không tốt. Hảo là hảo. Chính là không nghĩ lại đương người sạn phân quan. Thuận gió dơ dơ lên móng nuốt đừng ở cùng ta để cái kia tự. Bằng không đừng trách ta trở mặt. Xuân Hy sẽ sợ nó sao, có thể nói, nàng ở phù tiên môn, duy nhất một cái dám tùy ý khi dễ, chính là thừa phong đại nhân. Ta không thể đương môn chủ. Ha ha, ta có thể lý giải. Thuận gió ngáp một tiếng, này cứ cho giống nhau thủ dương sơn, ta sớm ước gì thoát ly. Ai? đều do ta năm đó trẻ người non dạ tùy y đã bị phù tổ lão lừa đảo cấp lửa hắn cho ngươi ăn cho ngươi uống còn làm hậu đại người thừa kế chiếu cố ngươi nịnh hót ngươi ngươi nói cái này lừa tự khinh tâm không khinh tâm xuân hy dùng công đạo ngữ khi nói ngươi cái này không hiểu cảm ơn bộ dáng làm ta như thế nào yên tâm tiểu vương tử ý ý tháp giao cho ngươi nó từ nhỏ lưu lạc nhân gian gặp qua quá nhiều nhân tình ấm lạnh đối nhân phẩm thực để ý Ta là kim Mao giống, nào có cái gì người phẩm? Thuận gió khịt mũi coi thường. Xuân hy lại sửng xuất hạ, ngươi không có nhân phẩm. Vậy ngươi sẽ tu luyện thành người sao? mươi 196 hộ thân thuật. Gì? Ngươi nói gì? Tu luyện thành người. Kim Mao giống thừa phong đại nhân ha ha cười, ta lại không phải yêu tộc, như thế nào có thể tu luyện thành người? Xuân hy hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Vậy ngươi như thế nào cùng tiểu hắc kết hợp? Nó hiện tại tuy rằng tuổi nhỏ, mới không thể duy trì hình người, nhưng chờ hắn trưởng thành, tu luyện thành công, khẳng định là muốn lấy nhân thân hành tẩu ra ngoài A. Đường đường phù tiên môn hộ sơn thần thú đại nhân, nháy mắt to, lộ ra vô tri ánh mắt, đều nói qua, ta là kim mao giống, không phải yêu tộc, sao có thể biến thành người. Chờ hạ, ngươi nói ý tháp có thể. Nó, có thể tu luyện thành người. Nhân thân tu luyện chỗ tốt, không cần ta nói, ngươi cũng biết. Xuân Hy trầm ngâm một lát, hỏi một vấn đề. Yêu tộc khởi nguyên là cái gì? Ngươi không phải ở cửu tiêu vân lâu lật xem quá lao nhân cùng tiểu gia hỏa nhóm ghi lại điển tịch. Ta xem qua, nhưng là ta cho rằng huyền tinh hải yêu tộc, cùng ta từ trước biết đến yêu tộc, không có gì quá lớn khác nhau. Khả năng hiểu biết không đủ thâm. Bất quá thuận gió ngươi. Ngươi như vậy, ở chúng ta tu luyện hệ thống chung, đã sớm là tu luyện thành nhân thân đại yêu. Phi phi phi. Đừng đem ta cùng những cái đó thối hoác đại yêu, đánh đồng. Chúng nó nơi nào là đối thủ của ta. Lập trường bất đồng. Kỳ thật tu luyện khắc trường bối, yêu tộc cùng nhân tộc sai biệt, liền không nhiều ít. Nói bậy nói bậy. Nhân tộc phương pháp tu luyện, đường đường chính chính, liền như nước ma công phu, hỏa hậu lâu rồi, tự nhiên mà thành. Ma yêu tộc tà ác ti tiện, không bị thiên đạo sử dụng ỉ vào huyết mạch chi lực tổng muốn nhấc lên tinh phong huyết vũ. Thế luyện bọn họ yêu tộc thánh vật Hai người như thế nào có thể nói nhập là một Xuân Hy biết Đơn thuần dựa tài ăn nói Là thuyết phục không được thuận gió Nàng chỉ có thể bằng vào ký ức Bắt đầu viết một phần tu luyện thành nhân thân pháp quyết Mất công bạch gia lão tổ tông Nhóm hưng thú rộng khắp Có yêu thích chế tác con rối Cũng có yêu thích thu thập yêu tộc mỹ nữ Làm biết vị lâu điếm tiểu nhị Xem qua bạch gia gia phả Xuân Hy cảm thấy xem như người tài năng Cái gì đều hiểu một chút Đây là ta trong trí nhớ yêu tộc công pháp, sở di nhớ rõ, bởi vì lạn đường cái, yêu tộc cấp thấp tiểu yêu đều sẽ, đã sớm truyền lưu ra tới, cũng không có người trở thành trí bảo. Tuy rằng đối ta mà nói, không tính cái gì, bất quá đối với ngươi, thuận gió, ngươi nên tin tưởng ta là có thành ý đương cái này bà mới đi. Thuận gió bán tín bán nghi. Nếu là này pháp quyết không có, ta nơi này còn có hóa hình đan đan dược phương thuốc. Ngươi ở phù tiên môn mang theo một ngàn năm, nhận thức mấy cái đan dược cao thủ đi. Dựa theo này biện pháp liền thành đan dược, nói không chừng có thể làm ngươi biết thiên hạ to lớn, việc lạ gì cũng có. Tận mắt nhìn thấy Xuân Hy viết xuống hóa hình đan phương thuốc, thuận gió cái gì cũng chưa nói, trực tiếp đóng cửa phi thiên quốc cấm. Xuân Hy lại lần nữa bị đuổi ra tới. Nàng cũng không giật mình, trong đầu nghi hoặc còn dừng lại ở yêu tộc cùng yêu tộc bất đồng. Nàng là nửa yêu. Nửa yêu huyết mạch chính là yêu tộc cùng nhân tộc hôn huyết. Không có gì hảo ngạc nhân đi. Hiện tại, Xuân Hy có tân cái nhìn, Nàng tưởng lấy chính mình làm thực nghiệm. Bất quá, thực nghiệm yêu cầu thiết kế, nàng nghĩ tới nghĩ lui. Chính mình nửa yêu huyết mạch tuy rằng bình thường, nhưng trung quy không đủ đại biểu tính. Trời biết tề phong tiên tôn trọng tố thân thể đại trận, đối nàng tạo thành bao lớn ảnh hưởng. Vẫn là tìm tích hoa từ phát tiểu bảy cùng béo đầu đi. Một trận huyết vũ tinh phong sau. Phát tiểu bảy cùng béo đầu liền chạy mang bỏ vọt tới tử dương đại điện. Đối với lâm thanh chí một đốn khóc lóc kể lể. Lâm thanh Trí buồn không muốn nghe, nhưng sự tình quan xuân hy, hắn nhịn rồi lại nhịn. Nàng đối với các ngươi rút đao tương hướng. Là đâu, chúng ta từ khi nàng phân đến tích hoa tử, vẫn luôn trung thành và tận tâm, nói đông không dám hướng tây. Nói tây không dám hướng đông, liền chúng ta tiền tiêu vật đều bị thu nạp đi rồi, cũng không hề câu hán hận. Lâm Thanh Chi ám đạo, Xuân Hy a Xuân Hy, người rốt cuộc suy nghĩ cái gì đâu. Nếu là thật sự quan tâm sở quốc con dân, giờ phút này không nên đã sớm nóng lỏng về nhà chạy như bay hồi cố quốc sao. Như thế nào còn có nhàn tâm nghiên cứu pháp tiểu bảy cùng béo đầu yêu tộc huyết mạch. Hào đi, ta tới nói nàng. Liên tính trưởng môn không lên tiếng, Xuân Hy cũng muốn tới bẩm báo. Xuân Hy muốn đi thượng giao lĩnh, có ba nguyên nhân. Một là, Xuân Hy tự thân huyết mạch. Thừa Phong Đại Nhân đã đem Xuân Hy mạch lạc huyết mạch tài liệu phí dụng, đều đưa đến tinh môn. Ngài nên biết Xuân Hy, đời này mộng tưởng rất lớn, không có khả năng cam tâm tình nguyện chôn vùi ở yêu tộc lĩnh vực. Tới đó, nơi nào tùy vào ngươi. Xuân Hy ra tới tiên môn, cũng bất quá là cái nho nhỏ nửa yêu. Khi đó, có thể nghĩ đến hôm nay sao? Thời gian lùi lại 7 năm trước, trưởng môn Ngài tin tưởng Ngài sẽ đem tử dương tông tông chủ chi vị, phó thác với Xuân Hy. Lâm Thanh Chi ánh mắt khẽ biến, thành sự tại nhân. Xuân Hy Đĩnh đạc mà nói, chỉ có tới rồi yêu tộc lĩnh vực, Xuân Hy mới có thể hoàn toàn hiểu biết chính mình huyết mạch. Mới có thể trước tiên phán đoán, mạch lạc huyết mạch lúc sau sẽ gặp được các loại phiền thoái, cũng chuẩn bị sẵn sàng. Tiếp theo, có nói là biết người biết ta bách chiến bách thắng. Xuân Hy mặc dù tương lai thật sự lên làm tử dương tông chủ, thậm chí càng gần một bước, như vậy tương lai địch nhân lớn nhất. còn không phải yêu tộc sao. Có tốt như vậy cơ hội, gần gũi quan sát yêu tộc trên dưới, biết bọn họ thói quen, hiểu biết bọn họ hành vi phương thức, thậm chí công pháp nguyên lý. Này đó, đều là quan trọng nhất tư liệu. Đối tương lai Xuân Hy, rất có trợ giúp. ngươi nói mấy thứ này, tông môn điển tịch đều có. Đó là người khác quan sát hiểu biết, Xuân Hy càng tin tưởng hai mắt của mình, muốn chính mắt đi xem, chính thai đi nghe. trường môn chẳng lẽ không tin lấy xuân hy thông thuệ khẳng định có thể phát hiện tiền nhân chưa chú ý tới quan trọng tin tức chỉ là có thể tới thượng giao lĩnh chuyển một vòng đó là một may mắn lớn huống chi an toàn thượng còn có bảo đảm nghĩ đến ở ba bốn năm nội tổng không đến mức mạc danh độ tử lâm thanh Chi ánh mắt thương xót ngươi đã nghĩ kỹ rồi là ra đây không hề nói cái gì ngươi lại đây đi đối trưởng môn bảo tọa có bóng ma Nhưng trưởng môn có ý tốt, như thế nào hảo cự tuyệt. Xuân Hy chỉ có thể căng ra đầu, lại một lần nhấm nháp tới rồi bị xét đánh thượng 7749 chín thứ, sau đó mấy đại cấm phủ thay phiên công kích thảm trạng. Có lẽ là đã trải qua một lần, có kinh nghiệm, lần này tiến hành bay nhanh. Phách đến gân chân chịu chịu, liền quá quan. Mà cấm phủ càng là hoa thủy, tùy tiện lao nàng ra đầu liền tính biến mất. Ngay sau đó, đi vào cửa thứ ba. đây là quan trọng nhất khống chế toàn bộ tử dương đại điện ai có thể nghĩ đến tử dương đại điện nguyên là hộ thân pháp bảo có thể toàn bộ mang theo rời đi ngươi phải học được khống chế tương lai thôi về sau rồi nói sau xuân hy tài trí cùng nộ tính không cần nhiều lời nàng bị nghiệt lửa đốt quá nhìn như gian ác mà công đức điện lại bị đại lượng công đức con chú vì phù tiên môn kiếm tới một quả công đức ấn nhưng là Nàng cũng không phải người lương thiện. Càng khôn trên đảo, nàng đối mặt phù mẫu vẽ ra bữa chú, mới chứng minh nàng là trăm năm khó gặp một lần kỳ tài. Nếu khả năng, Lâm Thánh Trí nhiều hy vọng Xuân Hy tài hoa đều dùng ở phát triển phù tiên môn A. Chỉ tiếp, vạn yêu thành chờ cựu thị, kiên kỵ Xuân Hy người, sẽ không làm nàng trưởng thành lên. Trải qua đủ loại suy tính, Lâm Thánh Trí cuối cùng quyết định, phóng Xuân Hy rời đi. Chỉ là nhà mình hài tử. Không thể giết cũng không cho khiến cho nàng thượng chiến trường A, cấp chiêu đòn sát thủ vẫn là muốn dạy. Mà hắn giáo, không bằng lịch đại tổ sư tới giáo. Thử dương đại điện, chính là lịch đại tổ sư nhóm đại thành chi làm. Xuân Hy thông tuệ, có thể đem này nghiên cứu thấu triệt một vài, liền hưởng thụ bất tận. Than nhẹ một tiếng, Lâm thanh Chi rời đi đại điện, phóng thích xương mù phù, dùng xương mù đem đại điện che lấp lên, sợ bị người khác phát hiện kỳ quặc Xuân Hy một mình ở Tử Dương Đại Điện, khi cách không lâu, lại một lần bị nhốt ở bên trong, có không giống nhau cảm thụ. Là bởi vì có thân thể nguyên nhân sao? Phía trước ta cảm giác thần thức trôi nổi, có thể cùng bùa chú đại trận sở hữu bùa chú giao lưu, thần thức bay nhanh như lưu quang. Hiện tại còn lại là vụng về rất nhiều. Chẳng lẽ, nơi này cùng không mông kính giới giống nhau, có thể không gian gấp? Hay là là một đám tương liên tiểu kết giới? Còn chưa chờ nàng hoàn toàn suy nghĩ cẩn thận, giữa không trung đột nhiên soát đến chảy xuôi hạ thác nước giống nhau đùa chú. Này đó đùa chú xoay chuyển, giống một đám văn tự truyền lại tin tức. Xuân Hy càng xem càng ngạc nhiên, nguyên lai thật là tử dương đại điện giới thiệu tử. Nhiều lần đảm nhiệm tiên tôn đều xuất từ tử dương đại điện điện chủ. Nhưng Thế Phong, tử tinh chờ tiên tôn, tu Vi hiển Hách, lại không có phá vỡ hư không phi thăng thành công. Đồn đãi là tâm trướng. nhưng chân thật nguyên nhân là nguyên rủa thế phong tiên tôn bị tiền bối Nguyền rủa tử tinh tiên tôn là chính mình nguyên rủa chính mình đổi lấy 20 năm tiến cảnh không ngừng xuân hy bay nhanh xem xong tử dương đại điện giới thiệu sau các vị tiên tôn cuộc đời công pháp liền như vậy an tính phiêu phù ở giữa không trùng đứng hàng đệ nhất đẳng cấp mặc cho hạ nhậm tử dương tông chủ lựa chọn đây cũng là lâm thánh trí mục đích mặc kệ xuân hy lựa chọn ai dù sao cùng tổ sư nhóm học tập công pháp tới rồi thượng giao lĩnh ít nhất có điểm tự bảo vệ mình chi lực. Tiếp theo là mặt khác tổ sư phương pháp tu luyện. Tuy rằng đều học chính là bùa chú, nhưng bùa chú tạo thành biện pháp khác nhau như trời với đất, hệ thống chi phức tạp, cấu tạo chi quỷ dị, không phải thô bước nắm giữ người có thể lý giải. Xuân Hy nghe nói tề phong tiên tôn cũng là bị tổ tiên nguyên rủa tức khác cảm giác đồng bệnh tương liên, cái thứ nhất cờ lạc mở nàng. Một cái không thể tính bí ẩn, nhưng làm Xuân Hy đoán, Đoán thượng 300 năm cũng không có kết quả câu đố, đáp án rốt cuộc rơi vào Xuân Hy trong mắt. Tề Phong Tiên Tôn, chính là Tề Thục Lạp. Tề Thục Lạp chính là Tề Phong Tiên Tôn. Năm đó ở hư thần giới, nàng tận mắt nhìn thấy Tề Thục Lạp cùng Đức Nguyên Phi Thăng rời đi. Nhưng là hai người đều là nửa chết nửa sống trạng thái, luận tu vi, có thể Phi Thăng không còn sớm liền bày sao. Dựa ngoại lực, Phi Thăng có thể bay đến chạy đi đâu. Kết quả thực hiển nhiên. Đi vào thiên thần giới. Tê Thục Lạp, ngươi cùng ta giống nhau, là nhị tổ vứt ra tới quân cờ sao. Luận thân thế, luận tư chất, luận ngay lúc đó tiềm năng, ngươi hẳn là vượt qua ta mấy lần. Bạch ra lúc ấy là đỉnh, ngươi có thể khống chế tài nguyên thật sự là quá nhiều. Mà ta, cái gì đều là dựa vào ta chính mình. Chính là nhị tổ. Từ bỏ ngươi, nàng thế nhưng lựa chọn ta. Là bởi vì ta là hy vọng cuối cùng sao. Không đúng. Ở tề thục lạp lúc sau, nhị tổ có rất nhiều thứ cơ hội, có thể trước tiên sáng tạo ra một cái có thể cứu lại bạch ra, cứu lại nàng chính mình vận mệnh quân cờ, cố tình chờ đến cuối cùng, linh khí sắp tiêu tán hết thời điểm. Cái này kêu cái gì, xúc đế bắn ngược sao? Xuân Hy còn có tâm tình cười, nàng nhìn mang lên mặt nạ, nhưng kia thân hình không có một tia biến hóa, liền cái loại này tay chân không linh hoạt cảm giác, cũng giống nhau như lúc. Chờ một chút, vì cái gì che lấp dung nhan? Chẳng lẽ sợ nàng dung mạo cùng phù mẫu quá mức tương tự, rước lấy phiền thoái? Không đúng, gặp qua phù mẫu người, chỉ sợ khuynh tấn sở hữu cũng muốn giữ gìn phù mẫu tồn tại. Tê Thục Lạp dựa vào vài phần tương tự dung nhan, phỏng chừng có thể đạt được chỗ tốt xa xa nhiều hơn phiền thoái. kia nàng vì cái gì? Là bị tình thương? Đức Nguyên Phi Thăng lúc sau vứt bỏ nàng. Tính, mặc kệ. Quảng nàng mang không mang theo mặt nạ, dù sao mang lên, cũng không thể che lấp khí cơ. gặp được nghiệt phù nên tiêu còn không phải muốn tiêu. Vừa mới như vậy tưởng xong, Xuân Hy liền ngây người một chút. Nghiệt phù, là thanh quang họa, mà thanh quang, là tề thục lạp nuôi nâng lớn lên. Hắn sở học, cơ bản đều là tề thục lạp giáo hội. Chẳng lẽ nói, tề thục lạp biết trước đến tương lai, nhị tổ một cái khác quân cờ sẽ đến, liền trước tiên bố trí, hố nàng một chút. hố đến chết tốt nhất hố bất tử cũng có thể làm nàng sinh ra sợ hãi chi tâm xuân hy tâm lý hỏa đang liền lên đây nàng gắt gao nhìn chằm chằm tề thuộc lạp lưu lại quang đoàn chỉ thấy tề phong tiên tôn lưu lại vài chiêu thần bí công pháp một loại là bảo tồn ký ức suy ngẫm quyết phi này không phải bạch ra lão tổ tông lưu tại gia phả thô cắt bản sao lao tổ tông tuy rằng cũng hố người nhưng lưu lại công pháp là liền thanh âm khí vị cùng với một ít rất nhỏ cảm giác đều có thể bảo tồn ở trong trí nhớ. Một loại khác, là xem khí thuật, quan sát đối thủ trên đầu ba thước phía trên màu sắc khí vận, luyện được cao thâm, cơ bản lập với bất bại chi địa Bởi vì tu vi cao lại khí vận đủ, liền không cần đắc tội, ở chung không hảo liền xa xa tránh đi. Loại thứ ba, núi non trùng điệp thuật, là che lấp chính mình khí cơ hơi thở phát môn. Bình thường che lấp, chính là ý vị che giấu, này không tốt. Bằng không núi non trùng điệp, một tầng tầng che lớp, người khác đã nhìn thấu theo hầu, kỳ thật cái gì đều không có. Đệ tứ loại, tên là thông huyền thuật, là một loại đơn giản xin giúp đỡ pháp môn. Nguy cơ thời gian sử dụng, có thể ngắn ngủi nhìn trộm đến vận mệnh một góc, do đó chạy trốn. Thứ năm loại, tên là cảm ứng thuật, phối hợp thông huyền thuật kết hợp sử dụng, cho dù bị kẻ thù bao quanh vây quanh đổi giết, cũng không sợ. Xuân Hy xem xong sau, nhìn không được thầm mắng. thế nhưng đều là bạch gia lão tổ tông cải biên bản tề thục lạp phỏng chừng là ỷ vào không có bản quyền mới tùy tiện dùng đi lời nói là nói như thế bạch gia chân chính ma văn cùng với đại tuyệt chiêu tề thục lạp không có lưu ở các loại thuật pháp lúc sau nàng lưu lại một đoạn lời nói là có quan hệ thanh quang khi còn nhỏ ăn xin thanh quang sơ đi theo tề thục lạp sợ hãi đáng thương thanh quang cảm nhận được người nhà ấm áp nhanh chóng trưởng thành thanh quang cùng với bị tiêu căng dưỡng đến nạo khí thanh quang. Ta sở câu giả, đó là cái này không có huyết thống đệ đệ. Nhìn hắn hạnh phúc, lâu dài. Nàng là ngươi đệ đệ, không phải ta đệ đệ. Đó là ta đệ đệ, ta cũng. Xuân Hy lời nói còn chưa nói xong, đột nhiên cảm giác một đoạn đông cứng ký ức, ngạnh sinh sinh chen vào nàng thần thức bên trong. Thanh quang, không hề là một đoạn mơ hồ bóng dáng, mà là một cái sống sờ sờ đại nam hải. Nàng nhìn lớn lên, đầu nhập vào vô hạn tâm huyết đệ đệ, so thân đệ đệ thân thiết hơn. Liên vô tình phù hiệu quả đều bị xé vỡ, nồng đậm yêu quý đệ đệ chi tình, tự động sinh ra. Dưa, tê thuộc lạp người đủ tàn nhẫn. Chỉ cần điểm chúng nàng quang đoàn, kế nhiệm tử dương tông tông chủ, cũng chỉ có thể tự động gánh vác khởi chiếu cố thanh quang trách nhiệm. Thanh quang phía trước còn ở huy động, đảo cũng thế. Hiện tại hán tỉnh, liền ở tinh môn. Xuân hy ám đạo, Xem ra ta trừ bỏ đi thượng giao lĩnh, giải quyết này thân cụ thể yêu tộc huyết mạch nan đề, còn muốn đi tinh môn hoàn toàn giải quyết thanh quang A. mươi 197 đàm phán Xuân Hy ở tử dương đại điện đãi suốt 3 ngày Trong vòng 3 ngày, tề phong tiên tôn tề thuộc lạp phát quyết, bởi vì cùng căn cùng nguyên, nàng bay nhanh chê cười hấp thu. Mặt khác lịch đại tổ sư, lấy tử dương hệ chiếm đa số, bởi vì có kim sách tồn tại, cũng học hơn phân nửa bộ phận. cũng chỉ có tử tinh tiên tôn bởi vì quá ít được lưu ý quá hẻo lánh chỉ là miễn cưỡng nhớ kỹ tạm thời không thể lý giải sử dụng cũng không sao dù sao trước dùng suy ngẫm quyết đem ký ức bảo tồn chờ có thời gian lại chậm rãi nghiên cứu đi rời đi tử dương đại điện sau xuân hy liền bắt đầu vì hồi sở quốc mà chuẩn bị tin tức vừa ra tất cả mọi người khiếp sợ ngã rớt cảm xuân hy luôn luôn cho người ta thông tuệ lanh lợi cảm giác như thế nào lần này ngớ ngẩn Nàng có biết hay không thừa nhận chính mình là sở quốc công chúa thân phận, gả đến yêu tộc là cái gì kết cục? Nàng ở tiên môn được đến hết thảy, đều thành hoa trong gương, trăng trong nước, cuộc đời này có thể hay không phản hồi cũng không biết. Càng đáng sợ, kia yêu tộc yêu vương tính nết cổ quái, khó có thể nắm lấy, nếu là thích ăn thịt người làm sao bây giờ? Thích ngược người đâu? So chết càng đáng sợ, chính là sống không bằng chết ta. Một mảnh kinh ngạc cảm thán trong tiếng. duy độc viên thánh âm vui mừng cười cuối cùng không có quá xuẩn nàng chuẩn bị đại một đống ngươi còn tính nhìn thấu triệt thật hại đến sở quốc nước mất nhà tan cuộc đời này tội nghiệt liền vô pháp rửa sạch tu hành trên đường cũng sẽ gặp được tâm trướng linh tính nói xuân hy căn bản không cho cơ hội trực tiếp hỏi sở quốc náo động không biết bà bà có hay không muốn bảo người hoặc là gia tộc viên thánh âm sắc mặt lạnh lùng ta vì sở quốc trên dưới mà lo lắng Vì sở quốc con dân mà khó chịu, không biết ngươi yêu cầu ý gì. Xuân Hy nga một tiếng, ba bà, bà có chuyện có thể nói rõ. Lấy ngài đối Xuân Hy ân tình, bất luận cái gì công đạo cùng phân phó, Xuân Hy đều sẽ đem hết tâm lực hoàn thành. Hừ, Tự giác đã chịu nhục nhã viên thanh âm, phất tay háo bỏ đi. Không bao lâu nàng liền hối hận. Hối hận muốn chết, kia có ích lợi gì đâu. Rõ ràng biết chưa bao giờ là cái loại này nhậm người bài bố tính cách. Cư nhiên còn vọng tưởng, nàng có thể thành thành thật thật lấy sở quốc con vợ cả công chúa danh nghĩa gà chồng. Nàng là cái loại này hy sinh chính mình, thành toàn người khác người sao. Nhìn viên thánh âm phẫn nộ bóng dáng, Xuân Hy nhàn nhạt con ngôi, nếu vừa mới thật sự nói mấy cái tên, gia tộc dòng họ, nàng ngại với ngày xưa tình cảm, thật đúng là không dám không hề cố kỵ động thủ. May mắn không có giáp mặt nói ra. Như thế, nàng trở lại sở quốc. liền có thể đao to búa lớn cải cách. Nàng đối sở quốc vương thất, không có gì cảm tình. Đối những cái đó bị bắt đi vương công quý tộc, cũng không nghĩa vụ cứu vớt. Từ đầu đến cuối, nàng yêu cầu giữ gìn, cũng chỉ là những cái đó bình phạm, bình thường, dùng đôi tay cần cù chăm chỉ lao động, lấy thu nhập từ thuế nuôi sống quá Thái Bình công chúa sở quốc con dân. Gà đến yêu tộc. Có thể, vừa lúc nàng yêu cầu phục khắc thiên thần giới, thiếu yêu tộc lĩnh vực sao được. Nhưng nàng mới sẽ không thảm đạm, lấy bị cưỡng bách từ thái xuất giá đâu. Nàng muốn sân cái này khó được cơ hội, ngăn cản lực lượng nhỏ nhất, một lần nữa ở sở quốc xây dựng một cái tân vương triều. Do đó chân chính bảo hộ sở quốc con dân. Đối mặt khóc sức mướt tiểu bội, Xuân Hy cười tủm tịm, ta đương nhiên có khác tính toán lạc. Nếu không, ngươi cùng ta một đạo đi sở quốc nhìn xem. Tiểu bội tin là thật, ngươi thật sự có mặt khác biện pháp. Bằng không? Ngươi cho rằng ta biến mất này ba ngày, là trốn đi khóc đi. Đương nhiên là nghĩ cách đối mặt nan đề, giải quyết nan đề. Ở Xuân Hy nhiệt tình người hạ, tiểu bội vui vui vẻ vẻ thu thập đồ vật, chuẩn bị xuống núi bồi Xuân Hy về nước. Những người khác, như Linh Vận, Trăng Lạnh, Lãnh Hả, cân nhắc nửa ngày, cũng đi theo phía sau. Các nàng không giống tiểu bội như vậy đơn thuần, đoán được Xuân Hy có đại động tác, làm đồng môn, làm tỉ muội. Đều có nên ở cái này thời khắc ngấu chốt làm bạn nàng. Từ từ bị tuyết dương tông đại phù sư tuyết vũ quảng thúc, không như vậy tự do. Bất quá truyền phi tin phù, đại khái đoán được Xuân Hy muốn làm cái gì, chúc nàng hết thảy thuận lợi. Có chung tỉ muội nổi giận, Xuân Hy càng là thích dí thư thái. Duy độc đã từng bạn tốt vũ đồng, không thể hiểu được nói một hồi lời nói, làm người xấu hổ phản cảm. Ai, kết quả là vẫn là giống nhau hòa thân mệnh. Sớm biết hôm nay, hà tất đảo hôn đâu Gà đến nô quốc, đó là nô quốc hoàng hậu, hưởng ngươi nhân gian phú quý không hảo sao. Vậy ngươi mội mội nhạc ninh, không đến mức chết thảm. Nô quốc sở quốc, cũng không đến mức nháo đến sụp đổ nông nỗi. Thậm chí tiên môn, cũng sẽ không mất đi như vậy nhiều nước phụ thuộc. Vũ Đồng là cố tình tránh đi người ta nói, tiểu bội đám người chỉ cho rằng nàng là lưu luyến không rời, mới muốn đơn độc không gian nói điểm chi kỷ lời nói. Căn bản không nghĩ tới vũ đồng tồn này thiên ác liệt tâm tư, đại khái này đây vì Xuân Hy vận mệnh định ra tới, gã đến yêu tộc sau đời này cũng không về được, liền đem lâu dài bất mãn phát tiết ra tới. Đổi làm ngày thường, Xuân Hy khẳng định muốn điều tra một phen, bên người nàng bằng hữu mặc kệ cái gì thân phận, địa vị cao thấp nàng trước nay đều sẽ không mang theo thành kiến xem.